Mọi người chỉ nghe thấy như vậy một câu, ngay sau đó liền nghe thấy thỉnh thịch thỉnh thịch vài tiếng vang, theo tiếng nhìn lại lại phát hiện vừa rồi còn êm đẹp đứng lao tộc trưởng lúc này đã quỳ dạp trên mặt đất, mà kia vốn dĩ liền suy yếu yêu cầu người nâng mới có thể đứng thẳng Âu Dương Lâm còn lại là dứt khoát chữ to trạng ghé vào trên mặt đất. Hôm nay muốn nói tam sự kiện, thứ nhất là bãi miễn Âu Dương Lâm gia chủ chức vụ, thứ hai là năm đó cấp năm đó việc làm chấm dứt, tuy rằng ta mặc kệ sự, nhưng là ta cũng không phải cái mù. Âu Dương Lâm giết cha sát minh ván đã đóng thuyền, hơn nữa tàn nhận âm độc, vì bản thân tư dục giết người cả nhà, đây cũng là không được xé vào, hiện tại khổ chủ tìm tới mua tới, này Âu Dương Lâm liền từ hắn xử lý. Này chuyện thứ 3 chính là, Hoàng Lão Quỷ nói đến nơi này tạm dừng một chút, gia mua vẫn đục trong mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, các ngươi trong lòng có phải hay không cho rằng Nguyệt Tiểu Thư không nên nhúng tay Âu Dương gia sự. Thuộc hạ không ai dám theo tiếng, chính là kêu biểu tình lại không một không ở nói những lời này. Lại bất hòa gia tộc có thể tiếp thu được nội đấu, nhưng là ở đối mặt người ngoài thời điểm lại thường thường đều là một lòng. Chính là Nguyệt tiểu thư đừng nói nhúng tay Âu Dương gia sự, chính là giết các ngươi cũng là hẳn là bổn phận. Toàn bộ Âu Dương gia đều là Phượng thị nhất tộc người hầu, Nguyệt tiểu thư mẫu thân là Phượng thị dòng chính, kế hoạch lên cũng là Huyền Thiên đại lục trung duy nhất Phượng thị hầu nhân. Các ngươi đều là Nguyệt tiểu thư người hầu, chủ tử giáo huấn một chút người hầu chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tộc Lao chẳng lẽ là ngươi cũng cùng bọn họ là một đám? trong đám người một cái không phục thanh âm vang lên hoàng lão quỷ chim ưng giống nhau con người lập tức nheo lại tiếp theo nháy mắt hắn liền lại một lần biến mất ở tại chỗ ngay sau đó đám người bên trong liền truyền đến kêu thẳng thiết kia xuất khẩu vô lễ người lúc này đã là ngã xuống trên mặt đất mà hoàng lão quỷ khô khốc như chân gà giống nhau trong tay chính méo một đoàn hồng hô hô huyết nụ xem như vậy thình lình chính là người nọ trái tim lúc này hoàng lão quỷ quả thực có thể so với câu hồn lấy mạng ác quỷ giống nhau làm người vọng mà sinh sợ Đặc biệt là ở trong tay hắn nắm đỏ tươi trái tim, tia huyết còn một giọt một giọt đi xuống tích thời điểm hắn còn liệt miệng cười một chút. Hiện tại, ta muốn nói cho đại gia, ta thật là Nguyệt tiểu thư người hầu, ta Âu Dương Hoàng Hiên là phượng thị nhất tộc vĩnh cựu người hầu. Âu Dương Hoàng Hiên. Tên này như thế nào nghe như vậy quân hay? Âu Dương Lâm trong lòng dần hiện ra một tia nghi vấn. Lão tộc trưởng tất cả người đều bị dọa sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Người khác khả năng không biết Âu Dương Hoàng Hiên là ai, chính là hắn làm lão tộc trưởng Gia tộc nội phạm là có tân sinh nhi dáng sinh đều phải từ hắn biết tiến gia phả, mỗi ngày lật xem gia phả hắn cơ hồ đem gia phả đọc lầu lầu lại nơi nào có thể không biết Âu Dương Hoàng Hiên là ai đâu. Âu Dương Hoàng Hiên chính là Âu Dương gia tộc phổ đời thứ hai, Âu Dương thị tông tộc khai tộc lão tộc trưởng ấu tử. Lão tộc trưởng trong lòng nhanh trong tính toán một chút, nay tính toán cả người đều mau hù chết. Thông qua hắn tính toán, nay Âu Dương Hoàng Hiên ít nhất đều có một vạn tuổi. Một vạn tuổi A. Chính là kia thọ nguyên đối chiếu nhân loại lâu dài linh thú yêu linh linh tinh cũng chưa thấy qua có mấy cái có thể sống quá một vạn tuổi A, Nga, cấm địa thủ hộ thú xích mục vũ người không tính. Nay quả thực so vạn năm yêu linh còn muốn củng bố. Lao tộc trưởng bị dọa co rúm lại sau này xây dịch, kết quả này thật nhỏ động tác bị hoàng lao quỷ phát hiện. ngươi hoàng lao quỷ liền như vậy tùy tiện dùng còn dính huyết ngón tay chỉ lao tộc trưởng. ngươi nói, lời nói của ta có thể tin. Bị điểm danh lao tộc trưởng lập tức gật đầu như là tỏi. Có thể tin, có thể tin, có thể tin. Trước 277 Yến Vân Sơn, ngươi hiện tại có thể báo thủ. Ngươi hoàng lão quỷ liền như vậy tùy tiện dùng còn dính huyết ngón tay chỉ lão tộc trưởng. Ngươi nói, lời nói của ta có thể tin. Bị điểm danh lão tộc trưởng lập tức gật đầu như lào tỏi, có thể tin, có thể tin, có thể tin. Lần này Âu Dương người nhà không còn có ai dám nói cái gì nữa. Không nói đến hoàng lão quỷ này huyết tinh ra tay, lão tộc trưởng nói Âu Dương gia người vẫn là nghe đến. Lão tộc trưởng không có phản bác vậy thuyết minh đây là chắc chắn. Âu Dương gia là Phượng thị Phó tộc chuyện này Âu Dương Lâm cũng là trong lòng biết rõ ràng, hiện tại đối mặt như vậy một cái một lời không hợp liền moi tim tộc lão còn có này chủ nhân hậu tự đêm vô nguyệt, hắn cũng là không dám lại lên tiếng. Hiện tại như vậy bị người lấy loại này cực kỳ khuất nhục tư thế đánh quỳ rạp trên mặt đất Âu Dương Lâm bỗng nhiên như là nhìn thấu sở hữu giống nhau. Đều nói hắn Lịch kỳ âm độc, chính là Âu Dương người nhà cái nào không Lịch kỳ đâu? Hắn ích kỷ này vẫn là từ căn nhi thượng mang lại đây đâu. Nếu bọn họ bất nhân vậy không nên trách hắn bất nghĩa. Hắn hiện tại đã thu thập tới rồi 4 cái nguyên tố Linh Châu. Hiện tại chỉ còn lại có thổ Linh Châu mà thôi. Hắn mang theo này sở hữu Linh Châu đi tìm thổ Linh Châu. Đến lúc đó chế tạo ra tới kia bút ký thượng sở ghi lại khi dẫn la bàn hắn liền có thể xé rách hư không rời đi huyền thiên đại lục đến kia Linh khí càng đầy đủ vân hoang đại lục đi. Chỉ là ngâm lại gia tộc ghi lại về vân hoang đại lục miêu tả. Âu Dương Lâm trong lòng liền tràn đầy hướng tới, hắn lại nhìn về phía chung quanh người thời điểm đột nhiên liền không có kia tranh tâm tư. Cái này gia chủ chính mình làm nhiều năm như vậy lao tâm lao lực, kết quả lại liền nửa cái hảo cũng chưa rơi xuống, tội gì tới đâu, hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp bọn họ không chú ý liền mau chút rời đi nơi này. Âu Dương Lâm híp mắt nhìn ra một chút hắn nơi vị trí cùng đối diện cấm địa khoảng cách, âm thầm cân nhắc hắn quá khứ khả năng tính. Nhưng mà hắn điểm này nhi tiểu cân nhắc nơi nào có thể thoát được ra hoàng lao quỷ cái này sống vạn năm lão quái vật đôi mắt, nhiều năm như vậy hắn gặp qua người đâu chỉ ngàn vạn, lại như thế nào nhìn không thâu Âu Dương Lâm này kẻ hèn bất quá hơn 40 tuổi người tiểu tâm tư. Chỉ thấy hắn giơ tay một đạo kim quang hướng tới Âu Dương Lâm tật bắn mà đi, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm kia đạo kim quang giống như có linh giống nhau tự động tự phát đem hắn triển cái rắn chắc, hơn nữa tại đây đạo kim quang dây thường lôi kéo hạ hắn không thể không đứng lên. Loại này dường như bị người xách theo cổ cổ áo để gà con giống nhau bộ dáng quả thực muốn so vừa rồi như vậy quỳ dạp trên mặt đất còn muốn xỉ nhủ, chính là mặc cho Âu Dương Lâm như thế nào vặn bẻo thân mình đều không có biện pháp tránh thoát mảy may. Đừng làm vô dụng công, ta này khổn tiên tác, chính là mười cái ngươi đều tránh thoát không khai. Hoàng Lão Quỷ nói xong câu đó trực tiếp vùng. Âu Dương Lâm cả người thật giống như phá bố túi giống nhau bị Hoàng Lão Quỷ ném tới rồi Yến Vân Sơn trước mặt. Tiểu An Nhi, đây là Nguyệt Tiểu thư hứa cho ngươi hứa hẹn. Hiện tại giữ lời. Đối với Yến Vân Sơn hỏi ý ánh mắt, đêm vô nguyệt cũng là gật gật đầu. Yến Vân Sơn, ngươi hiện tại có thể báo thủ. Yến Vân Sơn hai mắt kích động đều có chút đỏ đậm. Hắn nhìn về phía đêm vô nguyệt dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn lão đại. Tuy rằng này động thủ người là cái này răng vàng lão quái vật. Chính là đây cũng là xem ở lão đại mặt mũi thượng A lão đại trước nay không nuốt lời quá. Hiện tại, bất quá một năm không chỉ có hắn bản nhân đã cùng qua đi co thiên cùng địa khác biệt. Chính là hiện tại Từ trước chính mình chỉ có thể ôm hận nhìn lên kẻ thù lại giống như sô cầu giống nhau ghé vào chính mình bên chân như thượng. Loại cảm giác này há là có thể một lời có thể khái chi. Yến Vân Sơn có thể cảm giác được chính là đến từ trong lồng ngực phanh phanh phanh hữu lực tim đập. Phần 193 Âu Dương núi xa nhìn thấy phụ thân như vậy bị người trà đạp bộ dáng trên mặt cũng là tràn đầy bi thống. Đương nhiên Là một cái có thể không chút do dự đem đem cốc mê điệt hương cái loại này Cha tấn người độc dược cho chính mình thân cha hạ hai lần người lại như thế nào sẽ đối chính mình phụ thân sinh ra đau lòng chi tâm đâu Hắn là đang đau lòng chính mình tiền đồ Nguyên bản, nếu là hết thể bình thường nói, hiện tại hắn kia hảo phụ thân cũng đã quy thiên mà hắn cũng là đương nhiên trở thành ngâu dương gia hạ nhậm gia chủ Không bao giờ dùng nghe lệnh với người, sở hữu hết thể đều đem là của hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy Chính là cố tình Cố tình cái kia đáng chết đại bá nhúng tay, hắn rõ ràng như vậy hận Âu Dương Lâm, vì cái gì còn muốn ra tay cứu hắn? Ha ha, chẳng lẽ chính là vì hôm nay? Chính là nhìn một cái, chân chính làm mọi người tin tưởng hắn còn không phải đến từ tộc lao tàn nhận thủ đoạn, đối chính mình cái kia hảo phụ thân, cứu cùng không cứu lại có cái gì khác nhau đâu? Chỉ cần hắn không cứu, cái gì công đạo hắn làm ra chủ lúc sau cũng là rất vui lòng đưa cho hắn làm thuận nước dông thuyền. Chính là hiện tại, hắn làm giết cha sát minh trước gia chủ nhi tử. Không chỉ có mất đi sở hữu ưu hư thế, tùy theo mà đến vẫn là hoàn cảnh xấu, ai còn dám dùng hắn. Rốt cuộc hắn lại như vậy một cái cha A. Hiện tại hắn còn có thể thuận lợi bước lên ra chủ chi vị sao. Rất khó, rất khó A-Âu Dương núi xa thậm chí đều có thể nhìn đến chính mình khoảng cách cái kia vị trí càng ngày càng xa bộ dáng. Trong lòng có bao nhiêu mất mát đối đêm vô nguyệt đám người liền có bao nhiêu hận. Nếu không phải các ngươi, nếu không phải các ngươi hết thảy đều sẽ là bình thường, đều sẽ là bình thường. Âu Dương núi xa ý vị thâm trường tầm mắt phiêu hướng về phía cấm địa cùng tàng thư lâu trung gian kia chỗ một khe lớn. Yến Vân Sơn lúc này nhìn Âu Dương lâm hai mắt dần dần bị thù hận đỏ đậm sở lây dính. Chính là bởi vì trước mắt người này, chính là bởi vì hắn, hắn nguyên bản đã bình tĩnh an cùng tiểu gia trong một đêm biến thành địa ngục, vì kia trương thổ không môn bản đồ thế nhưng hại hắn mãn môn. Mấy ngày nay hắn tuy rằng thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị chính là chỉ có chính hắn biết mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thời điểm hắn nhìn đến đều là các thân nhân cả người tắm máu đầu mình hai nơi bộ dáng. Nơi đó mặt có cùng hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau sớm chiều ở chung đệ đệ, còn có nhỏ xinh đáng yêu còn ở bi bô tập nói tiểu cháu trai, còn có kia ôn nhu hòa thuận nhu như thế. Bọn họ mỗi người đều đang hỏi hắn vì cái gì không cứu hắn, vì cái gì không cho bọn họ báo thù. Trời biết này đã hơn một năm bị này đó ngậm quấn quanh đối hắn trong lòng cưỡng chế cỡ nào mãnh liệt ngập trời chi hận. Mà nay hiện tại kẻ thù liền ở trước mắt, hắn lại sao có thể thờ ơ? Tiễn Vân Sơn nắm chặt nắm tay thật sự áp lực không được, phanh một chút trực tiếp huy nắm tay trực tiếp tấu tới rồi Âu Dương Lâm trên mặt. Hoàng Lão Quỷ này khổn tiên tắc là có nhược hóa nguyên có thể hiệu dụng. Âu Dương Lâm phân thần cảnh một trọng tu vi lăng là bị áp thành nhập thánh cảnh một trọng, nhập thánh cảnh một trọng tuy rằng còn muốn so Tiễn Vân Sơn tu vi cao thượng như vậy một chút. Chính là không chịu nổi hắn là thiên võ thể, mỗi một quyền mỗi một chân đều tương đương với linh khí toàn lực một kích, hơn nữa vẫn là bị động tiếp thu trạng thái, này đau đớn không cần quá toan sẵn a Không một lát sau Âu Dương Lâm Vốn đang tính tuấn giật nho nhã trung niên hình tượng đã bị hối tra nhi đều không dư thửa, nhìn hắn cái kia đầu heo dạng, chính là đối thủ một mất một còn lão tộc trưởng cũng xem bất quá mắt nhi. Này, này, như vậy đấu pháp chính là sẽ ra mạng người a Mạng người, Tiễn Vân Sơn hình như là nghe được một cái chê cười giống nhau. Đỏ ngầu hai mắt dường như quái vật giống nhau hắn nhìn chầm chầm vào lão tộc trưởng đôi mắt, ánh mắt kia quá mức nhếp người thẳng đem lão tộc trưởng dọa co rúm lại một chút. Mạng người ta cho rằng các ngươi Âu dương người nhà đều không để bụng đâu. Ta cả nhà liền trong tã lóc chỉ nhi tính ở bên trong 13 khẩu người, chỉ có ta một người còn sống, dư lại người đều bị các ngươi Âu dương gia người cấp chém giết. Ta yến vân sơn triệt triệt để để biến thành cô nhi. Ngươi cùng ta nói mạng người. Ta đây cả nhà chết đi kia 12 khẩu người mạng người như thế nào tính? Nga, đúng rồi, bởi vì ngay lúc đó ta quá yếu đất, chính là nhỏ yếu giả liền xứng đáng bị khi dễ sao? Kia nếu các ngươi đều như vậy cho rằng nói, ta đây hiện tại cũng khi dễ khi dễ các ngươi tốt không? Vẫn là lao tộc trưởng ngươi cũng cảm thấy, Hàn Âu Dương Lâm một người không thắng nổi ta cả nhà 12 khẩu người tánh mạng. Ta đây thêm nữa vài người hảo, ngươi? Vẫn là ngươi theo Yến Vân Sơn khe hở ngón tay chung đều mang theo huyết ngón tay hướng Âu Dương gia tộc nhân, bọn họ đều là có rúm lại thân mình sau này trốn. Nếu là gia chủ chính mình chọc sự, kia chính hắn tới còn cũng bất quá phân đi, nếu yêu cầu người chết mới có thể làm cái này cả người cơ bắp hán tử bất giận mới có thể làm tộc lão còn có đế tôn còn có kia nguyệt tiểu thư đoàn người không hề thương tổn bọn họ nói, kia gia chủ liền đi tìm chết đi. Ngươi đã là cùng gia chủ có thù oán, vậy ngươi liền tìm gia chủ đi, cùng chúng ta, cùng chúng ta không có quan hệ. Đúng đúng đúng, cùng chúng ta không có quan hệ. Đêm vô nguyệt thờ ớt lạnh nhạt phía dưới phía sau tiếp trước phủi sạch quan hệ người. Đây là nhân tính A đáng sợ đáng giận đáng giận nhân tính A. Không quét người khác phòng trước tuyết chỉ lo nhà mình ngói thượng xương còn không tính, còn bỏ đá xuống giếng. Liên kém miệng vết thương giải mối đi. Hoàng Lão Quỷ nói rất đúng, Âu Dương Gia không biết từ khi nào bắt đầu, từ căn tử cũng đã lạng rớt, ai cũng cứu không được bọn họ, rốt cuộc căn thâm ở trong xương cốt đồ vật làm sao có thể đủ dễ dàng xoay chuyển đâu. Có lẽ này đó từ Âu Dương Gia tổ tiên vị kia cùng Phượng Đế ký kết chủ tớ khế ước lại ở mấu chốt nhất thời điểm phản bội nàng người bắt đầu đi. Tuy rằng dựa theo Hoàng lão Quỷ nói nếu lúc trước hắn không có hoàn toàn hủy diệt rất không môn Phượng Đế cũng là muốn giữ được Âu Dương Gia, nhưng mà đáng tiếc vị kia gia chủ cũng không có thông qua khảo nghiệm. Đêm vô nguyệt thậm chí đột nhiên từ trong lòng tưởng, có lẽ, sớm tại khi đó Âu Dương Gia cũng đã bị Phượng Đế từ bỏ. Bọn họ vứt bỏ phản bội nàng, nàng cũng từ bỏ bọn họ. Đêm vô nguyệt đống nhiên vì phượng đế bi ai, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Vân Sơn. Thật là không biết nàng cùng hắn cùng với hắn hậu đại nhóm có thể hay không tiếp tục đi vào loại này vết xe đổ. Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Hương đống nhiên rủi tay cầm đêm vô nguyệt tay, hắn thanh âm ở nàng bên thai nhẹ gọi, đem lâm vào tiêu cực cảm xúc chung đêm vô nguyệt kéo ra tới. Đêm vô nguyệt trong lòng đánh cái giật mình, vì cái gì nàng gần nhất liên tiếp lâm vào loại này tiêu cực mặt trái cảm xúc. Giết hại, thượng võ, chán ghét, tiêu cử, chậm trễ. Là từ khi nào bắt đầu? Đêm vô nguyệt đông nhiên nhớ tới, đông ly vị ương nói qua ở thổ không môn thời điểm cái kia kêu, kêu hồng y y hồng hồ trồn xóc đối nàng hạ tâm trướng, hồ tộc tâm trướng kỳ thật cùng lúc trước tiêu hậu cho nàng cha đêm thanh minh hạ hồi hoặc chi thuật trăm sông đổ về một biển, đều là thông qua tâm lý ám chỉ thậm chí thôi miên tới làm môi giới đạt tới thương tổn địch nhân mục đích. Chẳng qua tâm trướng càng thêm rất nhỏ không dễ phát hiện một ít, nhưng là đối người ảnh hưởng lại cũng không thể nói không lớn, thậm chí có thể nói. Thực lực càng cường loại này ảnh hưởng lại càng lớn, thật giống như là đem tâm ma loại ở trong lòng giống nhau. Chương 278 xích mục vũ người. Đêm vô nguyệt hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem trong lòng những cái đó mặt trái cảm xúc xua tan khai một ít. Nàng không phải phượng đế, Yến Vân Sơn cũng không phải Âu Dương gia tổ tiên, bọn họ tất nhiên sẽ không giống như bọn họ giống nhau. Hú hồ nàng trong lòng trước nay không đem Yến Vân Sơn làm như nô buộc, hắn là nàng cấp dưới, là nàng đồng bọn, là nàng chiến hữu. Nàng đều sẽ không yêu cầu con của hắn đối nàng trung thành phục tùng, càng không cần phải nói vạn năm sau hậu thế, đến nỗi nàng hậu đại cùng hắn hậu đại sao, bọn nhỏ chuyện này khiến cho bọn nhỏ chính mình đi giải quyết đi. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hài tử là cái nằm ở tổ tông di sản thượng đẳng chết người. Cuối cùng đương Yến Vân Sơn phát tiết xong rồi chính mình trong lòng sở hữu hận ý, Âu Dương Lâm cũng đã cơ bản bị đánh cái chết khiếp. Lúc này bị như vậy đau tấu một đốn Âu Dương Lâm cũng coi như là minh bạch trước mắt người này vì sao sẽ đối hắn như thế như thế vậy? Nguyên lai thế nhưng là bởi vì thổ không môn bản đồ. Tuy rằng trong lòng biết chân chính hạ lệnh diệt tiến Vân Sơn mãn môn hẳn là chính mình kia vô tâm gan nhi tử, chính là hiện tại ở cái này đường trong miệng, Âu Dương Lâm lại cũng làm không ra đem chính mình nhi tử cung ra tới đổi chính mình đường sống sự. Thôi thôi, nhi tử có lẽ chính là chính mình thiếu hạ nợ, phải trả lại. Hơn nữa tuy rằng là nhi tử hạ mệnh lệnh, chính là lại cũng rõ ràng chính là chính mình yêu cầu nhi tử đi làm này đó. Thậm chí chẳng thảo muốn trừ tận gốc này đó đạo lý cũng là hắn dạy cho nhi tử. Thật tính xuống dưới, cũng là không an. Âu Dương Lâm híp mắt con mắt nhìn về phía không trung. Thật là không nghĩ tới, thượng một khắc hắn còn đang suy nghĩ nếu là có thể rời đi liền một mình một người đi đến gia tộc ghi lại vân hoang đại lục đi. Chính là hiện tại, hắn lại là chỉ có thể như vậy chờ chết, thậm chí có lẽ chết vẫn là một loại giải thoát. Âu Dương Lâm dùng hết toàn lực quay đầu tới, bởi vì mí mắt bầm tím một đôi mắt hiện giờ chỉ còn lại có một cái phùng. Hắn tận lực xuyên thấu qua này khe hở đi nhìn về phía Nhi Tử nơi địa phương. Tuy rằng mơ hồ không rõ, chính là hắn vẫn là thấy được Âu Dương núi xa chậm rãi lui ra phía sau. Thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm đào tẩu bộ dáng, đây là hắn dốc lòng bồi dưỡng Nhi Tử a, cho hắn hạ độc, nhìn chính mình phụ thân bị người làm nhục vì tự bảo vệ mình xoay người rời đi. Âu Dương Lâm có chút hối hận, hối hận chính mình vì cái gì đột phát kỳ tưởng muốn giữ được Kiêm lịch tử, hắn tận lực đem bàn tay hướng Âu Dương núi xa rời đi phương hướng chính là đúng lúc này một tiếng vũ khí sắc bén nhập thị tiếng vang lúc sau đột đau từ ngực trô đánh út lại Âu Dương Lâm cúi đầu lạnh băng trường đao thẳng cắm vào tiếng hắn ngực huyết sáng trong da bên ngoài phun trào mà theo máu sói mòn hắn cũng cảm giác thân thể của mình từ vừa mới bắt đầu đau đớn đến bây giờ mệt mỏi sức lực giống như đã tan hết giống nhau hắn đây là muốn chết sao chính là hắn còn không có sống đủ đâu à ở sắp tử vong giờ khắc này hắn lại đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ký ức đệ đệ ngươi vì cái gì khóc a Ô, ô, ô Nương nói là bởi vì ta quá nghịch ngợm cha mới không thích ta. Nương ở hù dọa ngươi đâu, cha không có không thích ngươi, lại còn có có ta à? Ca ca thích ngươi. Âu Dương Lâm cố sức đem đầu chuyển hướng về phía Âu Dương Chí Hoành nơi phương hướng, mà Âu Dương Chí Hoành cũng hình như có sở cảm nhìn hắn. Ca, thực xin lỗi. Rốt cuộc, rốt cuộc hắn nói ra những lời này, mặc dù không có thể phát ra âm thanh, nhưng là hắn tin tưởng Âu Dương Chí Hoành có thể hiểu. Nay trong ngay mắt. Âu Dương Chí Hoành nước mắt không chịu khống chế lăn xuống trên mặt đất. Không tiếng động nước mắt nhắc nhở hắn, hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân hắn cái kia hại chết song thân thậm chí còn nếm thử quá giết hắn đệ đệ đã chết. Trước kia hắn cho rằng giờ khắc này hắn sẽ vui vẻ, chính là hiện tại hắn chỉ cảm nhận được khổ sở. Giết chết Âu Dương Lâm, Yến Vân Sơn trong lòng hận ý cũng như thủy triều giống nhau rút đi, đỏ đậm hai mắt khôi phục thanh minh, nghĩ đến Âu Dương Lâm thân phận hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành. Ở cách xa hắn nhìn không thấy hắn nước mắt. Nhưng là lại biết Âu Dương Chí hoành lúc này định là cực kỳ bi thương. Chính là hắn không hối hận, chẳng sợ đã đoan trước đến hắn cái này không tốt lời nói nhưng lại mềm lòng nghĩa phụ sẽ thương tâm cũng không hối hận giết Âu Dương Lâm. Chỉ có như vậy mới có thể không làm thất vọng hắn những cái đó của mạng người nhà. Âu Dương Lâm tử vong hoàn toàn kinh sợ ở Âu Dương gia còn thừa tộc nhân, cho dù là đối quyền lực như vậy quyến luyến lao tộc trưởng cũng không dám ngoi đầu nói cái gì. Hoàng lao quỷ sắc bén hai mắt nhìn quét mọi người một vòng cuối cùng lựa chọn tuy rằng bi thương nhưng lại không phẫn hận oán hận một cái trung niên nam nhân. Liên ngươi, ngươi tới tạm thay Âu Dương gia ra chủ chi vị. Tộc lão này lao tộc trưởng nhìn về phía bị hoàng lao quỷ điểm danh Âu Dương trí hảo, hắn tuy rằng có chút năng lực chính là lại nơi nào có con của hắn hảo, chính là hắn còn muốn nói cái gì thời điểm lại là thấy được hoàng lao quỷ hung ác nham hiểm đôi mắt, chung quy là co rúm lại một chút cổ không dám lại phản bác cái gì. Hết thể quá vãng tự hồ ở Âu Dương lâm sau khi chết Trần ai Lạc định Âu Dương Chí Hoành ở lần đó rơi lệ lúc sau trừ bỏ làm người thu liệm Âu Dương lầm thi thể bên ngoài cũng không còn có mặt khác dị thường, ít nhất người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn là như thế này. Giải quyết xong rồi những việc này, đêm vô nguyệt đưa ra nghị đến cấm địa đi gặp Hoàng Lão Quỷ tự nhiên là tán đồng, nhưng mà chờ bọn họ tính toán xuyên qua kia ra một khe lớn thời điểm lại là gặp phiền toái. Hoàng Lão Quỷ, ngươi nói đây là Âu Dương gia thủ hộ thú tuy rằng thực lực cường đại chính là rất là dị ngoan, chính là vì sao nó hiện giờ sẽ như vậy ngăn trở chúng ta? Đêm Vô Nguyệt híp mắt nhìn về phía kia đứng ở cách đó không xa Xích mục Vũ người. Phần 194. Xích mục Vũ mỗi người mặt điệu thân, toàn thân đều là trắng tinh lông chim, thậm chí là chân đều là màu trắng, toàn thân chỉ có kia đôi mắt là màu đỏ đậm. Tuy rằng Hoàng lão quỷ cùng Âu Dương Chí Hoành đều nói Xích mục Vũ nhân tính cách dịu ngoan hiền lành, nhưng mà lúc này Đêm Vô Nguyệt thấy Xích mục Vũ người nơi nào có hiền lành bộ dáng. Trừ bỏ cặp kia vốn là đỏ đậm mắt, nó toàn thân lông chim cũng đều là dựng thẳng lên mở ra không ngừng run rẩy giống như tiếp theo nháy mắt liền sẽ nhảy lên thẳng hướng tới bọn họ mà đến. Cái này, cái này Hoàng lão quỷ cũng là có chút xấu hổ, hắn canh giữ ở tảng thư lâu thời gian dài như vậy thế nhưng không phát hiện Xích Mục Vũ người có lớn như vậy biến hóa. Nay không trách tộc lão, ta trông trí nhớ bảo hộ thánh thú cũng là ôn hòa, mà nó hiện tại biến thành như vậy hẳn là có người cho nó hạ cuồng cổ. Nếu thật sự là bị hạ cuồng cổ nói, kia như bây giờ còn xem như tốt một chút, nếu là bị người thôi hóa nói Không chỉ có thực lực sẽ bởi vì của cổ tồn tại mà tăng nhiều cũng sẽ càng thêm giết hại hiếu chiến. Cổng cổ. Nghe xong Âu Dương Chí Hoành nói, đêm vô Nguyệt tìm tòi một chút trong đầu ký ức, đích xác có như vậy một loại cổ tồn tại. Cổng cổ luyện chế yêu cầu tìm kiếm sở hữu hiếu chiến cổ trùng thành trùng lại làm cho bọn họ cùng lúc đầu chế cổ thời điểm giống nhau tiến hành vĩnh viễn chiến đấu. Mà ở này luyện cổ đồng thời còn phải không ngừng cấp này đó cổ trùng uy thực cường chiến thảo, loại này linh thực liền tính là cửu con ăn cũng dám đi cùng sư tử đối tượng chúng chi là một đám vốn là hiếu chiến cổ trùng. Đại những cái đó cổ trùng tàn sát đến dư lại cuối cùng một con cổ thời điểm này cùng cổ cũng coi như là luyện hảo. Luyện chế thành công cùng cổ cổ trùng giúp bị loại tiến ký chủ thân thể thời điểm sẽ lâm vào một đoạn chết giả ngủ say trạng thái. Nhưng là mặc dù như vậy, cùng cổ như cũ sẽ ảnh hưởng ký chủ sẽ đối chiếu ngày thường biến cùng táo thượng võ, dễ dận hiếu chiến. Nếu cùng cổ bị thoái hóa lúc sau càng là trực tiếp làm ký chủ biến thành chiến đấu công nhân. Thả loại này cuồng hóa này đầy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, nói cách khác sinh mệnh không thôi cuồng hóa không ngừng chiến đấu không. Ngừng. Một khi đã như vậy thừa dịp nó trong cơ thể cuồng cổ còn không có bị người thôi hóa, còn không bằng chúng ta trước tiên xuống tay chém giết nó. Yến Vân Sơn nói. Đêm vô nguyệt nhìn đối diện xích mục vũ người run rẩy càng ngày càng thường xuyên lông chim, trầm giọng nói. Hảo. Ta đến đây đi, nó thực lực tạm được, các ngươi không phải đối thủ. Đông Ly Vị ương nói xong liền dường như nhàn vân tản bộ giống nhau hướng tới Xích Mục Vũ người đi qua đi. Còn nóng lòng muốn thử Hiến bân Sơn thấy vậy lập tức hành quân lặng lẽ. Hoàng Lão Quỷ lại là trước một bước nhảy đến Xích Mục Vũ người trước mặt. Nếu là Âu Dương gia thủ hộ thú xảy ra vấn đề, Lý nên tự chính chúng ta tới giải quyết. Nói Hoàng Lão Quỷ linh năng liền bay thẳng đến Xích Mục Vũ người đánh qua đi. Đông Ly Vị ương nhíu nhíu mày, chính là Hoàng Lão Quỷ nói như vậy lấy hắn ngạo khí lại như thế nào sẽ lại thấu tiến lên đi. Lại nói liền tính hắn chịu đêm vô nguyệt lại như thế nào bỏ được. Sư tôn đêm vô nguyệt đi mau vài bước đi tới đông ly vị ương trước mặt, duỗi tay nắm lấy hắn. Tâm mắt lại nhìn về phía hoàng lão quỷ tắc mang theo rất nhiều bất mãn cùng quái trách. Thật là, nay hoàng lão quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng phía trước liền có chút phát hiện hắn đối sư tôn có địch ý, khi đó nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Rốt cuộc hai người tại đây phía trước cũng chưa gặp qua nơi nào tới địch ý nhưng mà hiện tại hoàng lão quỷ lại là như vậy trắng ra biểu hiện ra ngoài thậm chí trực tiếp quét sư tồn mặt mũi. Đêm vô nguyệt là cái bên bực người mình, tuy rằng đều là người một nhà chính là 10 cái ngón tay còn không đồng nhất biên trường đâu. Huống chi đông ly vị ương chính là đã sớm bị nàng đánh thượng nhãn là nàng đêm vô nguyệt nam nhân, nơi nào là người khác có thể so sánh được. Hiện tại hoàng lão quỷ như vậy cũng có thể lý giải thành là ở tổn hại nàng mặt mũi cùng ý nguyện. Không sao đông ly vị ương vô vô đêm Vô Nguyệt tay lấy kỳ an ủi, đêm Vô Nguyệt hiện tại đối Hoàng lão quỷ không chút nào che giấu địch ý làm hắn trong lòng thực thỏa đáng. Nếu là dựa theo hắn thường lui tới tính tình Hoàng lão quỷ hiện tại đầu người đều rơi xuống đất, chính là hắn niệm hắn đem thần hoàng chi chứng đưa đến Nguyệt Nhi bên người, Nguyệt Nhi vài lần gặp nạn nếu không có có thần hoàng chi chứng ở chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy mau, hơn nữa hắn hiện giờ nếu nhận Nguyệt Nhi là chủ, kia hắn liền tính xem ở Nguyệt Nhi mặt mũi thượng cũng muốn bỏ qua cho hắn bên này nhi thượng hoàng lão quỷ công kích quả nhiên trọc giận muốn là vận sức chờ phát động xích mục vũ người. thâm thì cu cu cu, xích mục vũ người múa may lông cánh bay thẳng đến hoàng lão quỷ chính là một trận trục đánh. xích mục vũ người sở hữu màu trắng lông cánh triển khai lúc sau bên trong quân khúc cất dấu cứng rắn cốt cánh cũng là kim loại triển khai. cứng rắn cốt cánh đánh tới trên mặt đất trong nháy mắt cứng rắn hải nham lăng là bị này cốt cánh đánh bay thành bao nhiêu toát khối, nhìn kỹ kia vốn đang tính bình thản mặt đất lăng là bị tạo ra tới một cái hô to. Có thể thấy được xích mục vũ người cốt cánh là có bao nhiêu cứng rắn. Xích mục vũ người lợi hại, hoàng lao quỷ cũng không phải đèn cạn dầu, này thượng vạn năm số tuổi cũng không phải sống nguồn phí. Ở xích mục vũ người cốt cánh phách về phía hắn thời điểm hắn không lùi mà tiến tới hướng tới xích mục vũ người bụng đâm tới. Hoàng lao quỷ vũ khí lúc này cũng là xuất hiện khắp nơi trong tay của hắn, rõ ràng là một tay huyền thiết tinh cương chế tạo hộ giác. Trưng 279 cuồng cổ, bị thôi hóa. Thế nhưng là trong truyền thuyết thần long hộ giáp đông ly vị ương thấy vậy nói một câu, có thể được đến thần long hộ giáp tán thành này hoàng lão quỷ cũng coi như là cái có khí vận. Thần long hộ giáp, đêm vô nguyệt cái này cũng là càng chú ý nhìn thoáng qua hoàng lão quỷ trong tay bộ kia bộ hộ giáp, đây là thứ gì? Rất lợi hại sao? Là rất lợi hại, tiên khí phẩm chất thả vẫn là trưởng thành hình đông ly vị ương không chút khách khí lại nói một câu, bất quá thứ này đến trong tay hắn cũng là có chút lãng phí, huyền thiên đại lục bẩm sinh tự nhiên linh khí không đủ nồng đậm Mà cái này hoàng lão quỷ cũng chưa từng chú ý quá phải đối này bộ hộ giáp tiến hành bảo dưỡng, hiện tại này bộ hộ giáp thoạt nhìn cũng cũng chỉ có thể phát huy xuất xứ tịch ghi lại một phần ba lực lượng đi. Nếu tại đây phía trước hắn có hảo hảo dựng dưỡng nó nói, liền vừa mới thần long hộ giáp bắt lấy xích mục vũ người kia một chút liền cũng đủ đem xích mục vũ người cốt cánh tận gốc cắt đứt Lợi hại như vậy. Yến Vân Sơn trước hết phát biểu cảm khái, tiên khí a ta hiện thế nhưng may mắn có thể quan sát đến tiên khí trạng thái chiến đấu nhìn hắn này không tiền đồ bộ dáng đông ly vị ương nói thẳng, nếu là một ngày kia đi đến Vân Hoang nói, ta có thể cho ngươi lại chế tạo một phen tiên khí trường đao. Tới rồi Vân Hoang đại lục nguy hiểm liền càng nhiều, Tiến Vân Sơn là Nguyệt Nhi trong tay tốt nhất dùng binh khí vẫn là muốn càng lợi một ít mới hảo. Tiến Vân Sơn mới mặc kệ đông ly vị ương ý nghĩ trong lòng, ha ha cười không ngừng, hắc hắc, vậy trước tiên cảm ơn đế tôn. Ta còn muốn cây đao này cái bộ dáng. Đêm vô Nguyệt đỡ chán, thân nhóm. Lúc này có phải hay không đối phó xích mục vũ người so thương lượng này đó tới càng quan trọng? Chúng ta này đó tốt đẹp mặc sức tưởng tượng có thể hay không dịch đến về sau bản lại đâu? Lúc này, xích mục vũ người đã cùng hoàng lão quỷ giao thủ có hai mươi mấy người hiệp, tiếng xé gió liên tiếp lọt vào hai. Xích mục vũ người cốt cánh cùng hoàng lão quỷ thần Long Hộ Giáp đều là cực ngạnh chi vẩn, lẫn nhau va chạm là lúc hỏa hoa vang khắp nơi trói hai thanh âm cũng là chạy dài không dứt. Liên ở hoàng lão quỷ mới vừa thăm dò xích mục vũ người công kích tốc độ cùng tần suất ẩn ẩn muốn chiếm cứ thượng phong thời điểm đột nhiên truyền đến một trận tiếng sáo đương tiếng sáo phát ra cái thứ nhất âm tiết thời điểm hoàng lão quỷ liền phát hiện xích mục vũ người ngần ra rồi sau đó cặp kia đỏ đậm đôi mắt lại vào lúc này con người bên trong xuất hiện một cái điểm đen mà theo kia tiếng sáo hoặc cấp hoặc hoán thổi kia điểm đen cũng đang không ngừng mở rộng lại mở rộng lúc này hoàng lão quỷ ý thức được rất có thể xích mục vũ nhân thân thể cồn cỏ đang ở bị thoái hóa đừng làm nàng thổi sáo Hoàng lao quỷ nói vừa xong, lâu Dương Chí Huỳnh cũng là biến sắc, không xong. Nay tiếng sáo chính là xích mục vũ nhân thân thể quần cổ chất xúc tác. Yến Vân Sơn vừa nghe lập tức liền theo tiếng sáo bước nhanh chạy qua đi, đại hắn bắt được người thổi sáo đem trôi này đệ tử bẻ gãy lúc sau, lại phát hiện xích mục vũ người đồng tử đã tất cả biến thành màu đen, thực hiện nhiên quần cổ thôi phát đã hoàn thành. Bọn họ đã muộn một bước. Nương! Yến Vân Sơn nhìn thấy xích mục vũ người thực lực đã là tăng nhiều vừa rồi còn chiếm cứ một chút ưu thế hoàng lão quỷ hiện tại cũng đã là toàn lực tránh né mệt mỏi ứng phó trạng thái. Thực hiện nhiên hắn chậm một bước. Trong lòng tràn đầy lệ khí Yến Vân Sơn khí trực tiếp đem trong tay dẫn theo mới vừa bắt được thổi sáu người dùng sức vung. A bị dọa đến nữ nhân kinh hô ra tiếng, mà cũng ngay trong nháy mắt này che lấp nàng khuôn mặt áo đen cũng bị Yến Vân Sơn dùng trường đao một chọn lộ ra nàng chân dung. Âu Dương Vân Miểu. Đúng vậy, không sai. Cái này giấu ở chỗ tối lợi dụng giọng thấp thôi hóa xích mục vũ nhân thân thể cuồng cẩu người chính là Âu Dương Lâm Nhị nữ nhi Âu Dương Vân Miểu. Thật là không nghĩ tới cái này tồn tại cảm vẫn luôn không phải rất mạnh nhưng là lại rất có tâm kế nhu nhược giả thiết nhị tiểu thư thế nhưng là thôi hóa cuồng cẩu người. Nay thực sự làm mọi người ngoài ý muốn, đặc biệt là Âu Dương Chí Hoành. Vân Miểu ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Lúc này Âu Dương Vân Miểu thấy chính mình đã bị bắt lấy nàng cũng không hề trang Nghe xong Âu Dương Chí Hoành nói nàng lập tức sắc mặt dữ tợn, châm chọc trở về. Như thế nào? Ta hảo đại bá, cảm thấy chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, chờ chết không thành. Vốn dĩ Âu Dương Vân Miểu cảm thấy chính mình mất đi phụ thân sủng ái cũng đã là nghiêm trọng nhất chuyện này, chính là nàng lại không nghĩ rằng có một ngày phụ thân sẽ chết, mà nàng cũng từ Âu Dương gia gia chủ chi nữ biến thành giết cha sát minh tội nhân chi nữ, nàng trực tiếp trở thành gia tộc nội mỗi người có thể khi dễ đối tượng thậm chí trong gia tộc những cái đó thường lui tới chỉ xứng ở nàng trước mặt thảo ngoan bán xảo nữ nhân đều một tổ ong xông vào nàng sân cướp đi nàng đồ vật thậm chí còn đối nàng hết sức lục nhã. Loại này trên lệnh trực tiếp làm nàng cảm giác chính mình như vậy tồn tại còn không bằng đã chết tới thống khoái sạch sẽ. Đúng lúc này chính mình đại ca Âu Dương núi xa lại là đột nhiên đi tới nàng phòng, đem này khúc cho nàng. Cũng nói chỉ cần đêm vương nguyệt bọn họ đi cấm điệu nàng chỉ cần thổi này đầu khúc là có thể làm cho bọn họ suy sẹo. Âu Dương Vân Miểu tuy rằng trong lòng biết nhà mình đại ca đây là ở lấy nàng làm chim đầu đàn, chính là lại có cái gì cái gọi là đâu. Nàng không phải tu luyện kia khối liêu, nỗ lực nhiều năm vẫn như cũ không có bao lớn tu vi thực lực, nàng hết thể đều phải dựa vào phụ thân mới có thể đến tới. Hiện tại phụ thân có như vậy thanh danh đã chết, nàng nhân sinh nàng hết thể cũng liền đi theo hủy hoại. Nếu nàng đã đang ở địa ngục, kia ở chính mình hoàn toàn chết phía trước lại kéo mấy cái đệm lưng chẳng phải là càng tốt. Ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha ha đến đây đi, bồi ta cùng đi xuống địa ngục đi. Tiến Vân Sơn thật là khí hận không thể băng nàng, chính là trước mắt người này rốt cuộc là cái nữ nhân thả vẫn là chính mình nghĩa phụ chất nữ hơn nữa. Lao đại cũng không lên tiếng hắn cũng chỉ có thể hận dương mắt nhìn lại cũng không thể nề hà. Vân Miểu, ngươi hạ tất, Âu Dương Chí hoành nghĩ đến bọn họ này một mạch đại khái cũng chỉ dư lại Âu Dương lâm này ba cái con cái. Nhưng mà hiện tại Âu Dương núi xa đó là cái tương đối Âu Dương lâm chỉ có hơn chứ không kém người, mà hiện tại Âu Dương vân miểu rồi lại là cái dạng này. Chẳng lẽ bọn họ này một mạch liền phải như vậy điêu tàn sao? Hà tất, ta phi, thật là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi có biết đã không có ta phụ thân ta sở hữu hết thảy đều hóa thành hư hảo, tiện dân nên đi tìm chết, đi tìm chết, còn vì cái gì chạy tới báo thủ? Còn có ngươi, nếu ngươi đều sống sót liền thành thật tìm cái địa phương hảo hảo đợi vì cái gì phải về tới? Nếu không phải các ngươi, ta liền vẫn là Âu Dương gia cao cao tại thượng nhị tiểu thư, lại như thế nào sẽ giống như bây giờ? nay cuối cùng nói mấy câu Âu Dương vân miểu đều là dùng kêu tới biểu đạt chính mình phẫn nộ. Nhưng mà nàng này phiên làm vẻ ta đây ở đêm vô nguyệt trong mắt lại có vẻ như vậy buồn cười. Ha ha, xem ra ta thật đúng là đánh giá cao ngươi. Ngươi liền không nghe nói qua như vậy một câu sao? ra tới hôn luôn là phải trả lại. Cha ngươi thiếu hạ nợ hắn còn xong rồi, đến nỗi ngươi bởi vậy xui xẻo. Ngượng ngùng ngươi thật đúng là cái tiện thể mang theo vật kèm theo, bởi vì hiện tại ngươi, mặt làm người cố ý đi đối phó tư cách đều không có. À, ngươi nói muốn kéo chúng ta xuống địa ngục tương xem chúng ta xui xẻo đúng không, hảo A nói xong đêm vô nguyệt quay đầu liền nhìn về phía Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn, ngươi cho ta hảo hảo nhìn nàng, làm nàng nhìn xem, chúng ta là như thế nào đánh bại này bạch mau xúc sinh. Cũng làm nàng hảo hảo nhận thức một chút, rốt cuộc là ai muốn đi xuống địa ngục. Phần 195 Nói xong nàng liền sẽ Đông Ly vị ương cùng nhau đi phía trước đi, nhảy lên vòng chiến chi viện Hoàng lão quỷ. Lúc này Hoàng lão quỷ đã bị xích mục vũ người bức bách rất là chật vật, toàn thân xiêm ý liễu mỗi một chỗ tốt, thậm chí vài chỗ đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ bừng. Như vậy Hoàng lão quỷ chính là kiên trì không đi xuống lâu lắm. Hoàng lão quỷ ngươi đi xuống đi, làm sư phụ ta cho ngươi trị một chút thương." Đêm Vô Nguyệt nói lời này, thời điểm dệt nguyệt chủ thủ đã bị nàng triệu hồi ra tới. "Nguyệt nhi, ta tới liền có thể Đông ly vị ương nơi nào bỏ được đêm vô nguyệt lấy thân phạm hiểm. Chính là đêm vô nguyệt lại làm sao không phải như thế đâu. Ở Xích mục vũ người Cuồng hóa xong lúc sau tịch nhan liền nói cho nàng, hiện tại Xích mục vũ người chính là đế tôn chính mình đều là không địch lại. Chính là bọn họ làm sao có thể ngồi chờ chết, cho nên nàng tính toán cùng đông ly vị ương cùng nhau hợp công cái này sau khi Cuồng hóa Xích mục vũ người. Sư tôn, chúng ta còn trước nay không cùng nhau nắm tay chiến đấu quá đâu đi ta tưởng thể hội một fan cùng sư tôn cùng nhau vui sướng tràn trề chiến đấu. Nhìn đêm vô nguyệt mỉm cười, Đông Ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều rung động một chút, cùng hít thở không thông giống nhau đau cùng với mà đến chính là tràn đầy một lồng ngực hạnh phúc. Sau khi cường hóa xích mục vũ người thực lực ước chừng là phía trước 5 lần thậm chí là gấp 10 lần, hắn một người đối thượng đích sắc có chút khó khăn, cũng không thể bảo đảm có thể đánh đến thắng. Mà hiện tại Nguyệt Nhi muốn bồi chính mình, biết chính mình luyến tiếc nàng phạm hiểm còn tìm cái như vậy sút sẹo lấy cớ. Như vậy Nguyệt Nhi làm hắn như thế nào không yêu a? Hắn ngoan Nguyệt à, vẫn luôn là như thế này mạnh miệng mềm lòng ấm lòng đem người tâm đều bất thỏa đáng. Hảo, chúng ta, cùng nhau chiến đấu. Đông ly vị ương một đôi mắt cũng là tràn đầy tình ý, hắn dắt đêm vô Nguyệt bàn tay tay ở nàng trong lòng bàn tay cắt một chút. Đêm vô Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn rồi sau đó lại thật mạnh gật gật đầu. Đúng lúc này, Hoàng Lão quỷ rời khỏi vòng chiến. Mất đi đối thủ xích mục vũ người một đôi liền trỏng trắng mắt đều biến đen nhánh đôi mắt chuyển hướng về phía đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương, bay thẳng đến bọn họ liền bay lại đây. Mà ở này trong ngáy mắt, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương một tả một hữu bọc đánh mà qua, lần này mất đi mục tiêu xích mục vũ người trực tiếp đối với không trung trường lệ một tiếng rồi sau đó liền hướng tới đông ly vị ương mà đi. Bởi vì chịu trong cơ thể quần cổ ảnh hưởng, xích mục vũ người hiện tại chỉ nghĩ tìm lợi hại nhất mạnh nhất người chiến đấu. Mà đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương hai người thực hiện, nhiên hắn lựa chọn người sau. Đông Ly vị ương trên người bị năng lượng kết giới bao vây lấy, cả người giống như quỷ mị giống nhau ở vòng chiến tả hữu qua lại thoát hiện. xích mục vũ người tính tốc độ cũng không chậm, chính là lại luôn là kém như vậy một chút. Mà đêm vô nguyệt bên này cũng là lương đeo gian khổ nhiệm vụ, nàng muốn lần đầu tiên vận dụng Đông Ly vị ương nhàn hạ thời điểm giáo nàng trận pháp. Không sai, vừa rồi Đông Ly vị ương ở nàng trong lòng bàn tay viết chính là cái này trận pháp, khoa yêu trận. Tuy rằng cái này trận pháp không thể đạt tới đối Sích Mục Vũ người một kích phải giết, nhưng là chỉ cần có thể kéo dài trụ nó động tác là có thể cấp đánh chết hắn sáng tạo cơ hội. Mà Sích Mục Vũ người hiển nhiên còn coi thường nhược kê giống nhau, Đêm Vô Nguyệt cũng đúng là tính tới rồi điểm này, bọn họ mới có cơ hội này tới bảy trận. Chương 280 khốn long trận. Ở Sích Mục Vũ người thầm thì kêu gọi theo Đông Ly vị ưng mãn chẳng chạy thời điểm, Đêm Vô Nguyệt cũng giáng người thoăn thoắt giống như tinh linh độc vũ giống nhau đem bảy trận dùng tinh thạch đặt ở các góc. Lão đại đây là đang làm cái gì Yến Vân Sơn chỉ nhìn đến nhà mình Lão đại ở trong thành qua lại nhảy tới nhảy lui Chính là này cũng hoàn toàn không như là Chiến đấu bộ răng A Đây là ở bài trận Âu Dương Chí Hoành Nhìn chăm chú vào phía trước Từ khi Âu Dương lâm sau khi chết lần đầu tiên Coi ánh sáng, nhìn chính mình đồ đệ thế Nhưng ở ngắn ngủn thời gian trưởng thành Đến bây giờ loại tình trạng này Hắn còn là phi thường vui mừng Tuy rằng bài trận chi thuật đa số đều là Đế Tôn Đông Ly Vị Ưng Giáo Chính là đó là hắn đồ đệ a. Đồ đệ ưu tú hắn cái này làm sư phụ cũng là có vinh nào. Tuy rằng Xích Mục Vũ người là thượng vạn năm cao giai linh thú, chính là rốt cuộc tự thân phẩm giai không cao hơn nữa bởi vì cùng nhân tộc khế ước lúc sau tu luyện tăng lên đã chịu chế dược, Âu Dương người nhà thực lực không cường nó chẳng sợ lại tu luyện cũng là tăng lên không đứng dậy. đây cũng là khế ước tệ đoan ơi, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy đem Vô Nguyệt bảy trận nhưng thật ra tương đương thuận lợi. Ở cuối cùng đem trong tay tam khối thượng phẩm tinh thạch phóng tới trong trận làm mắt trận lúc sau, Đêm vô nguyệt đông nhiên nhảy ra vòng chiến mấy bước nàng hô to một tiếng. Sư Tôn Nghe được thanh âm đông ly vị hương biết được đêm vô nguyệt bảy trận xong, hắn lần này không hề qua lại tránh né, hắn giơ tay, lòng bàn tay nguyên hứng có thể hội tụ thành lôi hướng tới xích mục vũ người vành qua đi. Lần này công kích nhưng thật ra trực tiếp làm xích mục vũ người càng thêm hương phấn, vốn dĩ nhìn trước mắt này nhân loại vẫn luôn trốn tránh không chịu cùng nó đối chiến xích mục vũ người rất là bực mình. Rốt cuộc nó có thể cảm giác được đến trước mắt người này là có cùng nó một trận chiến tri lực Hiện tại rốt cuộc chịu cùng nó chiến đấu Xích mục vũ nhân thân thể hiếu chiến ước số cái này hoàn toàn sinh động lên Đông ly vị ương mũi chân ở không trung điểm số hạng Người cũng đã chuyển rời đến đêm vô nguyệt bố trí tốt trận pháp trong vòng Lúc này hắn còn giống như là ghét bỏ xích mục vũ người quá chậm giống nhau ném cho nó một cái khinh miệt ánh mắt nhi Cái này xích mục vũ người hừ ăn hừ ăn bay thẳng đến trận pháp trung tâm liền múa may cánh bay lại đây ở xích mục vũ người tiến vào trong trận ngay mắt đông ly vị ương nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài ở suốt trận khoảnh khắc hắn nhanh chóng véo chỉ kết ấn phát ấn kết thành thời điểm toàn bộ trận pháp oang một chút phát ra một đạo lưu quang đem xích mục vũ người bao phủ ở trong đó thâm thì cu cu cu cu xích mục vũ người chính là lại trì độn cũng phát hiện không đúng nó kêu muốn ra bên ngoài bay đi chính là đương nó đụng vào kia tầng màn hào quang thời điểm lại là bị bắn trở về mà cùng lúc đó khóa yêu trận màn hào quang cũng xuất hiện tầng tầng vết rách cấu trúc thành màn hào quang linh khí thậm chí có chút không chịu không chế tiết ra ngoài đi ra ngoài một ít nay cuồng hóa xích mục vũ người đích sắc không giống bình thường chính là này khoa yêu trận chẳng qua kinh nó này va chạm cũng đã xuất hiện cái khe này nếu là lại đâm một chút chẳng phải là muốn trực tiếp đâm thái đêm vô nguyệt nhìn kia đã linh khí tiết ra ngoài khoa yêu trận cũng là hái hùng khiếp vía khoa yêu trận là nàng học được lợi hại nhất trận pháp nàng đã từng ở hồng hoang thiên làm đẳng tổ thử một phen nhẹ nhàng vui sướng liền đêm này trói buộc lại không nghĩ rằng Đồng dạng trận pháp, xích mục vũ người thế nhưng chỉ là va chạm liền hơi kém hủy diệt rồi nàng cực cực khổ khổ bận việc nửa ngày khóa yêu trận. nay cuồng cổ uy lực không khỏi quá dọa người chút. Không sao. Đồng ly vị ương cho đêm vô nguyệt một cái an ủi tính ánh mắt, rồi sau đó hắn đại trưởng vung lên, số cái thượng phẩm tinh thạch đã bị hắn ném qua đi. Này đó thượng phẩm linh thạch giống như có linh giống nhau tự động tự phát tìm kiếm đến phía trước đêm vô nguyệt thiết trận thời điểm dùng hạ phẩm tinh thạch thượng. Rồi sau đó hắn càng là trực tiếp ném văng ra một kiện thượng phẩm linh khí thêm vào đến phía trước đêm vô nguyệt dùng làm mắt trận kia tam cái thượng phẩm tinh thạch thượng. Lần này đông ly vị hương biến hóa trong tay cái tấn Vừa mới bị xích mục vũ người đâm ra cái khe trận pháp màn hào quang lần này lại phát ra càng mãnh liệt quan mang, mà khe nước kia đảo như là bị chữa trị giống nhau bình phục đi xuống, linh khí cũng không hề tiết ra ngoài. Thiên A, lão đại, này, này trận pháp còn có thể tu A. Tiến Vân Sơn như là thấy được hiếm lạ vật giống nhau hô to ra tiếng. Ta cũng không nghe nói sư Tôn nói này khóa yêu trận còn có thể tu bổ a. Đêm Vô Nguyệt cũng rất là buồn bực. Này, này, này không phải khóa yêu trận. Âu Dương Chí to lớn kinh, đây là khốn long trận. Đế Tôn thế nhưng ở không có biến hóa trận pháp bố cục cơ sở thượng chỉ thông qua thay đổi kết ấn liền đem khóa yêu trận biến hóa thành khốn long trận. Thiên a, Âu Dương Chí Hoành đã có chút áp lực không được chính mình trong lòng khiếp sợ, hắn vẫn luôn đều biết đế Tôn rất lợi hại. Chính là bởi vì đế tôn rất ít ra tay hắn đối đế tôn lợi hại cũng không có quá nhiều thật cảm, hiện tại chân chính thể hội như vậy một phen, mới biết được loại này lợi hại rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Phải biết rằng ở không thay đổi trận thạch bố cục dưới tình huống đem một cái trận pháp cải biến thành một loại khác trận pháp cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là thông qua suy đoán tới chế tạo ra một cái tân kết tấn Nhưng là biện pháp này, nhưng vẫn là tồn tại với lý luận bên trong cũng không có người chân chính thực tiễn ra tới quá. Trận pháp suy đoán là quay trung quanh thiên can địa chi 4 mùa 8 vị cùng với âm dương tới tiến hành, lý luận thượng này đó đều là có thể thông qua suy đoán tới tiến hành biến hóa thay đổi. Chính là này cũng chỉ là lý luận, rốt cuộc suy đoán loại đồ vật này chỉ cần có chút nào sai lầm liền sẽ xuất hiện không thể đo lường biến hóa cùng hậu quả, có rất nhiều trận pháp sư luyện khí sư nếm thử quá, chính là đều lấy thất bại châm ứng dứt. Nhưng mà, liền hiện tại, hắn thế nhưng chính mắt chứng kiến một cái trận pháp thành công chuyển hóa thành một cái khác trận pháp. Lúc này Âu Dương Chí Hoành hận không thể chạy đến Đông Ly Vị Ương trước mặt đi xem hắn rốt cuộc là như thế nào kết ấn. Liên như vậy mấy cái thủ thế liền sinh sôi đem khóa yêu trận xoay chuyển thành khốn long trận. Không, đế tôn không phải đế tôn, hắn là thần A, là đem trận pháp đẩy đến càng cao giai đoạn thần A. Yến Vân Sơn là không hiểu Âu Dương Chí Hoành cùng nhiệt, mà đem vô nguyệt tuy rằng cũng biết Đông Ly Vị Ương này cử đối toàn bộ trận pháp lịch sử tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì chính là ở trong lòng nàng đế tôn chính là cái kia bách chiến bách thắng vẫn luôn đứng ở đỉnh cao nhất nam nhân cho nên nàng phản ứng nhưng thật ra không có Âu Dương trí hoành như vậy đại khốn long trận lực lượng đích xác muốn so khóa yêu trận lớn rất nhiều mặc cho xích mục vũ người ở trong trận như thế nào va chạm phi hướng toàn bộ trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì thả ở có tự hướng tới mắt trận một chút ở thu nhỏ lại cu cu cu ngao lần này xích mục vũ người cũng là trong lòng biết không ổn hồ nước ném cái đá đều còn có thể kích khởi một ít gợn sóng đâu Chính là nó toàn bộ công kích tới rồi kia màn hào quang phía trên đều hình như là bị trận pháp hấp thu giống nhau không có nhấc lên một chút ít còn sóng, còn sót lại kia một ít khác nhau chính là giống như trận pháp càng ngày càng hữu lực, mà xích mục vũ người có khả năng đợi không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Cú cú cú, cú cú cú cú cú. Xích mục vũ người rất là sốt ruột chính là mặc kệ nó như thế nào sốt ruột như thế nào công kích cũng chưa có thể ngăn cản kia trận pháp màn hào quang hướng tới hắn hoàn vòng lại đây tốc độ đương kia màn hào quang hoàn chỉnh bao bọc lấy xích mục vũ người thời điểm, toàn bộ màn hào quang đều giống như hóa thành chất lỏng giống nhau đem xích mục vũ người hoàn chỉnh bao bọc lấy, từ xa nhìn lại thật giống như là một cái phát ra quang điệu nhân giống nhau. Nguyệt Nhi, cùng nhau, dùng ngươi huyết tích ở dệt Nguyệt trùy thượng, chắc hắn hưu giữa lưng, nơi đó là trá môn. Mà bên này thượng Đông Ly Vị Ương cũng rốt cuộc gọi ra chính mình vũ khí. nay vẫn là đêm vô Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy đế tôn sử dụng vũ khí. Liên tính là phía trước ở thổ không môn chém giết thạch nghi xả thời điểm đế tôn đều là toàn bộ hành trình chỉ dùng chân đá cũng chưa tế ra chính mình vũ khí. Đông ly vị ương vũ khí bề ngoài thoạt nhìn rất là bình thường, chẳng qua một phen phổ phổ thông thông trường kiếm giống nhau bộ dáng, bất quá kia toàn thân ngăm đen nhan sắc lại khác nhau với tầm thường kiếm khí. Mà này trầm ổn màu đen lại là phong thích một cổ thẳng ác bách đến nhân tâm đầu khí thế. Này kiếm, này kiếm dường như còn chưa khai phong đi. Yến Vân Sơn nhìn đến kiếm màu đen trường kiếm lúc sau toàn bộ lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi. Hắn tuy rằng là cái chơi đao nam nhân, chính là từ trước hắn kia nhị đệ chính là thích dùng kiếm, cho nên hắn đối kiếm cũng có như vậy vài phần hiểu biết. Chỉ xa như vậy nhìn hắn cũng cảm nhận được đông ly vị ương trong tay nắm màu đen trường kiếm vẫn chưa khai phong. Nay chưa khai phong kiếm liền có như vậy sắc bén khí thế, nay kiếm rốt cuộc là cái gì làm a? Màu đen, màu đen, màu đen Âu Dương Chí Huỳnh nói thầm vài thanh tựa hầu nghĩ tới cái gì? Sương mù mê Sơn huyền thiết tinh hoa tục truyền nhân địa mạo quan hệ này tinh vì mặc. Này, thật là thật lớn bức tích, tầm thường huyền thiết tinh hoa chỉ một lóng tay giáp cái lớn nhỏ liền đủ để tăng lên khí phẩm chất, hắn lại là trực tiếp lên mặt khối huyền thiết tinh hoa đánh một thanh trường kiếm hơn nữa vẫn là sương mù mê Sơn huyền thiết tinh hoa, kia chính là huyền thiết chi tinh, tinh hoa chi nhất ta. Nghe song âu Dương Trí Hoành giải thích Tiến Vân Sơn trực tiếp xem kia huyền thiết tinh hoa đều có chút mắt tròn váng. Hắn còn nhớ rõ hắn này thanh long đao lúc ấy bán đấu giá thời điểm cái kia bán đấu giá sư còn thổi phồng đã lâu. Nói thanh long đao có ngón cái lớn nhỏ huyền thiết tinh hoa thêm vào làm thanh long đao càng thêm sắc bén. Liền này còn làm lúc ấy toàn trường người đều kinh ngạc điên cuồng cướp chụp đâu. Hiện tại đế tôn sử dụng lại là trực tiếp là huyền thiết tinh hoa chế tạo. Trường kiếm. Người này so người thật đúng là tức chết người A. Phần 196 Bên này đông ly vị ương dẫn theo trong tay trường kiếm cũng là bay thẳng đến Sích mục vũ người phía trước chém qua đi. Cảm giác đến nguy hiểm Sích mục vũ người cũng là tận lực tránh thoát khốn long trận trói buộc lấy chính mình cốt cánh tới ngăn cản. Cũng bởi vì nó cốt cánh đi chống đỡ đông ly vị ương trường kiếm toàn bộ sau lưng toàn lộ ra tới, đêm vô nguyệt cũng là trực tiếp nhảy đến nó mặt sau, nhắm ngay Sích mục vũ người hưu giữa lưng liền chát đi xuống. Sích mục vũ người là cùng Âu Dương gia tổ tiên định lực khế ước. Mà Phượng Đế cũng cùng Âu Dương gia tổ tiên ký kết quá chủ tớ khế ước. Gián tiếp rằng, huyết mạch trải qua tinh luyện đã xem như tương đối tiếp cận Phượng Đế huyết mạch đêm vô nguyệt cũng là cùng này xích mục vũ người có như vậy một chút nhược khế ước quan hệ. Khế ước giả huyết có thể thương đến khế ước thú, tuy rằng đêm vô nguyệt huyết đối xích mục vũ người đã không có như vậy đại công hiệu, chính là rốt cuộc vẫn là sẽ hạ thấp xích mục vũ người bản năng chống cự. Quả nhiên giống như Đông Ly Vị Ương đoán trước như vậy. Sích mục Vũ nhân thân thể bảo hộ cái chắn cũng không có đối mang theo đêm vô nguyệt huyết truy thủ lại quá nhiều ngăn cản. Phút một tiếng, truy thủ hoàn toàn đi vào Sích mục Vũ người giữa lưng, Sích mục Vũ người toàn bộ thân hình đều héo dừng một chút, cu cu cu cu cu Sích mục Vũ người tựa hồ rất là khó chịu lung lay. Đêm Vô Nguyệt cũng là vui vẻ thu hồi truy thủ. Nàng thành công đâu? Chương 281 trung phó, Hoàng lão quỷ. Cường đại như vậy quồng hóa vạn năm linh thú thế nhưng cũng bị nàng cùng đế tôn hợp lực chém giết. Đêm vô nguyệt trong lòng có một loại chính mình đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi hương phấn cảm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đông ly vị hương lại nhìn đến hắn đột nhiên thay đổi mặt. Cẩn thận! Cẩn thận! Cái gì cẩn thận? Xích mục vũ người không phải đã bị bọn họ chém giết sao? Đêm vô nguyệt úi đầu nhìn lại, xích mục vũ người thi thể còn thành thành thật thật trên mặt đất nằm đâu ai chính là đế tôn lại như thế nào sẽ lừa nàng đâu. Liên ở đêm vô nguyệt mơ hồ loạn tưởng thời điểm nàng đống nhiên cảm giác lưng lạnh cả người. Nàng cũng cảm giác tới rồi nguy hiểm. Quay đầu cũng là hoảng sợ. Lúc này kia bị bọn họ xem nhẹ Âu Dương Vân Miểu lại là giống như Tang Thi giống nhau qua lại đong đưa thân mình. Vốn dĩ Tú Mỹ tóc dài lúc này giống như cỏ dại giống nhau dương nhanh múa vút hướng ra phía ngoài không ngừng sinh trưởng. Túi đầu nàng làm người thấy không rõ biểu tình, nhưng làm màn đêm buông xuống vô nguyệt tầm mắt rơi xuống trên mặt đất thời điểm đồng tử lại là nhanh chóng phóng đại. Thiên, nguyên lai loại ở xích Mục Vũ nhân thân thể cổ thể nhưng vẫn là cái mẫu. Thông qua vừa mới thôi hóa cùng chiến đấu, cuồn cổ không chỉ có thiêu đốt rất xích mục vũ người sinh mệnh thọ nguyên lại còn có cho nó chính mình phu hóa ra không đếm được hậu thế, mà hiện tại những cái đó bị phu hóa ra tới tiểu cổ trùng còn lại là nhanh chóng từ nàng đâm thùng xích mục vũ người cháo trong môn ra bên ngoài bò, trên mặt đất rầm rạp một mảnh liền cùng đại quy mô con kiến chuyển nhà giống nhau. Theo này đó tiểu cổ trùng hướng đi thực hiện nhiên chính là Âu Dương Vân Miểu thân thể, chúng nó theo nàng nhị bút hướng nội bò đi, theo cổ trùng trui vào Âu Dương Vân Miểu thân thể. Thân thể của nàng bắt đầu tả diêu hữu bãi, mà trong thân thể khí thế cũng là càng ngày càng cao. Đêm vô Nguyệt vẫn không nhúc nhích, cũng không phải bị dọa tới rồi, mà là bị ghê tẩm tới rồi. Tuy rằng mới vừa nhìn đến thời điểm vẫn là hoảng sợ, rốt cuộc mắt nhìn mỹ nữ biến ác quỷ loại này cực đại trên lệnh cảm đối người lực đánh vào vẫn là rất đại. Nguyệt Nhi mau rời đi kia. Bên cạnh nhìn Âu Dương Trí Huỳnh cũng bị tình cảnh này dọa tới rồi. Hắn nhắc nhở thời điểm, hai người cùng nhau động. Đã bị quần cổ ấu trùng không chế Âu Dương Vân Miểu hướng tới đêm Vô Nguyệt liền chạy như bay mà đến, vừa rồi kia nhanh chóng sinh trưởng tốt kéo dài trên mặt đất đầu tóc lúc này lại là biến thành nàng vũ khí, phát nếu cương châm nối với đêm Vô Nguyệt liền thẳng cắm lại đây, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến mặt trên đầu tóc thượng thế nhưng đều bám vào một ít tiểu nhân quần cổ ấu trùng. Mà bên kia Đông Ly vị ứng cũng động, trong nháy mắt hắn liền đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, bế lên nàng, chính là liền ở xoay người muốn đi thời điểm Âu Dương Vân Miểu kia phát châm cũng đã tới rồi hai người phụ cận chẳng sợ Đông Ly vị ương lại mau, lại vẫn là chậm một ít. Đêm Vô Nguyệt chân vẫn là bị phát châm thương đến. Rốt cuộc kia Âu Dương Vân Miểu lại là liền ở Đêm Vô Nguyệt bên người không xa địa phương, hấp thu xích mục vũ người thọ nguyên cùng lực lượng của cổ hấu trùng tại đây ngắn ngủn thời gian trên cơ bản đem Âu Dương Vân Miểu chuyển hóa thành cái thứ hai xích mục vũ người giống nhau. Hơn nữa bởi vì Âu Dương Vân Miểu bản thân liền có tử trí hơn nữa trong lòng đem sở hữu hết thể đều quy kết tới rồi Đêm Vô Nguyệt trên đầu, đối Đêm Vô Nguyệt hận càng thành tăng lên nàng thực lực cường dưỡng. Tuy rằng kia phát châm bắn về phía chính mình thời điểm đêm Vô Nguyệt liền đối chính mình thành lập phong hộ, chính là liền Đế Tôn Đông Ly Vị Ương đều cảm thấy rất là khó chơi khó đối phó quần cổ lực lượng nơi nào là nàng có thể chống đỡ. Liên tại như vậy điện quang thạch hỏa một cái trước mắt, đêm Vô Nguyệt đuổi phải đã là bị chọc ra vài cái tinh mịn lỗ nhỏ. Âu Dương Vân Miểu đầu tóc bị Đông Ly Vị Ương chặt đứt thời điểm nàng váy áo đã bị huyết nhiễm hồng. Tìm chết. Đông Ly Vị Ương cùng nộ, người khác tuy rằng ôm đêm Vô Nguyệt rời đi nơi này, Nhưng lại ở cùng thời gian giữa không chung lại là đột nhiên nhiều gia chín đem toàn thân ngăm đen trường kiếm. Trường kiếm giống như có linh giống nhau tự động tự phát hợp thành kiếm trận, thẳng hướng tới Âu Dương Vân Miểu bắn tới. A-9 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận hình như là cắt cơ giống nhau quay trung quanh Âu Dương Vân Miểu một hồi chuyển, từ cuồng cổ hấu trùng tạo thành đầu tóc bị kể hết chặt đứt. Mà ở này cuối cùng 9 thanh trường kiếm phân 9 phương hướng, không ngừng đối với Âu Dương Vân Miểu thân thể, xuyên thủng lại xuyên thủng. Cuối cùng một phen trực tiếp tử thượng mà xuống đối với nàng đầu liền thẳng cắm rốt cuộc thậm chí không tới chuôi kiếm chỗ. Bị cuồng cổ ấu trùng không chế cuồng hóa Âu Dương Vân Miểu chỉ tới kịp kêu rên một tiếng liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất trở thành một bãi phu hóa rất thi thủy. Mà bên này mọi người lại đều không có cái kêu nhàn rỗi đi quản nàng chết sống, Âu Dương Chí Huỳnh đang ở đối đêm vô nguyệt làm cấp cứu. Tuy rằng thương tới rồi chân cũng không phải cái gì muốn mạng người địa phương, chính là cái Âu Dương Vân Miểu đầu tóc lại là cuồng cổ biến thành Vạn nhất có một cái dự lưu cùng cổ hấu trùng còn sót lại ở đêm vô nguyệt trong thân thể đó chính là khó lường sự a Mau, mau, mau nôn nóng đông ly vị ương nơi nào còn có ngày xưa đạm nhiên ổn trọng, hắn thậm chí chỉ có thể như vậy cùng điên cuồng giống nhau chỉ lặp lại nói này một chữ. Âu Dương Chí Hoành cũng là dị thường nôn nóng, hắn tay không ngừng trực tiếp từ tùy thân mang theo túi chữ vật lấy ra chính mình hồng thuốc, từ bên trong lấy ra thuốc bột, tính toán cấp đêm vô nguyệt đắp ở trên đùi. Này thuốc bột nhưng trừ tận gốc vẫn luôn mặc không lên tiếng thương thế vừa vận chuyển hoàng lão quỷ lại là đột nhiên hỏi Âu Dương Chí Hoành sắc mặt ngưng trọng nói không thể chỉ có thể tạm thời phong bế rớt này chân máu không cho kia cổ trùng lại hướng trong lan tràn sau đó lại nghĩ cách hoàng lão quỷ lại là trực tiếp đem chính mình linh năng bào trùm ở đêm vô nguyệt chân thương chỗ vừa rồi những cái đó cuồn cổ ấu trùng là bởi vì nàng hy vọng tiếp nhận bọn họ mới quá khứ đi Âu Dương Chí Hoành nghe xong hoàng lão quỷ những lời này sừng sốt tộc lão người ngươi ngươi là tính toán tinh toán dùng chính mình tới thay thế Nguyệt Nhi sao không không được đêm vô Nguyệt cũng ý thức được Hoàng Lão Quỷ đang làm cái gì nàng thậm chí có thể cảm giác được vừa rồi còn ở chính mình máu qua lại xuyên qua tiểu trùng như thủy triều giống nhau thối lui thẳng hướng tới Hoàng Lão Quỷ linh năng hội tụ chính là không biết ra sao loại nguyên nhân bọn họ lại đều dừng lại ở làn da phía dưới không hề ra bên ngoài đi trước một bước xem ra không thấy đến huyết vẫn là không được a Hoàng Lão Quỷ hai lời chưa nói trực tiếp đối với chính mình đuổi chính là một đao Huyết khỏ khe khỏ khe ra bên ngoài lưu trữ, huyết khí theo linh năng cũng chuyển tới đêm vô nguyệt miệng vết thương. Lần này phía trước dừng lại ở đêm vô nguyệt làn ra phía dưới quần cổ hấu trùng đều phía sau tiếp trước hướng tới hoàng lão quỷ body, thậm chí bọn họ đều có thể nhìn đến đêm vô nguyệt trên đùi mạch máu bởi vì này mà nô lên thật lớn một khối thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Tộc lão âu dương trí hoành lại từ chính mình túi trữ vật lấy ra có thể ăn mòn tính cực cường hóa thi phấn. Nhưng mà... Hoàng lão quỷ tuy rằng tiếp nhận lại không có đem kia bình sứ hóa thi phấn ngã vào đã muốn bỏ tiến trong thân thể hắn quần cổ áo trùng trượt. Bây giờ còn chưa được, tiểu thư trong cơ thể còn có. Hoàng lão quỷ chỉ chỉ đêm Vô Nguyệt trên đùi vẫn cứ nhô lên địa phương, tuy rằng so vừa rồi nhỏ rất nhiều chính là vẫn cứ còn có rất nhiều. Có thể thấy được kia quần cổ áo trùng ở đêm Vô Nguyệt trong cơ thể còn có rất nhiều tham dự. Cảm ơn ngươi." Đông Ly vị Ưng trầm giọng nói, là Hoàng lão quỷ phản ứng mau, nếu như bằng không hắn cũng sẽ làm như vậy nói hắn đích kỷ cũng hảo như thế nào cũng thế, hắn không thể tiếp thu hắn ngoan nguyệt biến thành vừa rồi âu dương vân miểu dáng vẻ kia, chẳng sợ dùng chính hắn tới đổi đều có thể càng không cần phải nói người khác. hiện tại hoàng lão quỷ đã bắt đầu lại đánh gãy không chỉ có sẽ tạo thành nguyệt nhi trong cơ thể còn xuất lại cuồn cổ ấu trùng điên cuồng hơn nữa hoàng lão quỷ cũng sẽ hưởng tặng tánh mạng. cho nên hắn chỉ có thể như vậy khô cằn đối với hoàng lão quỷ nói tạ. ngươi, ngươi nếu muốn cảm tạ ta lúc này cuồn cổ ấu trùng đã chui vào hoàng lão quỷ trong cơ thể bắt đầu hút hắn thọ nguyên. Vốn là đại nạn buông xuống hoàng lão quỷ lúc này cảm giác chính mình sức lực đều phải bị đào rỗng. Nhưng là nghe được Đông Ly Vị Ương nói hắn vẫn cứ kiên trì nói, ngươi nếu muốn cảm tạ ta, vậy thề, lấy chính ngươi ngươi hậu thế thề, vinh viễn, vinh viễn không thể phản bội tiểu thư, không thể phản bội đêm vô nguyệt. Nếu như, nếu như phản bội vinh sinh vinh thế vô hậu thả quá bùa vinh viễn. Không cần, không cần sư tôn. Đêm vô nguyệt phản ứng lại đây thời điểm vội vàng nói. Nàng không biết chính là ở nàng nói ra những lời này thời điểm kỳ thật làm sao không phải đại biểu cho nàng kỳ thật đối nàng cùng đông ly vị ương này phân tình yêu cũng là không có như vậy nhiều tin tưởng đâu. Nàng sợ hai hắn phản bội sẽ làm hắn chịu khổ, nàng luyến tiếc, thậm chí trong tiềm thức có thể tiếp thu cái loại này phản bội đều luyến tiếc hắn có khả năng sẽ chịu này lời thể phản vệ sau đau khổ. Nhưng mà đông ly vị ương lại nhìn nàng cười một chút. Lại nhìn về phía hoàng lão quỷ kiên định ánh mắt trực tiếp dùng hàm răng rảo phá chính mình đầu ngón tay huyết đối với không trung vẽ lời thể trận. Ta Đông Ly Vị ương đối thiên đạo vận mệnh thề, nếu là phản bội đêm vô nguyệt, đem vĩnh sinh vinh thế không vợ không con góa bừa cả đời thả nhận hết nhân sinh ngàn khổ không được chết giả. Đúng đêm vô nguyệt muốn đánh gãy hắn lời thề chính là đồng dạng bị cuộn cổ ấu trùng hấp thu chút thọ nguyên nàng cũng là thể hư vô lực, nàng vươn đi tay cuối cùng cũng không có thể ngăn trở trụ Đông Ly Vị Ưương. Sư tôn, ngươi vì sao? Nguyệt Nhi, tin ta đông ly vị ương không có đi quái đêm vô nguyệt không tín nhiệm, hắn dắt tay nàng đặt ở chính mình giữa môi khẽ hôn một cái, có thể như vậy hôn môi ngươi, chính là ta muốn tương lai. Ta sẽ không phản bội ngươi, kia lời thề giữ lời lại như thế nào ứng nghiệm. Sư tôn đêm vô nguyệt khóc không thành tiếng, nàng đến bây giờ mới ý thức được, nguyên lai nàng trong lòng vẫn luôn là thấp thỏm không tự tin, cũng là, chưa từng có luyến ái kinh nghiệm nàng này duy nhất một lần chính là cùng huyền thiên đại lục mạnh nhất nam nhân đế tôn, hắn là như vậy ưu tú. Yêu tú đến chỉ có thể làm mọi người đi nhìn lên. Nàng sung bái hắn nhìn lên hắn chính là trong lòng kỳ thật vẫn luôn là không tự tin, cho nên nàng mới có thể liều mạng muốn đi tăng lên thực lực của chính mình. Nay đại khái chính là sở hữu người yêu tâm thông lo được lo mất cảm giác đi. Ngươi là cái Trung Phó Đông Ly Vị Ương nắm đêm vô nguyệt tay nhìn về phía đã suy yếu đến cực đến Hoàng lão Quỷ. Ngươi yên tâm, nàng, có ta che chở. Hôm nay việc, chỉ này một lần. Đây là hắn hứa hẹn, đối một cái đem chết Trung Phó hứa hẹn. Nếu là dựa theo thường lui tới đế tôn hắn là không cần đối hoàng lão quỷ nói cái gì, nhưng là hiện tại hắn cứu đêm vô nguyệt mệnh, liền đáng ra hắn như vậy đối đãi ân Hoàng lão quỷ cái này rốt cuộc đối với đông ly vị ương lộ ra một mặt mỉm cười. Vào lúc này, đêm vô nguyệt trong cơ thể cuối cùng một cái quần cổ hấu trùng cũng bò ra tới, những cái đó tinh mịn miệng vết thương lại chảy ra đã là đỏ tươi bình thường huyết sắc. Có thể, Âu Dương chí hoành vội lấy ngưng huyết dược tề ngã vào đêm vô nguyệt miệng vết thương thượng trải qua hắn đặc chế điều chỉnh sau ngưng huyết dược tề thuốc đến bệnh trừ, đêm vô nguyệt miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lại khôi phục phía trước trắng tinh không tí vết. Thấy vậy, Hoàng lão quỷ rốt cuộc lộ ra một cái yên tâm biểu tình, hắn cố sức túi đầu nhìn đến kia cuối cùng một cái cuồng cổ áo trùng đã bỏ vào thân thể hắn đột nhiên đem kia bình cường lực hóa thi phấn ngã xuống chính mình miệng vết thương. thượng. Chương 282 cấm Địa thần miếu. Phần 197. Hoàng lão quỷ. Không, không, không mắt thấy Hoàng lão quỷ chân đã bị hóa thi phấn cấp hóa rốt hơn nữa kia không ngừng hủy hóa thế còn triều thượng lan tràn đêm vô nguyệt nước mắt lập tức liền ra tới nàng luống cuống tay chân muốn tiến lên đem hoàng lao quỷ trên người hóa thi phân cấp lộng rớt, nàng muốn cứu hắn sao có thể chớ mắt nhìn vừa mới cứu nàng một mạng người ở chính mình trước mắt chết a nguyệt nhi đông ly vị ương trực tiếp một tay đem đêm vô nguyệt ôm tiến chính mình trong lòng ngực khẩn cô ở chính mình trong lòng ngực cưỡng bách nàng bình tĩnh lại hoàng lao quỷ đích sắc làm hắn khả kính đáng tiếc chính là hắn cũng tuyệt đối không cho phép hắn ngoan nguyệt có một chút ít sai lầm Âu Dương Chí hoành vẻ mặt bi thương nhìn đã hóa rất nửa cái thân mình Hoàng Lão Quỷ này hóa thi phấn là hắn làm nhưng mà hiện tại lại dùng ở Hoàng Lão Quỷ trên người mà Hoàng Lão Quỷ làm như vậy lại là muốn hoàn toàn tiêu diệt này đó cùng cổ ấu trùng tiểu thư đừng khóc Lão Quỷ ta ta đại nạn vốn là buông xuống bất quá là sớm một ngày chết vẫn là vãn một ngày chết mà thôi có thể có thể ở chết phía trước bảo hộ bảo hộ đến tiểu thư Lão Quỷ Lão Quỷ thực vui vẻ cảm ơn tiểu thư tiêu ta tiêu ta Lão Quỷ. Mà không phải, Âu Dương, dư lại hoàng hiên hai chữ còn chưa nói ra tới hoàng Lão quỷ liền tắt thở nhi. Hắn trong thân thể cuối cùng dư lại về điểm này, nhi thọ nguyên cũng đều bị cuồng cổ ấu trùng cắn nuốt hầu như không còn. Ở cuối cùng thời khắc hoàng Lão quỷ trong lòng kỳ thật là thật sự vui vẻ, hắn đời này nhất thống hận chính là hắn dòng họ đồng thời cũng cảm tạ dòng họ này, bởi vì cái này họ hắn nhận thức vượng đế cũng nhận thức tịch nhan, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì cái này họ làm hắn trên lưng vĩnh viễn cũng thoát không xong kẻ phản bội chi tử dấu vết Chính là đó là phụ thân hắn, hắn có thể làm được xa cách lại làm không được mặt khác. Cùng với nói này vạn năm tới nay cẩn tuân phượng đế di mệnh cẩn trọng tới tìm kiếm người có duyên đêm vô nguyệt chi bằng nói là một hồi dài dòng chuộc tội cùng tự mình cứu rôi. Thế chính mình phụ thân chuộc tội cũng hoàn thành chính mình tự mình cứu rôi. Không có so hiện tại giờ khắc này càng làm cho hắn vui vẻ, hắn không chỉ có tìm được rồi phượng đế theo như lời người có duyên hơn nữa dùng cuối cùng sinh mệnh tới hoàn thành chính mình trung thành. Này, làm hắn tâm rốt cuộc nhẹ nhàng lên. Nhìn đêm vô nguyệt vì hắn khóc giống nhìn đến cái kia trong thân thể chảy ly tôn huyết mạch đế tôn cùng hắn nói cảm ơn, đồng phát thể vĩnh không phản bội đêm vô nguyệt cái này làm cho hoàng lão quỷ yên tâm rất nhiều. Mấy năm nay tuy rằng hắn chưa từng xuất hiện ở đêm vô nguyệt bên người, nhưng là nhưng vẫn chú ý nàng, hắn biết nàng là cái thiện lương hảo hài tử, hắn thiệt tình hy vọng nàng có thể hạnh phúc, không cần đi thể hội phượng đế bị ly tôn phản bội cái loại này đau đớn. Hắn cả đời này a cùng cực cả đời hy vọng chính là đuổi theo phượng đế không quan hệ nam nữ chỉ có chủ tớ, có thể làm được này hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, hắn mơ hồ nhìn đến không trung bên trong phượng đế lại đây tiếp hắn, nàng tươi cười vẫn như cũ như vậy tiểu diễm, an mặc nàng nhất quán thích màu đỏ trường bào tay dài, rõ ràng cười như vậy tươi đẹp lại chỉ có hắn biết nàng trong lòng hoang vắng làm người đau lòng. Dương Hoàng Lão quỷ hoàn toàn hóa thành một bãi thi thủy lúc sau đêm vô nguyệt thật sự không chịu không chế khóc giống thất thành chính là Yến Vân Sơn như vậy, Tráng hắn cũng nhịn không được đối quá mặt đi trộm nghẹn nào rơi lệ. Mọi người cuối cùng đem Hoàng Lão Quỷ hóa thành Thi Thủy địa phương thổ đào một bình uống, lấy này làm Hoàng Lão Quỷ cho cốt kim tháp. Chúng ta đem Hoàng Lão Quỷ táng ở Thần Miếu đi. Tuy rằng hắn cả đời chưa từng bước vào nơi này, chính là ta cảm thấy hắn trong lòng là vẫn luôn hướng tới. Đêm vô Nguyệt Hồng con mắt nói, nàng nhớ tới tài kiến khi nàng từng nói có cơ hội dẫn hắn tiến cấm địa Thần Miếu, hiện tại nàng làm được, kết quả lại là lấy phương thức này tưởng tượng đến nơi này đêm vô nguyệt liền cảm giác ngực dầu dĩ đau thiên đạo à vận mệnh a ngươi nếu tồn tại kia vì cái gì nhất định phải như vậy cha tân cái này đáng thương lão nhân đâu đêm vô nguyệt thân thủ ôm thừa trang hoàng lão quỷ thi khí hậu kim tháp lòng tràn đầy trầm trọng rào bước tiến lên cấm địa đứng lặng thần miếu Và năm phía trước thành lập thần miếu là gạch thạch kết cấu ngay tại chỗ lấy tài liệu từ ngay ngắn trở lớn nhỏ hải nham dựng mà thành đưa từ bề ngoài thượng xem liền cùng bình thường mười mấy tầng lầu không sai biệt lắm bộ dáng Đại đi vào lúc sau lại phát hiện phía sau cửa xuất hiện một đạo thật dài chuyến về thang lầu, cái này bề ngoài không chớp mắt thần miếu bên trong lại là chiều hạ đảo ra một cái trừng trăm trượng thâm thật lớn hô sâu. Thần miếu vách tường phía trên đều là khắc họa phù điêu, mỗi một bức mặt trên đều khắc họa cùng cái hồng y hề nữ nhân, xem này bộ dáng này, này đó bích họa đảo như là phượng đế cuộc đời kế sự giống nhau. Mà ở toàn bộ thần miếu ngay trung tâm lại là một cái cực đại ngọc thạch thần tượng. Nhìn kia thần tượng diện mạo. Đêm vô nguyệt đống nhiên có một loại chính mình xem chính mình cảm giác. Hơn nữa rõ ràng thần tượng khuôn mặt mỉm cười giống như trách trời thương dân thánh nữ bù tát giống nhau chính là nàng lại phát giác xuyên thấu qua tầng này ra mặt nàng có thể xem tới được nàng trong lòng hoang vắng. Một cái cường đại đến được xưng là đến nữ nhân như thế nào sẽ nội tâm như thế hoang vắng. Đêm vô nguyệt cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chính là kêu cảm giác rõ ràng nói cho nàng, nàng không có sai. Toàn bộ chuyến về thang lầu trình xoắn úp trạng vờn quanh phượng đế ngọc thạch thần tượng. Có thể thấy được kiến tạo giả như vậy thiết kế là vì phương tiện người khác chiêm ngưỡng phượng đế dung nhan. Chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt bọn họ vờn quanh thang lầu rốt cuộc rốt cuộc thời điểm lại phát hiện, ở phượng đế giống tứ phương lưu hương, kia hương cho thế nhưng chỉ tới lưu hương bụng một nửa vị trí. Nhìn tình cảnh này không khỏi làm người có chút thổn thức. Xem gian này âu dương gia tổ tiên đối phượng đế cung phụng chỉ duy trì thời gian rất ngắn a thật là tưởng tượng không đến lúc trước tiêu phí như vậy đại sức người sức của kiến tạo cái này thần miếu cuối cùng lại chỉ phải cái qua loa cung phụng kết cục tiến vân sơn đối âu dương gia tổ tiên là chưa chẽn chính là nghĩ đến âu dương chí huỳnh cũng là âu dương người nhà mà không chịu thừa nhận chính mình âu dương dòng họ hoàng lao quỷ thi thổ cũng còn ở đêm vô nguyệt ôm kim tháp nội rốt cuộc là càng khó nghe nói không có nói ra thần miếu trạng hướng âu dương chí huỳnh là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là nhìn đến xa so tưởng tượng càng làm cho người năn tham gia tộc của hắn a Thế nhưng có như vậy sỉ nhục vong ân phụ nghĩa quá khứ. Cùng Yến Vân Sơn Âu Dương trí Hoành so sánh với, đêm vô nguyệt nhưng thật ra không có quá nhiều mặt khác cảm xúc. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Hoàng lão quỷ táng tiến phượng đế thần tượng cái bệ hạ, hy vọng như vậy có thể thỏa mãn Hoàng lão quỷ sinh thời kỳ vọng vĩnh viễn đi theo phượng đế kỳ nguyện. Yến Vân Sơn dùng hắn thanh long đao ở thần tượng cái bệ một cái lư hương bên cạnh nết lên một khối phiến đá xanh, lại dùng nguyên có thể ở phiến đá xanh phía dưới hải nham thượng móc ra một cái có thể cất chứa kia kim tháp động đem hoàng lão quỷ kim tháp thả đi vào, lại cẩn thận cái hảo phiến đá xanh. Ở một bên đứng nhìn đêm vô nguyệt khuôn mặt vẫn có hơi thề, Đông Ly vị ương cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng từ chính mình túi trữ vật tìm ra một khối tinh thạch, dùng một thanh cực kỳ tinh xảo điêu đao ở mặt trên khắc họa nửa ngày, một cái mini bản hoàng lão quỷ tượng đắp liền kiến thành. Hắn lại đem mấy cái tinh thạch bố trí ở kia khối phiến đá xanh tứ giác rồi sau đó đem kia mini pho tượng đặt ở ở giữa vị trí thượng, chỉ thấy cổ tay hắn tung bay véo chỉ thành quyết. Vốn dĩ mini phiên bản điêu khắc chậm rãi lớn lên lại lớn lên, thẳng trường đến chân nhân giống nhau lớn nhỏ bộ dáng mới đỉnh chỉ xuống dưới. Bốn chân tượng tinh thạch năng lượng tất cả truyền tiến tượng đắp phía trên. Toàn bộ tinh thạch tượng đắp hiện ra một sợi mông lung bạch quang, quang ảnh mờ mịt bên trong thậm chí làm người sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hoàng lão quỷ sống lại lại đứng ở bọn họ trước mặt giống nhau. Lúc này hoàng lão quỷ khuôn mặt mỉm cười, thoạt nhìn rất là thỏa mãn. Đêm vương nguyệt bình tĩnh nhìn tượng đắp. Lại quay đầu nhìn về phía cái gì cũng chưa nói chỉ là yên lặng nhìn nàng đế tôn, nước mắt lạch cạch lạch chảy xuống dưới. Nguyệt Nhi, này có lẽ mới là hoàng lão quỷ tâm chỗ tưởng. Làm hắn yên tâm rời đi đi. Đêm vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn đế tôn lại nhìn nhìn đồng dạng vẻ mặt lo lắng Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Trí Hoành. Đúng vậy, người chết đã đi xa, người sống như vậy. Nàng chỉ nhớ thương chính mình ấy nấy nhớ thương thế chính mình chết hoàng lão quỷ lại quên mất bên người nàng những người khác cũng sẽ vì nàng lo lắng Nàng như vậy, lại như thế nào không làm thất vọng bọn họ đâu. Ơn, là ta tưởng tả, có lẽ hiện tại Hoàng lão Quỷ mới là hắn cuộc đời này hạnh phúc nhất thời gian đi. Chúng ta, đưa Hoàng lão Quỷ cuối cùng đoạn đường. Đêm vô nguyệt cùng mọi người bi ai đồng thời cũng đem tịch nhan từ hồng hoang thiên triệu hồi ra tới. Hôn thể tịch nhan trường minh một tiếng vòng quanh toàn bộ thần miếu một tiếng một tiếng kêu to. Đêm vô nguyệt biết, tịch nhan trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hoàng lão Quỷ thân chết nàng không dễ chịu. Tái kiến vượng đế thần tượng nghĩ đến ngày xưa chủ nhân nàng đồng dạng không dễ chịu. Thân hoàng trường minh trăm điều truy Âu Dương gia chủ trên đảo người đều kinh ngạc nhìn rất rất nhiều điều quay trung quanh tại gia tộc cấm điệu trên không qua lại xoay quanh vần quanh. Thiên A gia gia thật nhiều điều. Vài tuổi chỉ đồng chỉ vào bầu trời không ngừng hội tụ đến cấm điệu trên không địa vui mừng đều Âu Dương gia tộc nhân sôi nổi dừng việc trong tay kế ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn kia bị bọn họ cố tình quên đi địa phương. Là thần minh là thần minh hiển linh là thần minh hiền linh cũng không biết là ai trước bắt đầu nói như vậy một câu rồi sau đó càng ngày càng nhiều người nói như vậy Âu Dương gia các tộc nhân sôi nổi đi ra ra môn hội tụ đến cấm địa đối diện mặt chiều cấm địa quỳ thẳng quỳ sắt đất hành lễ bái đại lễ mà đối này đó còn ở cấm địa thần miếu đêm vô nguyệt đám người là cũng không biết được đại tịch nhan phát tiết xong chính mình cảm xúc đêm vô nguyệt cũng không có làm nàng trở lại hồng hoang thiên cái này địa phương đại khái là tịch nhan này ngàn vạn năm sau thấy đều khoảng cách vượng đế nhất tiếp cận địa phương đi. Vẫn là làm nàng lại nhiều đãi một ít thời gian đi. Chủ nhân, chủ nhân lúc này hồng hoang thiên bạch liên hồng liên lại là bỗng nhiên kêu gọi đi tiểu đêm vô nguyệt. Chủ nhân chủ nhân, thổ Linh Châu có phản ứng. Nghe xong bạch liên nói đêm vô nguyệt trong lòng là kinh hỉ tuy rằng bọn họ suy đoán âu dương lâm bọn họ đã thu thập tới rồi mặt khác thuộc tính Linh Châu hơn nữa đem bọn họ giấu ở cấm địa trong thần miếu, chính là này suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, cũng làm không được chuẩn. Nhưng là hiện tại, Thổ Linh Châu có phản ứng này, liền thuyết minh bọn họ suy đoán là đúng, Cấm Điệu Thần Miếu đích xác có thuộc tính Linh Châu. Đêm Vô Nguyệt rũa ra tay liền đem Thổ Linh Châu từ Hồng Hoang Thiên lấy ra tới. Ở Đêm Vô Nguyệt lòng bàn tay phía trên nổi lơ lửng Thổ Linh Châu tản ra mông lung bạch quang, Đêm Vô Nguyệt thấy nó ẩn ẩn có muốn đi tìm tìm gì đó tư thế, may mà buông ra đối nó chói buộc tùy ý nó quay lại tự nhiên. Đã không có chói buộc Thổ Linh Châu giống như ra lồng sắt môn chim nhỏ ở toàn bộ Cấm Điệu Thần Miếu qua lại xoay quanh. Rốt cuộc trong thần miếu số chỗ địa phương truyền đến động tĩnh, mà theo sát mà đến kim sắc, màu lam, màu xanh lục, màu đỏ các màu thuộc tính Linh Châu theo thứ tự đuổi theo thổ Linh Châu mà đến. Trưng 283 bút ký hiện trận. Là Linh Châu, thật sự là thuộc tính Linh Châu. Nhìn một màn này đến Vân Sơn không cấm kinh hô ra tiếng. Nay thần kỳ lại mộng ảo một màn hòa tan bởi vì hoàng lao quỷ qua đời sở mang đến đau xót. Thật là quá thần kỳ, ngũ hành tương sinh tương khắc, này Linh Châu thế nhưng theo ngũ hành tương sinh tương dẫn. Hội tụ tới rồi cùng nhau. Âu Dương Chí Hoành nhìn giữa không trung quay chung quanh thành ngũ hành phương vị thuộc tính Linh Châu cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, trong lòng không thể không than thở thiên nhiên thần kỳ. Bởi vì đêm Vô Nguyệt đã cùng thổ Linh Châu lấy máu nhận chủ, chỉ cần lôi kéo thổ Linh Châu liền có thể làm cho bọn họ đáp xuống ở mà. Đi xem, tăng Linh Châu địa phương còn có hay không cái gì mặt khác phát hiện. Đông Ly Vị Ưương không chút khách khí phân phò Yến Vân Sơn. Nga Yến Vân Sơn ngoan ngoãn chạy đến Linh Châu xuất hiện địa phương. Yến Vân Sơn bằng vào ký ức tìm được Linh Châu xuất hiện địa phương, đó là dùng làm bích họa phân cách một cái nô lên gạch thạch cái đáy chỗ tối. Bởi vì Linh Châu đã bay ra tới, có thể rõ ràng nhìn đến nơi đó có một cái ao hãm đi vào khe lõm. Yến Vân Sơn giống như thằn lằn giống nhau theo vách tường bò sắt đến kia chỗ, đem kia khe lõm trong vòng tất cả đồ vật đều lấy ra tới. Lão đại, này đó! Yến Vân Sơn phủng chính mình tìm được một cái trầm thủy hộp gỗ đưa tới đem vô nguyệt trước mặt. Trầm thủy một hộp. Xem ra đây là Âu Dương lâm phụ tử mặt khác giấu đi. Rốt cuộc kiến tạo thần miếu thời điểm trầm thủy trạch nơi này còn cũng không có trầm thủy mục tồn tại đâu. Đêm vô Nguyệt tiếp nhận Yến Vân Sơn trong tay hộp đem này đặt ở thần tượng cái bệ thượng, cái bệ tê eo cao, cái này độ cao phóng đồ vật vừa vặn tốt. Phần 198 Đêm vô Nguyệt phiên một chút dương gỗ đồ vật, phát hiện trừ bỏ một quyển thẻ che sách cổ bút ký bên ngoài chính là một chồng giấy. Đây là Phân tích sao Sư Tôn Sư phó các ngươi nhìn xem, này mặt trên nói giống như là trận pháp. Đêm vô nguyệt nhìn trên tay thẻ che bút ký, nàng tuy rằng đã bắt đầu học tập trận pháp, chính là nàng hiện tại cũng liền miễn cưỡng xem như cái đạt tiêu chuẩn học sinh mà thôi. Này bút ký thượng đồ vật nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu váng mắt hoa đầu góc mơ hồ, thực rõ ràng, cũng không phải nàng hiện tại cái này cấp bậc có thể xem hiểu. Âu Dương Chí Hoành tự biết chính mình trận pháp tạo nghệ so ra kém đông ly vị ương, cung kính đem vị trí nhường cho đông ly vị ương. Đông Ly Vị Ương cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy. Hắn thúi đầu nhìn thoáng qua, đồng nhiên đối Âu Dương Chí Hoành nói, ngươi cũng lại đây nhìn xem đi, có thể luyện một chút thần thức. Âu Dương Chí Hoành sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đông Ly Vị Ương thế nhưng còn sẽ nghĩ chỉ điểm hắn. Chính là lại tưởng tượng hắn thần giống nhau trận pháp tạo nghệ, Âu Dương Chí Hoành lập tức cảm giác được tâm thần một trận mê ngông. Trừ bỏ đan dược hắn nhất mê luyên chính là trận pháp, chính là rốt cuộc thiên phú hữu hạ. Lấy hiện tại thực lực của hắn cũng miễn cưỡng so trải qua Đông Ly vị Ương dạy dỗ đêm vô nguyệt cường một ít. Hiện tại nếu là có thể đã trải qua Đông Ly vị Ương chỉ đạo hắn trận pháp tạo nghệ thế tất có thể nâng cao một bước, không có gì có thể so sánh này càng làm cho người kích động. Đông Ly vị Ương nhìn thoáng qua đêm vô nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi có thể gián đoạn tính lại đây xem, hiện tại này bút ký thượng trận đồ tuy rằng ngươi xem không hiểu bất quá nhưng thật ra cái luyện tập thần thức biện pháp, ngươi thần thức tuy rằng đã rất mạnh, nhưng là nếu là còn có thể lại tăng lên một ít cũng là tốt." ân là. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu. Yến Vân Sơn nhìn này ba người đều dứt khoát ngồi trên mặt đất nghiên cứu cái kia thẻ che bút ký, hắn nhún nhún vai, dù sao hắn xem không hiểu hơn nữa bằng vào hắn hiện tại điểm này nhi thực lực phòng trường tiến lên đi liền trực tiếp bị trận pháp cấp mê đi, cho nên dứt khoát hắn liền trực tiếp vòng quanh toàn bộ thần miếu bắt đầu hạ chuyển động hai, dù sao này thần miếu vách tường nhưng thật ra phi thường thích hợp luyện tập quải vách tường kỹ năng, nhân tiện nói không chừng còn có thể tìm Được một ít Âu Dương ra tổ tiên giấu đi bảo bối đâu, Rốt cuộc tại đây địa phương tàng đồ vật cũng không nhất định cũng chỉ Âu Dương lâm bọn họ phụ tử hai người đi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần miếu nội các làm các nhưng thật ra hài hoạ khẩn. Cho dù là đông ly vị ương trận pháp tạo nghệ đã xem như đăng phong tạo cực nhưng là cái này thẻ che bút ký trận đồ hắn vẫn là yêu cầu chút thời gian mới có thể đủ phân tích ra tới. Cũng may vài người đã sớm có thể tích lốc. Xưa nay ăn cái gì cũng bất quá là muốn duy trì bình thường sinh hoạt tập tính thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi. Trước trừng 7 ngày, đương Đông Ly Vị Ương trong tay tính toán giấy tầng tầng lớp lớp đều mò phủ kín toàn bộ thần miếu mặt đất, thời điểm rốt cuộc hắn rốt cuộc phân tích ra tới cái này bút ký trận đồ nguyên lý cùng công dụng, lúc này hắn cả người lại là ngây dại. Sư tôn, sư tôn. Đêm vô nguyệt phát hiện Đông Ly Vị Ương dị thường, nàng giơ tay ở hắn trước mắt lắc lư hai hạ. Kết quả liền nhìn đến Đông Ly Vị Ương chậm rãi quay đầu tới xem hắn. Lúc này đế tôn mặt là cười chính là một đôi mắt lại là ở bùm bùm rất nước mắt. Sư, sư tôn đêm vô Nguyệt không biết Đông Ly Vị Ương tại sao lại như vậy lại khóc lại cười, nàng chỉ có thể làm ra chính mình khả năng cho phép, duỗi tay vòng lấy Đông Ly Vị Ương eo một chút một chút nhẹ nhàng chậm chạp vô hàn bối. Qua một hồi lâu, Đông Ly Vị Ương mới chân chính hoán lại đây. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tìm được rồi, tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi. Chúng ta tìm được rồi cảm xúc mất khống chế đông ly vị ương không ngừng ở lặp lại những lời này. Trời biết lúc này hắn là có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn. Từ hắn đi vào huyền thiên đại lục bắt đầu, đã gần ngàn năm thời gian, hắn vẫn luôn vẫn luôn vẫn luôn đang tìm kiếm, trở lại vân hoang đại lục lộ, chính là lại không thu hoạch được gì. Từ ban đầu trận pháp, đến sau lại gửi hy vọng với các loại linh thú, nhưng phàm là có thể cùng này quải biên như người, sự, vật hắn chỉ cần biết rằng tin tức liền sẽ lập tức tiến đến tìm tòi đến tuật cùng. Khiêu trạng thái đã gần đến điên cuồng. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, từ ban đầu chính hắn mù quáng tìm kiếm đến mặt sau làm yến trọng lâu thành lập đa bảo lâu từ từ tổ kiến lên kinh tế đế quốc đồng thời cũng là hắn tình báo đế quốc. Chính là mặc kệ là như thế nào tìm kiếm cũng chưa có thể thành công. Sau lại biết Nguyệt Nhi có rảnh hồ linh thú hắn lại bắt đầu gửi hy vọng với không hồ linh thú, chính là không hồ linh thú yêu cầu trưởng thành yêu cầu thời gian, nếu là Nguyệt Nhi chỉ là hắn đồ đệ hắn có thể chờ, bao lâu đều có thể chờ. Chính là hắn yêu nàng, hắn tưởng cưới nàng, tưởng lập tức cưới nàng, chính là rồi lại liên tiếp ủy khuất nàng, hắn hy vọng có thể làm hắn ngoan nguyện ở hắn duy nhất thân nhân chính mình mâu thân chúc phúc hạ bái đường thành thân, mà không nghĩ cư như vậy mơ màng hồ đồ gả cho hắn. Song thân không biết cùng không mai mối tẳng tiểu với nhau có cái gì khác nhau. Hùng chi nếu là hấp tấp cưới nàng đông rời nhà người cũng sẽ không tán thành hắn. Hắn không sợ bất luận kẻ nào chửi bới, chính là lại liên tiếp nàng chịu đựng này đó. Cho nên ở đi thổ không môn lúc sau hắn đối tìm kiếm hồi vân hoang lộ càng nóng bỏng. Hiện tại, hiện tại, thế nhưng trời xuôi đất khiến làm cho bọn họ ở Âu Dương ra cái này cấm địa thần miếu tìm kiếm tới rồi biện pháp. Không trách Âu Dương lâm che giấu Âu Dương người nhà đi tìm thổ không môn, nguyên lai thế nhưng là có cái này bút ký tồn tại. Chẳng qua bọn họ cho rằng phân tích ra tới trận đồ bộ dáng trên thực tế cũng không phải chính xác, ý nghĩa dạng họa hồ lô rốt cuộc cũng chỉ là lý luận xuông cũng không phải chân chính đồ vật. Lúc này Đông Ly Vị Ương cũng là vạn phần may mắn, may mắn bọn họ cuối cùng được đến cái này bút ký hơn nữa thành công phân tích ra tới. Hắn có thể về nhà, hắn có thể cưới nàng. Tìm được rồi cái gì? Đêm vô Nguyệt cảm nhận được Đông Ly Vị Ương hô hấp biến bằng phẳng một ít nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Nhi, này bút ký thượng trận đồ là không môn pháp trận. Không, là so không môn còn muốn cao cấp một ít pháp trận. Chúng ta gom đủ ngũ hành Linh Châu, chúng ta phân tích ra pháp trận trận đồ. Nguyệt Nhi chỉ cần chúng ta luyện chế ra bút ký thượng theo như lời khi dẫn la bàn, chúng ta là có thể về nhà. Đêm Vô Nguyệt qua lại chớp vài hạ đôi mắt rốt cuộc xác định nàng không có nghe lầm Đông Ly Vị Ương nói. "Chúng ta, chúng ta có thể đi Vân Hoang Đại Lục." Đêm Vô Nguyệt trong thanh âm cũng là tràn đầy kích động. Nàng biết Đông Ly Vị Ương khúc mắc càng biết hắn đối nàng sủng đối nàng ái, hơn nữa nàng cũng phải đi Vân Hoang Đại Lục phượng ra đi xem đi xem phượng đế mặt khác hậu duệ là bộ dạng gì, bọn họ hẳn là cũng là nàng thân nhân đi bọn họ lại vì sao phải đem chính mình mẫu thân phượng giao đổi ra vân hoang đại lục hoàng lao quỷ nói huyền thiên đại lục cùng vân hoang đại lục liên tiếp sở hữu không môn đều đã sớm hủy hoại mẫu thân của nàng rất có thể là bị người dùng vân hoang đại lục thường xuyên dùng đến truyền tống trận tùy cơ truyền tống vừa lúc đụng phải thời không gió lốc may mắn vừa lúc bị cuốn đến huyền thiên đại lục có thể tồn tại đã là may mắn phải biết rằng thời không gió lốc chính là kiệu tử nhất sinh a nàng cũng muốn đi hỏi một chút phượng gia nhân vi gì làm như vậy vì sao sẽ như vậy tâm tàn nhẫn Có thể như vậy đối đãi một cái hoa quý thiếu nữ, cha nói mô thân phượng giao gặp được hắn thời điểm mới 18 tuổi. Nguyệt Nhi đông ly vị ương gật gật đầu rồi sau đó gắt gao đem đêm vô Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thực mau, thực mau hắn ngoan Nguyệt liền sẽ trở thành hắn thê tử chân chính thuộc về hắn. Hắn thậm chí hiện tại đã ở trong lòng thiết tưởng chờ tiến vào đến vân hoang đại lục lúc sau trước tiên liền phải mang theo Nguyệt Nhi đi đến đông rời nhà. Hiện tại hắn đã có cùng thuốc phụ ganh đua cao thấp năng lực, hắn không cầu mà khác. Hắn chỉ nghĩ được đến mâu thân dặn dò sau đó cho hắn ngoan nguyệt một cái vẻ vang hôn lễ, hắn muốn cho nàng trở thành vân hoàng trung hạnh phúc nhất tôn quý nhất nữ nhân. Phân tích trận đồ Đông Ly Vị Ương liền bắt đầu dựa theo bút ký thượng ghi lại xuống tay chuẩn bị tài liệu tiến hành khi dẫn la bàn luyện chế. Chính là đương hắn liệt ra tài liệu đơn thời điểm mới phát hiện, mặt trên rất nhiều đồ vật trong tay hắn cũng không có, Âu Dương gia nhà kho nội cũng là giống nhau. Sư Tôn, kia vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, muốn thông chi đa bảo lâu sao? Đêm Nguyệt hỏi. Lúc này đông ly vị ương lại là nhữ như mày, không chỉ có đa bảo lâu còn có vị ương cung, Tây Lương Sơn thậm chí là vân trung yến ra. Đêm vô Nguyệt bổ sung một câu, kia cũng thông chi một chút kim hâm đi, nhất phẩm đường tuy rằng còn xa không có đa bảo lâu tới lợi hại, nhưng là người nhiều một ít lực lượng luôn là sẽ lớn hơn một chút. Đông ly vị ương cũng không làm ra vẻ, hắn biết nếu là hắn cự tuyệt là sẽ thương đến Nguyệt Nhi Tâm. Đông ly vị ương biết số phong thư tiên đều là đắp lên Triển Long chỉ Long Văn đơn ký. Triển Long chỉ là đế tôn tín vật Mà Long Văn Ấn càng là đế tôn hạ phát tối cao cấp bậc mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tu chân giới đều chấn động, không nói tu chân giới khuynh xảo xuất động cũng là không sai biệt lắm. Trên đường cái tu sĩ trong nháy mắt nhiều lên, huyền thiên đại lục cơ hồ bị phiên cái đế hướng lên trời. Mọi người tìm được tài liệu cũng đều là quần quận không ngừng hướng tới trầm thủy đại trạch vận chuyển, toàn bộ huyền thiên đại lục lập tức náo nhiệt lên. Trưng 284 cái tịch nhan, đúc lại phượng hoàng chân thân. Ở Đông Ly vị Ương luyện chế khi dẫn La Bản thời điểm đêm vô nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng cùng Âu Dương Chí Hoành bắt đầu xuống tay luyện chế hồi phách đan. Ở phía trước nàng ở nhã chúng học tập luyện đan thời điểm liền ở có kế hoạch thu thập hồi phách đan phương sở yêu cầu dược liệu cùng linh thực, vì cấp tịch nhan luyện chế hồi phách đan làm chuẩn bị. Luyện đan quan trọng nhất chính là thần thức, chỉ có cường đại thần thức mới có thể đủ hoàn mỹ không chế năm chác luyện đan hỏa hậu. Mà nàng nhất không thiếu chính là thần thức, thiếu chỉ là kinh nghiệm. Ở này đó thiên lý nàng cơ hội là không biết ngày đêm cho chính mình ra tăng kinh nghiệm, ba ngày cùng Âu Dương chí Huỳnh cùng nhau luyện đan, mà tới rồi buổi tối nàng liền mang theo tiểu lưu ly tiến vào Hồng Hoang Thiên cũng đem Hồng Hoang Thiên thời gian lưu kéo trường. Hồng Hoang Thiên nội một năm bất quá ngoại giới một đêm, lấy này tới cấp chính mình càng sung túc luyện đan thời gian. Tuy rằng có đôi khi từ Hồng Hoang Thiên ra tới đêm vô nguyệt đều yêu cầu tính tỏa một giờ tới điều chỉnh sai giờ mang đến không khỏe. Bất quá trả giá luôn là có hồi báo Cứ như vậy ở cấm địa thần miếu qua hơn một tháng như vậy nhật tử, nàng cũng có thể bắt đầu xuống tay luyện chế hồi phách đan. Đêm vô nguyệt nhìn trước mắt đã bày biển tốt dược liệu cùng đã chuẩn bị tốt đan lô lưu ly chín sắc hít sâu một hơi. Hồi phách đan dược liệu không hảo tìm, liền này đó không chỉ có dọn không Âu Dương gia đại trong kho dự thảo, còn đáp đế tôn đi nhờ xe ở tìm khi dẫn la bàn tài liệu thời điểm nhân tiện tìm. Có thể nói trong thời gian ngắn thậm chí là mấy năm nội luyện chế hồi phách đan duy nhất một lần cơ hội. Nàng biết kiêu ngạo như tịch nhan nếu là một ngày kia có thể trở về vân hoang nói, định là hy vọng chính mình là đường đường chính chính lấy thần hoàng thật thể bộ dạng trở về mà không phải một sợi mờ ảo hồn phách chỉ có thể sống nhờ ở nàng hồng hoang thiên. Cho nên, lần này luyện đan chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Đêm vô nguyệt nhắm hai mắt phục lại hít sâu một hơi, hai tròng mắt lại lần nữa mở khi, trong ánh mắt lại tất cả đều là kiên định. Tiểu lưu ly. Khai đan lô. Đêm vô nguyệt hét lớn một tiếng lúc này tiểu lưu ly li cũng thu hồi ngày thường không đàng hoàng bộ dáng nho nhỏ linh thể trạng thái hồng y y tiểu nhân một cái nhảy lên bay tới đan lô trên không hải di khởi tiểu lưu ly li trắng non tay nhỏ bình quán làm nâng lên trạng đã chỉnh phóng đại trạng thái đan lô đan lô bụng chỗ lập tức nổ ra một cái ngăn kéo giống nhau cái máng đêm vô nguyệt bước đầu tiên trước đem phía trước ở thân thành tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội chụp đến chu tức sát chết đầu nhập tiến đan lô bên trong tịch nhan tình huống cùng âu dương trí hoành còn có bất động Âu Dương Chí Hoành tuy rằng lúc ấy trong cơ thể đã hủy bại không thành bộ dáng, nhưng là rốt cuộc vẫn là có thân thể tồn tại, hắn yêu cầu luyện ra hồi phách đan sau chỉ cần ăn vào cũng đỉnh được kia lột ra đi cốt trọng tố thân thể đau là được. Chính là tịch nhan không giống nhau, tịch nhan chỉ có hồi phách, không có thân thể. Phải vì tịch nhan trọng tố thân thể liền trước muốn giúp nàng rèn ra một cái thân thể rồi sau đó tịch nhan hồi phách muốn trước cùng kia thân thể dung hợp cùng lúc đó còn muốn ăn vào hồi phách đan, lại chịu đựng trọng tố gân cốt rèn chi đau. Có thể nói tịch nhan phải bị chịu thống khổ là Âu Dương Chí Hoành gấp hai. Hơn nữa này vẫn là nói ở các phân đoạn đều thành công tiền đề hạ mới có thể nói này đó đau khổ không có nhận không. vạn nhất có giống nhau không đúng, không chỉ có thống khổ nhận không, chính là tịch nhan hồn thể năng không thể bảo trì đều là cái không biết. Phần 199 nàng không thể bảo đảm mặt khác, nhưng là ở nàng có thể khống chế địa phương, nhất định phải làm được tốt nhất. Chu tước thi thể luyện chế yêu cầu dùng đến, đồng tàu du, thích các quả. Phục Hỉ thảo còn có tu di thần thủy. Mấy thứ này có thể sẽ hư rất chu tức sát chết đặc tính. Đơn giản điểm nhi giảng chính là đem một cái tạo thành chu tức bộ dáng bùn loa hoa một lần nữa thêm thủy xoa thành bùn đoàn lúc ban đầu thời điểm bộ dáng như vậy phương tiện ngày sau ngươi tưởng lại tạo thành mặt khác hình thái. Đêm Vô Nguyệt dùng thần thức không chế giám thị đan lô tình huống, tuy rằng bởi vì cùng tiểu Lưu Ly li khế ước, nàng cũng là có thể thông qua tiểu Lưu Ly li thuật lại biết được nội bộ tình huống, chính là nàng không yên tâm, chỉ có nàng chính mình tự mình dùng thần thức xác định mới được. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tịch nhan với nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, mấy lần sống chết trước mắt đều là tịch nhan cứu nàng mệnh. Lần này, có thể giúp tịch nhan trọng tố kim thân hồi phách đan luyện chế nàng không nghĩ mượn tay người khác, cho dù là chính mình đan lô khí linh cũng không được. Mắt thấy hắc thạch thượng ngọn lửa càng ngày càng vượng, đan lô độ ấm cũng ở một chút nhi gia tăng, đồng thao du cũng là chậm rãi hòa tan, dỉ sắt màu xanh lục dầu cây chậu chậm rãi thấm vào tiến chu tức sát chết. Vốn dĩ màu đỏ thám chu tức sát chết chậm rãi biến thành thêu màu xanh lục. Đường thích thêm quả, phục hy thảo, tu di thần thủy điền nhập đi vào lúc sau đan lô nội siêu cao nhiệt độ không khí trong nháy mắt đêm này đó linh thảo linh thủy đều sương mù hóa. Đêm vô nguyệt dẫn đường này, đó sương mù quán chú tiến chu tức sát chết chung. Chu tức sát chết lại tiến hành rồi một lần biến hóa, toàn bộ sát chết thế nhưng biến thành màu trắng, tho tho nhìn lại đảo vẫn là chu tức trạng, nhưng là bởi vì này nhan sắc nhưng thật ra càng như là bạch phượng hoàng giống nhau. Tiểu Lưu Ly đem chu tức sắc chết phóng tới đan lô hai tầng. Là chủ nhân của ta. Có chút đan dược là hợp thành đan, nhưng là lại là muốn ở luyện đan trong quá trình trước luyện chế ra tới hai loại bất đồng đan dược, đương chúng nó đã thành đan có bất đồng dược hiệu lúc sau lại lần thứ hai hợp thành. Mà loại này thời điểm liền yêu cầu ở đan lô nội có một tầng hai tầng cách tầng. Này cách tầng có cũng đủ bảo đảm đan dược hoạt tính độ ấm nhưng là rồi lại sẽ không quá nhiệt. Mà hiện tại trải qua luyện chế sau chu tức sắc chết liền thích hợp đai ở đan lô hai tầng. Thảo, hiện tại là hồi phách đan. Đêm vô nguyệt vững vàng bình tĩnh theo thứ tự đem hồi phách đan phương thượng nói sở cần dược liệu dựa theo trình tự ném mạnh tiến đan lô bên trong. Lúc này tiểu lưu ly li cũng không thể nghỉ ngơi, nó phụ trách ở đan lô nội đem những cái đó tiến vào đan lô liền sương mù hóa dược vật một lần nữa áp xúc hội tụng ngưng kết thành một đoàn hôn độn dường như khí thể. Mà lúc này liền yêu cầu đêm vô nguyệt dùng chính mình thần thức bao bọc lấy này đoàn khí thể. Như vậy trải qua 49 thiên. Ở cực nóng quay nung khô cùng đêm Vô Nguyệt thần thức cường lực gáp xuống hạ, này đoàn ngoan cố khí thể rốt cuộc một chút một chút ngưng kết lại ngưng kết, cuối cùng thực thể hóa trở thành một quả nho nhỏ mượt mà màu trắng tiểu đan. Tịch Nhan, chuẩn bị tốt. Trải qua 49 thiên thần thức không gián đoạn tiêu hao, đêm Vô Nguyệt đã có chút sức cùng lực kiệt, môi bị rào phá số chỗ, cảm thụ được khoang miệng huyết tinh khí mới có thể làm nàng bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại hồi phách đan đã thành đan, chu tước sát chết cũng đã diễn hảo, này về sau sự tình liền phải xem Tịch Nhan. Hồng hoang thiên nội, bạch liên, hồng liên, Đảng tổ thậm chí sẽ không nói tiểu lang rảo mèo đen đều vẻ mặt lo lắng nhìn nó. Dung hồi phách đan trọng tố phượng hoàng chân thân, là cơ hội chính là làm sao lại không phải tràn ngập nguy hiểm khiêu chiến đâu? Chính là bọn họ cũng đều biết tịch nhan ý tưởng, cũng biết đêm vô nguyệt ý tưởng. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có cấp tịch nhan cố lên. Tịch nhan đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể. Tịch nhan đại nhân, cố lên, chủ nhân cùng chúng ta đang đợi ngươi. Thịch nhan. Ngươi, nhất định, nhất định phải trở về. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Tịch nhan thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang thiên hoa cỏ trùng cá. Lâu như vậy, hồng hoang thiên cơ hồ chính là nàng ra, hiện tại nàng muốn đi lao tới chỉ có nàng một người trên trường, không biết còn có thể hay không có mệnh lại trở về. Dung Hôi phép đan, thành, liền có thể có được thuộc về chính mình chân chính thân mình, thua nàng liền này thần hoàng hư ảnh đều bảo trì không được liền đem chân chính hồn phi phách tán biến mất tại đây trong thiên địa. đây là một canh bạc khổng lồ, lấy mệnh lấy linh hồn tới làm sa hoa đánh cuộc. nàng chỉ có thể thắng, không thể thua, bởi vì nàng cũng đồng dạng liên tiếp Nguyệt Nhi còn có bọn họ a. đêm vô Nguyệt Thủ đoạn nội sườn hòn đá nhỏ ấn ký hơi hơi lóe sáng một chút, tiếp theo nháy mắt tịch nhan thật lớn thần hoàng hư ảnh xuất hiện ở không trung. Âu Dương Chí hoành lo lắng nhìn, Nguyệt Nhi luyện chế hồi phách đan cùng Đế tôn luyện chế khi dẫn la bàn là đồng thời tiến hành. Vì hai bên lẫn nhau không kháy dày là thiết trí cách giới, hiện tại Yến Vân Sơn đi đế tôn bên kia Nhi hỗ trợ đi, ở Nguyệt Nhi bên này chỉ có hắn. Âu Dương Trí Hoành cầm nắm tay, hắn nhất định phải giúp đỡ Nguyệt Nhi vội, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình có thể làm gì. Tịch Nhan thần hoàng hư ảnh ở đan lô trên không lượn vòng một vòng. Tịch Nhan cùng đêm vô Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đêm vô Nguyệt gật gật đầu. Hồi phách đan, khởi. Tiểu Lưu Ly phối hợp chính mình chủ nhân đem kia vừa mới luyện chế thành công còn nóng hổi hồi phách đan đưa ra đan lô. Tại đây một cái trước mắt, Tịch Nhan há mồm tiếp được hồi phách đan rồi sau đó nhanh chóng chui vào đan lô hai tầng chỗ. Nơi đó rèn Song Chu Tước Sắt chết chính chờ ở kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Tước Sắt chết thượng tùng tùng sóng điện hết đợt này đến đợt khác, chỉ là nhìn một màn này khiến cho người cảm giác ra đầu phát khẩn. Này Chu Tước Sắt chết trong cơ thể Tịch Nhan linh hồn lại ở chịu đựng như thế nào thống khổ liền có thể nghĩ. Âu Dương Chí Hoành hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhanh chóng từ chính mình túi trữ vật lục xem ra một sắp thư tịch. Dầm dầm phiên nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi, hắn muốn tìm đồ vật. Nguyệt Nhi, Âu Dương Chí to lớn thế ư? Nguyệt Nhi khai đan lô làm tịch nhan rớt xuống đến tầng thứ nhất, ngươi có thể dùng ngươi thần thức cùng đan lô độ ấm trợ giúp Tịch Nhan. Thân hoang thổ hỏa, đan lô độ ấm thương không đến nàng nhưng là lại có thể cho nàng tiếp viện năng lượng. Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Chí Hoành, nàng quyết định nghe theo Âu Dương Chí Hoành nói. Tiểu Lưu Ly, Phong Tịch Nhan tiến tầng thứ nhất, nhóm lửa. Quả nhiên, ở đan lô ngọn lửa một lần nữa châm vượng lúc sau, Chu Tước sắc chết mặt truyền qua lại lưu chuyển sóng điện sắc thật là nhỏ rất nhiều. Đêm vô Nguyệt không biết Tịch Nhan rốt cuộc tiến hành tới rồi nào một bước. Hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ có bảo đảm đan lô nội ngọn lửa độ ấm tràn đầy, lại dư lại cũng chỉ có một chữ lợi. Lại qua cửu thiên, Chu Tước sắc chết thượng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là từ Chu Tước sắc chết phần đầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện nhan sắc. Ban đầu là nhàn nhạt phấn rồi sau đó chuyển hồng chậm rãi hiện ra màu đỏ đậm. Loại này màu đỏ đậm ở phần đầu định hình rồi sau đó dường như ngọn lửa tràn ngập lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau su thế nhanh chóng hướng tới chu tước sát chết toàn thân lan tràn. Cùng lúc đó toàn bộ chu tước sát chết cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, chu tước sát chết chậm rãi theo này màu đỏ đậm chậm rãi biến dạng. Này sau khi biến hóa bộ dáng thật giống như là tịch nhan linh hồn thực thể hóa sau mini bản. Thịch nhan đêm vô nguyệt cảm giác chính mình lồng ngực chung nhảy lên đều không hề là chính mình giống nhau. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Đúng lúc này, veo một thốc ngọn lửa từ này thần hoàng chân thân trong miệng thoát ra, dây lát lượn lờ ở toàn bộ phượng hoàng chân thân bên trong. Mà cặp kia vẫn luôn nhắm chặt mắt cũng là chậm rãi mở. Thịch nhan, hô, chủ nhân thần hoàng chi hỏa hảo năng, ta muốn khai Dan lô. Tiểu Lưu Ly li thanh âm nghĩ tới, Dan lô cái nắp mở ra, một tiếng đã lâu tiếng phượng hót vang lên. Giờ khắc này, đêm vương nguyệt lệ nóng doanh trọng. Chương 285 khi dẫn la bàn. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi tịch nhan thần hoàng thân thể chậm rãi rơi xuống, ở rơi xuống mặt đất nháy mắt từng cụ năng lượng từ thần miếu hướng thân thể của nàng hội tụ, đợi cho thân thể của nàng chân chính rơi xuống đất nháy mắt lại là biến thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ, một đầu mặc phát chưa thêm trang trí chỉ là tùy ý mà rời rạc ở phần lưng dùng một cái mạ vàng vật trang sức trên tóc hơi chút thúc trụ mà thôi. Giữa chán một mặt ngọn lửa ấn ký càng đột hiện ra vốn là sáng ngời con ngươi đỉnh kiểu mượt mà cái mũi càng thêm tinh xảo, còn lại nhiều mang ra tới một ít vũ mỹ thần bí cảm giác. Ngươi, ngươi là tịch nhan. Tuy rằng chơ mắt nhìn tịch nhan phượng hoàng chân thân biến mất rơi xuống đất lúc sau biến thành trước mắt nữ tử, chính là đêm vô nguyệt vẫn là có chút không thể tin được, thật sự là trước mắt nữ tử quá mức mỹ lệ, làm người nhịn không được sinh ra một mặt nghi hoặc tới. Ngươi nói đi, ngốc nguyệt nguyệt, muốn hay không ta lại biến cho ngươi xem xem Khi nói chuyện, tịch nhan phía sau liền bức ra thật lớn mỹ lệ đến duy mỹ thần hoàng lông đuôi. Tịch nhan đêm vô nguyệt đột nhiên tiến lên cùng tịch nhan ôm ở cùng nhau. Nguyệt nguyệt, ta hiện tại tưởng cùng ngươi nói một lời. Đêm vô nguyệt cho rằng tịch nhan lại muốn nói gì cảm tạ linh tinh nói, vội nói, ngươi ta phía trước nói tiếp cái gì cảm ơn liền quá ngoại đạo. Tịch nhan sừng sốt, rồi sau đó ngượng ngùng cười cười, kỳ thật, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm cái gương tới, thượng vạn năm không hóa thành hình người. Thật không biết ta hiện tại biến lão không thay đổi lão nói lời này, thời điểm Tịch Nhan khẩn trương dùng đôi tay vút ve vài biến chính mình làn da, "Ân, như vậy vứt cảm giác giống như làn da cũng không thay đổi lòng." "Ân, còn hảo, còn hảo." Đêm Vô Nguyệt, hợp lại nàng lúc này mới kêu tự mình đa tinh a. Lòng mang rách nát đầy đất pha lê tâm, Đêm Vô Nguyệt nhận mệnh từ giống nhau dùng để thịnh phong chính mình tư mật vật phẩm huyết ngọc vòng tay lấy ra một mặt gương đồng đưa cho Tịch Nhan. Tịch nhan vội tiếp nhận tới ôm gương bắt đầu thưởng thức chính mình Mỹ Lệ Dung Nhan, nay tự luyến bộ dáng thậm chí làm đêm vô nguyệt sinh ra một loại chính mình tịch nhan bị đánh cháo ảo giác. Đúng lúc này, ba người đều là cảm nhận được một cổ mánh liệt chấn động, chính là tịch nhan trong tay gương đồng đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Sao lại thế này? Tịch nhan nghi hoặc hỏi. Đêm vô nguyệt nhìn về phía kết giới bên ngoài, đồng nhiên nàng nghĩ tới cái gì, có phải hay không sư tôn thành công? Nói liền quay đầu hướng ra ngoài chạy tới. Nhan cùng Âu Dương Chí Huỳnh cũng là đi theo nàng mặt sau. Đại ba người chạy đến Đông Ly Vị Ương nơi Cảng vì kiên Cố tiểu kết giới nội thời điểm liền nhìn đến giữa không trung một cái màu đen la bàn đang ở giữa không trung nổi lơ lửng, mà phía dưới Yến Vân Sơn cũng chỉ có thể nhìn đến bóng dáng Đông Ly Vị Ương hai người đều là nhìn lên giữa không trung màu đen la bàn. "Này, đây là khi dẫn la bàn sao?" Đêm Vô Nguyệt nhìn giữa không trung này, lóa mắt la bàn lẩm bẩm nói. Nghe thấy Đêm Vô Nguyệt thanh âm, Đông Ly Vị Ương quay đầu nhìn Đêm Vô Nguyệt. Mặt giãn ra mà cười, ân, Nguyệt Nhi, ta thành công. Đêm vô Nguyệt vài bước tiến lên bổ nhào vào đông ly vị ương trong lòng ngực, đông ly vị ương thuận thế bế lên nàng tại chỗ chuyển lấy phân chuồng Nhi tới. Nghe đêm vô Nguyệt chuông bạc giống nhau tiếng cười, tịch nhan trên mặt cũng là tự đáy lòng vui mừng, lại nhìn về phía đông ly vị ương ánh mắt tuy rằng còn hơi có để ý bất quá cùng hoàng lao quỷ tương đối đã xem như phi thường hòa ái. Nàng cùng hoàng lao quỷ có lẽ quá nhiều đem Nguyệt Nhi cùng Phượng Đế cùng cấp lên, Mà Đông Ly Vị Ương ở bọn họ trong lòng cũng hòa ly tôn hoa thượng ngang bằng. Nhưng là, trên thế giới này liền hai mảnh đồng dạng lá cây đều không có, hướng chi là người đâu. Bọn họ sợ hái Nguyệt Nhi bị thương chính là làm sao không phải tước đoạt Nguyệt Nhi bị ái cơ hội đâu. Có lẽ Đông Ly Vị Ương chính là cái kia có thể cấp Nguyệt Nhi mang đến hạnh phúc người. Ít nhất hiện tại, Nguyệt Nhi là cười. Đãi vui vẻ qua đi, Đông Ly Vị Ương đem khi dẫn la bản thu được trong tay chính mình, hắn cười đem la bản đưa cho đêm vô Nguyệt. Tới, Nguyệt Nhi, khế đốt nó, nhìn đông ly vị ương tươi cười nhìn nhìn lại đưa tới chính mình trước người khi dẫn la bàn, đêm vô nguyệt cười cười kiên định đem khi dẫn la bàn lại đẩy trở lại đông ly vị ương trong tay. Sư tôn, ngươi quên mất ta có bạch liên hồng liên, thứ này ta cũng không cần, nhưng là nó có lẽ đối với ngươi có thể có nhiều hơn trợ giúp, ở trong tay ngươi cũng có thể phát huy ra nó lớn hơn nữa giá trị. Phần 200 Chính là, Nguyệt Nhi, đông ly vị ương còn muốn nói cái gì thời điểm đêm vô nguyệt vươn tay. Ngón trỏ nhẹ nhàng để ở hắn trên môi. "Hừ, nghe ta." Nhìn đêm Vô Nguyệt lấp la lấp lánh đôi mắt cảm nhận được chính mình bên môi độ ấm, Đông Ly Vị Ương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều sắp hòa tan. "Cái này một lòng vì hắn nữ nhân, là của hắn." Qua này gần 3 tháng thời gian, màn đêm buông xuống Vô Nguyệt Đông Ly Vị Ương đoàn người đi ra cấm điệu thần miếu thời điểm còn có chút không lớn thích hứng bên ngoài ánh mặt trời. Đêm Vô Nguyệt trong lòng tưởng, nếu là tính thượng ở Hồng Hoang Thiên thời gian, này đại khái là nàng trạch nhất lâu một lần đi. Đi đến bên ngoài thời điểm, lại là thấy được một vòng quen thuộc người. Kim Hâm, Tuyết Nhi, Cha. Đêm Vô Nguyệt nhìn quen thuộc người thực kinh ngạc. Mà bên này Đông Ly Vị Ương cũng là thấy được chính mình quen thuộc yến trọng lâu cùng đại đệ tử Vô Hoan. Các ngươi như thế nào đều lại đây? Đông Ly Vị Ương nhìn chung quanh một vòng thuận miệng hỏi, thậm chí khóe môi còn dạng ra một mặt mỉm cười. Yến trọng lâu nghe được lời này, lại nhìn đến Đông Ly Vị Ương cái này biểu tình, trong lòng cũng là có chút chua xót. Có lẽ là hắn sai rồi. Tôi lâu không thấy, nhưng là từ nhận thức đêm vô nguyệt lúc sau đế tôn càng ngày càng có người mùi vị, hiện tại thế nhưng còn có thể cùng người thường giống nhau tùy ý chào hỏi thậm chí khỏe môi mang cười. Rất khó tưởng tượng hiện tại đế tôn cùng từ trước một lời không hợp liền phải mạng người thanh lãnh tựa giả người giống nhau đế tôn là cùng cá nhân. Mà hết thảy này thay đổi đều phải quy công với đêm vô nguyệt, cái này đã từng hắn cho rằng chỉ cấp điểm mang đến phiền toái cùng thương tổn cô nương. Ở đây người khác có lẽ cũng không biết đế tôn tại đây thần miếu bên trong bận việc gần 3 tháng rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là hắn lại là biết đến. Đây là đế tôn khúc mắc là hắn theo đuổi gần cả đời đồ vật. Tiến trọng lâu vốn là không tin số mệnh, nhưng là vào lúc này hắn lại đột nhiên tin vận mệnh tồn tại. Có lẽ vận mệnh chính là muốn cùng đế tôn khai cái tiểu vui vừa, mới ở thời điểm này mới đem đêm vô nguyệt đưa đến hắn bên người. Nàng thay đổi hắn, hơn nữa giống như cùng nàng ở bên nhau lúc sau đế tôn vận khí đều biến hảo rất nhiều. Tiến trọng lâu đột nhiên vì chính mình phía trước ý tưởng cùng cách làm mà ấy náy, hắn nỗ lực làm chính mình cười càng hiền lành một ít nhìn về phía đêm vô nguyệt, kết quả lại được đến hai cái xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Đêm vô nguyệt, này tiến trọng lâu sao hồi sự? Như thế nào đột nhiên cười như vậy doan người? Đông ly vị ương, tiến trọng lâu vì cái gì đối nguyệt nhi cười như vậy sán lạ? Chẳng lẽ hắn không biết ngoan nguyệt là hắn đã danh hoa có chủ sao? Cư nhiên cười như vậy đáng khinh nhân cần. Đông Ly Vị Ương nghĩ như vậy thời điểm còn cố ý đem đêm Vô Nguyệt hướng chính mình bên người ôm ba quát, chiếm hữu dục mọi phần. Nhìn này hai vợ chồng bộ dáng, Tiễn Trọng Lâu đột nhiên cảm giác chính mình vẫn là làm cái kia tiểu trong suốt tới hảo. Người tới Đông đảo cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Cuối cùng đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương nhất trí quyết định ở tiệc tối thời điểm nói rõ ràng. Ban đêm, rượu quá ba tuần ý chính hàm thời điểm Đông Ly Vị Ương đứng lên đối với đã đến mấy người nâng chén ý bảo một chút rồi sau đó mở miệng, Đem việc này phía trước phía sau từ từ kể ra, tuy có xóa giảm nhưng là không ảnh hưởng mọi người lý giải. Đang ngồi trừ bỏ Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Trí Hoành, Yến Trọng Lâu, Vô Hoan, Kim Hâm, Bạch Quân Tuyết, đêm thanh minh còn có xanh đá Bảy, chương thạc bọn họ mấy cái cũng đều là đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt quan hệ phi thường thân cận người. Đại bộ phận người đều nghe đêm vô nguyệt nói qua vân hoang đại lục sự, đối này nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là đêm vô nguyệt bọn họ nói phải rời khỏi. Nguyệt Nhi. Ngươi là nói ngươi muốn lợi dụng này là bản đi đến kia mặt khác đại lục đi. Đêm thanh minh nghe thế chuyện này phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý. Hắn có thể tiếp thu hắn nữ nhi bên ngoài du lịch chính là lại như thế nào cũng không tiếp thu được cùng bảo bối khuê nữ của hắn không ở cùng thời không á. Tuy rằng hắn tin tưởng chính mình khuê nữ cũng tin tưởng tương lai cô gia, chính là này đi vân hoang đại lục việc này như thế nào nghe đều cảm thấy nguy hiểm thật sự. Tuy rằng thành công giả đều là cái thứ nhất ăn con của người, chính là không biết vĩnh viễn cùng với nguy hiểm. Làm phụ thân hắn tuy rằng có thể thả bay nữ nhi cánh làm nàng quá chính mình muốn sinh hoạt, chính là này đại tiền đề là có thể bảo đảm hắn nữ nhi là an toàn. nay lợi dụng một cái la bàn sẽ rách hư không ở đêm thanh minh tới xem này nguy hiểm không phải nhỏ tí tẹo hắn như thế nào bỏ được chính mình nữ nhi đi làm như vậy sự a Ta không đồng ý. Đêm vô nguyệt thở dài, nàng liền biết chuyện này cái thứ nhất phản đối nhất định là chính mình phụ thân. Kỳ thật đối đêm thanh minh ý tưởng nàng là lý giải, nhưng là vân hoang đại lục nàng lại là phi đi không thể. Bất đắc dĩ nàng dọn ra chính mình kia trước nay chưa thấy qua mặt mẫu thân phượng giao. Cha, ngươi còn nhớ rõ ta nương sao? Này cùng ngươi nương có quan hệ gì? Đêm thanh minh sửng sốt dây lắt nói, ngươi đừng tách ra đề tài, dù sao ta không đồng ý cha liền hy vọng ngươi bình bình an an khoái hoạt vui sướng, ngươi đến ở ta biết đến địa phương, bằng không ta không yên tâm. Như thế nào cùng ta nương không quan hệ à? Cha ngươi đừng nói ngươi không biết, ta nương chính là đến từ vân hoang à. Đêm thanh minh một co rúm lại, biết lại như thế nào Chính là ta cũng biết vân hoang đại lục đến huyền thiên đại lục đã không có lộ, không có lộ ngươi muốn đi như thế nào. Cha ngươi xem đêm vô nguyệt hiến vật quý giường như dơ lên khi dẫn la bàn đây là lộ A. Nói cho hết lời đêm vô nguyệt lại thay một bộ đau kịch liệt biểu tình, cha, ta cũng muốn biết ta nương sinh hoạt quá địa phương rốt cuộc trông như thế nào, ta cũng tưởng thay ta nương thảo cái công đạo. Nhìn khuê nữ này nghiêm trang biểu tình, đêm thanh minh há miệng thở dốc tưởng nói cái gì nữa chính là hắn lại có thể nói cái gì đâu. chẳng lẽ nói không được Ngươi không được đi quản ngươi làm sao? Nhìn đêm thanh minh buông lỏng biểu tình bàng quan không dám lên tiếng, người đều là có chút nhẹ cười. Trên thế giới này đại khái có thể trị được phụ thân cái này sinh vật cũng chỉ có nữ nhi đi. Ta nói bất quá ngươi, bất quá hành, ngươi muốn đi, vậy ngươi mang theo ta cùng nhau đi. Như vậy, vạn nhất thất bại, vạn nhất có nguy hiểm, ít nhất cha còn cùng ngươi ở bên nhau. Cha, nhưng ta lúc này Đông Ly vị ương ở cái bàn phía dưới cầm đêm vung người tay, hắn đánh ghế nàng mở miệng nói. Bá phụ Cái này khi dẫn la bàn là yêu cầu tinh thạch làm năng lượng tiếp viện, ta cùng Nguyệt Nhi đều thiếu một cái tin được người ở bên này nhìn, hai chúng ta tư tiền tưởng hậu cũng liền bá phụ ngươi nhất thích hợp. Này tương lai cô ra mở miệng, đêm thanh minh rốt cuộc là cũng không nói cái gì nữa, không ứng cũng đến ứng. Trước 286 cha con đêm nói chuyện năm đó. Đến nôi các ngươi, chúng ta đại bản doanh vẫn là ở huyền thiên đại lục, các ngươi muốn bảo vệ tốt nhà của chúng ta, chờ đến chúng ta ở vân hoang hết thẻ an ổn lúc sau, sẽ trở về tìm các ngươi. Kim hâm hơi trầm ngâm một chút hỏi, kia nếu là vẫn luôn thu không đến các ngươi tin nên làm cái gì bây giờ. Đêm vô nguyệt biết hắn tưởng nói chính là cái gì, hắn là sợ bọn họ vạn nhất gặp không thể khống chế ngoài ý muốn nói phải làm sao bây giờ. Chúng ta ước định thời gian đi, 10 năm, nếu là 10 năm chúng ta vẫn là chưa từng tới tìm các ngươi nói, liền lại nói lạc đêm vô nguyệt nhún nhún vai. Phi phi phi, hâm ca ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Bạch quân tuyết không vui nghe xong. Cảm giác nói như vậy thật giống như đêm vô nguyệt bọn họ vừa đi liền sẽ không trở về dường như. Trọng lâu, ngươi bên này ngày sau tài nguyên có thể cùng Kim Hâm cùng chung một chút. Đông ly vị ương trực tiếp mở miệng nói. Tốt từ lần trước hiến trọng lâu cùng đông ly vị ương cãi nhau lúc sau hắn ở trong lòng liền đem chính mình vị trí bãi chính một ít, hắn cùng hắn là bằng hữu, nhưng là hắn càng là hắn cấp dưới. Kim Hâm thấy vậy hơi hơi ghé mắt, hắn kinh doanh nhất phẩm đường tuy rằng thực lực cùng đa bảo lâu còn xa không thể so nhưng là hắn có chính hắn kiêu ngạo Cái này làm cho đa bảo lâu cho hắn phóng thủy cái này sao được? Vẫn là không được, chỉ cần không phải địch nhân liên hảo, nếu là Yến lao bản cái gì tài nguyên đều cùng ta nhất phẩm đường cùng chung nói, chẳng phải thành chấp tay đem đa bảo lâu đưa cho nhất phẩm đường. Đêm vô nguyệt cũng không quá tán đồng, tuy rằng lấy nàng cùng đông ly vị ương quan hệ là thân mật tuy hai mà một, nhưng là sản nghiệp không giống nhau. Thực tế tính lên nhất phẩm đường nàng chỉ lấy chia hoa hồng. Thực tế quyết sách Cũng Hảo vẫn là nhất phẩm đường tương lai phát triển Cũng Hảo đều là Kim Hâm cùng Bạch Quân tuyết bọn họ hai cái ở vận tác, bọn họ hai cái là phu thê còn Hảo thuyết chút, nhưng là nếu là cùng đa bảo lâu có quá nhiều cấu kết nói, kia bọn họ hai cái hơn nữa yên trọng lâu rốt cuộc là ai là quyết sách giả đâu. Vạn nhất gặp được chuyện gì thời điểm có khác nhau chẳng phải là không duyên cơ thương cảm tình sao. Người thường nói thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi là bọn họ hiện tại loại quan hệ này đâu. Kim Hâm nói rất đúng, cứ như vậy đi. Bất quá tóm lại là có như vậy một tầng quan hệ ở, mặc kệ là tình báo vẫn là đồ vật thượng bù đắp nhau, tựa như bình thường giao dịch giống nhau, các ngươi chi gian giao dịch chỉ cần so người khác thấp chút liền có thể. Xanh đá bảy, ngươi đi theo vô hoan sư huynh hồi vị ương cung, giúp tư tống sư huynh cùng lê hoa sư tỷ cùng nhau xử lý vị ương cung, ở vị ương cung ngươi có thể đại diện toàn quyền ta. Sư tôn, ta không thể cùng ngươi cùng nhau sao? Xanh đá bảy rất muốn hỏi cái này một câu. Chính là hắn biết thực lực của chính mình cùng sư tôn vẫn là có rất lớn trên lệnh cùng đế tôn so sánh với càng không cần phải nói. Các ngươi yên tâm, có đế tôn ở có thể chiếu cố hảo lão đại, ta cũng sẽ đi theo trước mặt đánh đánh tạp gì đó. Yến Vân Sơn đấm đấm ngực. Ấn, Yến Vân Sơn sẽ đi theo ta nhìn đến xanh đá bảy tinh lượng hai mắt đêm vô nguyệt lại làm bộ vô tình giống nhau giải thích một câu. Yến Vân Sơn là thiên võ thể, tổng muốn so thường nhân rắn chắc một ít. Vạn nhất gặp được thời không gió lốc nói ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình mạng sống Nhưng là nếu là người khác nàng không dám bảo đảm. Tuy rằng tới Vân Hoang lúc sau thế tất sẽ khuyết thiếu nhân thủ, chính là nàng không nghĩ lấy bọn họ sinh mệnh đi mạo hiểm. Đến nỗi sư phụ Đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành, sư phụ vẫn là lưu tại Âu Dương gia đi, Hoàng lão quỷ không còn nữa, Âu Dương gia vẫn là cần phải có người tới chăm sóc một vài. Âu Dương Chí Hoành nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Hảo đi, ta điểm này nhi không quan trọng thực lực chỉ sợ đi cũng chỉ có thể cho các ngươi làm trói buộc." Âu Dương Chí hoành tự giác chính mình trên người duy nhất có thể khen chính là luyện đan cùng trận pháp, chính là trận pháp không bằng đế tôn, luyện đan thuật hiện tại cũng không có gì có thể giáo đêm vô nguyệt, nếu là thật đi theo bọn họ bên người, không cho bọn họ điển phiền phái liền hảo không tồi, phòng trừng nửa điểm nhi cũng giúp đỡ không đến. Còn không bằng hảo hảo bảo vệ tốt Âu Dương gia. từ này một thế hệ khởi Âu Dương việc nhà tất yếu cởi ra phản đồ mũ nên dặn dò đều dặn dò xong rồi đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị Ương liền thu chỉnh bọc hành lý chuẩn bị ngày mai chính ngọ thời điểm chân chính mở ra trận pháp cùng khi dẫn la bàn xuyên qua hư không đi hướng Vân Hoang đại lục. Căn cứ cấm điệu thần miếu thẻ che bút ký sở thuật, khi dẫn la bàn yêu cầu phối hợp một cái truyền tống đại trận mới có thể đạt tới xuyên qua với hai khối đại lục hiệu quả. Cái này truyền tống đại trận chính là Đông Ly vị Ương phân tích hồi lâu cái kia trận đồ, ở truyền tống đại trận cùng khi dẫn la bàn thượng đều khắc họa thượng đồng dạng trận pháp. Như vậy có thể bảo đảm khi dẫn la bàn ở thời không bên trong không đến mức bị lạc. Liên tính đi không được vân hoang đại lục kia ít nhất còn có thể trở về. Khắc họa đại trận yêu cầu chút thời gian, nhưng là từ hiện tại đến ngày mai chính ngọ còn có suốt một ngày thời gian hoàn toàn đủ dùng. Kim Hâm cùng Yến Trọng lâu ở tới thời điểm cũng đều từng người mang theo mười vài cái chứa đầy tinh thạch thu nạp túi. Căn cứ Đông Ly Vị Hương tính ra, này đó tinh thạch cũng đủ. Đại trận Đông Ly Vị Hương quyết định liền họa ở cấm điệu thần miếu phía trước trên đất trống. Ở trên mảnh đất này, Hoàng lão quỷ vì cứu Nguyệt Nhi hy sinh chính hắn, mà hắn kim tháp cũng trôn ở cấm địa trong thần miếu. Tuy rằng hắn không tin phụng quỷ thần nói đến, bất quá nếu là giả như thực sự có thần quỷ nói, hắn hy vọng Hoàng lão quỷ có thể nhìn đến bọn họ rời đi đại trận đi hướng Vân Hoang bộ dáng. Đây là Hoàng lão quỷ mộng tưởng, nếu là hắn thật sự ở thiên có linh nhìn thấy này đại khái cũng sẽ vui mừng vui vẻ đi. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, đêm thanh minh lại đột nhiên gõ khai đêm vào Nguyên môn. Phần 201. Nguyệt Nhi, ngủ rồi sao? Cha, không ngủ đâu, đêm vô Nguyệt tử trên giường bò xuống dưới, mở cửa đem đêm Thanh Minh làm vào phòng. Đêm Thanh Minh vốn dĩ nghĩ chính mình phải có thật nhiều thật nhiều nói muốn cùng nữ nhi nói, chính là thật sự vào nữ nhi phòng hắn lại có chút chần chừ, không biết từ địa phương nào nói lên hảo. Ngẹn nửa ngày, đêm Thanh Minh trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới một cái lụa đỏ bưu bao. Nguyệt Nhi, đây là ngươi nương lưu lại. Nàng trước khi đi thuyết minh thứ này giả như tương lai ngươi trưởng thành khôi phục khỏe mạnh hơn nữa đưa ra muốn đi hướng vân hoang đại lục nói liền giao cho ngươi. Nhưng là nếu là ngươi vẫn luôn đêm thanh minh không mặt mũi nói nữ nhi vẫn luôn là từ trước cái kia ngốc bộ dáng. nếu là vẫn luôn từ trước như vậy, này cái ngọc bội khiến cho ta ở ta sau khi chết cùng nhau mang tiến quan tài. Hiện tại ngươi không chỉ có trưởng thành cũng muốn lập tức đi hướng vân hoang đại lục, ngươi cầm nó đi, ngươi nương nếu như vậy chỉnh trọng chuyện lạ giao cho ta định là cái cực kỳ quan trọng đồ vật Cho ngươi, thu hảo đi Đêm vô nguyệt tiếp nhận này cái bố bao Đem bên trong ngọc bội lấy ra tới Ở nàng lấy ra trong nháy mắt lại là đôi mắt có chút đăm đăm Này, này ngọc bội Này ngọc bội mặc kệ là nhan sắc Vẫn là xúc cảm đều cùng nàng trên cổ tay Mang đông ly vị ương cho nàng huyết ngọc Vòng tay giống nhau như lúc Này ngọc bội thế nhưng là huyết ngọc làm được Chẳng lẽ thời buổi này huyết ngọc đều như vậy phổ biến sao Nàng thế nhưng một người liền có được hai kiện Nguyệt nhi, cha ta không có gì bản lĩnh Ở huyền thiên đại lục tu chân giới đều là cái vô danh tiểu tốt, đối vân hoang đại lục càng là không hiểu biết. Nhưng là ngươi nương như vậy lợi hại người đều bị người làm hại như vậy thảm, bên trong nhân vật lợi hại định là nhiều như long châu Cha không cần cầu ngươi bên, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, tận lực đừng bị thương liền hảo. Cha, ngươi nói nương như vậy lợi hại. Chính là kia vì sao, vì sao lại sẽ bị tả phu nhân bị tả phu nhân cấp ám hại đến chết đâu. Nghe đêm vô nguyệt nhắc tới việc này đêm thanh minh đầy mặt đầ Kỳ thật cha mệnh là ngươi nương cứu. Thế nhân đều nói là ở trên chiến trường ta cứu ngươi nương. Trên thực tế nếu là thật là cái nhược nữ tử lại như thế nào sẽ đi hướng chiến trường. Ngày đó kỳ thật là ngươi nương đã cứu ta. Chẳng qua ngươi nương không cho ta nói. Ngươi nương đã cứu ta lúc sau. Chúng ta cùng nhau ở trong núi sinh sống một đoạn thời gian. Ngươi nương là cái ôn nhu người. Chúng ta hai cái cho nhau thích thượng lẫn nhau liền ở núi rừng đối với thiên địa thể thành thân. Cũng là khi đó có ngươi ca. Ta ca. Đêm vô nguyệt cái này là hoàn toàn kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có cái ca, bất quá nếu là cái này ca còn sống nói kia định sẽ không phát sinh về sau sự đi. Chính là ngươi nương lại không biết thân thể của nàng có một đạo bá đạo ác độc đến cực điểm độc. Nếu là nàng sinh con nói độc liền sẽ bị chuyển rời đến thai nhi trên người. Cuối cùng ngươi ca chết yểu, ở đã trải qua cửu tử nhất sinh sinh hạ ngươi ca cùng ngày, kia nhò nhỏ và nhi liền đi. Ngươi nương cũng là từ khi đó bắt đầu biến trầm mặt chút. Mà nàng tu vi cũng theo thai nhi chết yếu tất cả biến mất. Sau lại tại đây lúc sau ta nương ngươi tổ mẫu lại là làm chủ ở lạc thành làm ga chống thay thế ta đón tả phu nhân vào cửa, ta và ngươi nương trở về thời điểm cũng đã chậm. Ta không đồng ý muốn hưu thê thời điểm ngươi tổ mẫu lấy ngươi tổ mẫu tánh mạng uy hiếp ta, lại còn có nói nếu là nàng đã chết kia chẳng sợ ngươi nương vào ra môn cũng thế tất muốn đã chịu khắp thiên hạ người phỉ nổ. Đêm vô nguyệt biết tại đây chú ý hiếu đạo đại lục. Nếu là tân tức còn không có nhập môn liền bức tử bà bà này sẽ là cái bao lớn tội lỗi làm người trong thiên hạ phỉ nhổ. đây đều là nhẹ, trọng chính là phải bị hình phạt. Không thể không nói chính mình cái này chưa thấy qua mặt tổ mẫu thật là là quá ác độc một ít, chẳng lẽ liền không thể gặp chính mình nhi tử hảo sao? Chẳng lẽ tới chính mình thích nữ tử chính là cái cơ nào trọng đại tội lỗi sao? Chẳng lẽ như vậy hơi chút hạnh phúc một chút đều không được sao? Sao lại không có biện pháp? Ta đồng ý chính là ta không nghĩ tới ngươi tổ mẫu cư nhiên cho ta hạ dược, mới có không gió chuyện này lúc sau ngươi nương cùng ta dùng mình. Đã hơn một năm không lý ta. Có một ngày đột nhiên ngươi nương trong viện thị nữ nói ngươi nương ở trong hoa viên chờ ta, ta mừng rỡ như điên, thậm chí còn cố ý trang điểm một phen, kết quả lại không nghĩ bị người đánh vựng, rồi sau đó liền có đêm vô du cùng đêm tự nhiên, lại sau lại ta đã vạn phần cẩn thận. Kết quả ngươi tổ mẫu cư nhiên có thể đem dược hạ đến nàng chính mình đào mừng thọ thượng. Nói đến nơi này đêm thanh minh cũng vì chính mình kia quá cố lao ngẫu thân mà chơ chẽn. Đêm vô nguyệt cũng là khó thở phản cười, thật là có thể cho chính mình nhi tử hạ ba lần dược, phòng trừng cũng cũng chỉ có vị này lao thái thái có thể làm được, nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình thân cha rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh. Đêm thanh minh căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói, sau lại, liền có người đêm vô tuyết, cha ta xem như sợ, say rượu nửa năm lúc sau ta tìm không thể lại làm các nàng thực hiện được biện pháp. Nhưng mà lúc này ngươi nương lại là tha thứ ta. Tuy rằng này đó dựa theo lẽ thường đương cha đều không nên cùng nữ nhi nói, chính là có một số việc hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể rõ ràng, biết hắn cùng nàng nương đều là ái nàng. Sau lại liền có ngươi. Hoài ngươi thời điểm ta và ngươi nương vốn dĩ cho rằng sở hữu độc đều bị kia chết yểu ca ca hút lấy đi rồi, kết quả ngươi sinh hạ lúc sau đích sắc khỏe mạnh chính là tới rồi nên mở miệng nói chuyện thời điểm lại phát hiện ngươi linh hồn thiếu hụt. Từ đó về sau ngươi nương liền cho rằng đều là nàng sai. Là nàng đem thai ách mang cho các người, cho nên không thế nào cùng ngươi thân cận, nhưng là ta biết nàng là ái ngươi. Trước 287 đại trận mở ra, đi trước vân hoang đại lục. Nhiều như vậy sự, hiện tại đã biết lại là từ trong lòng đau lòng chưa từng gặp mặt nương. Đối một cái mẫu thân tới nói, không thể thân cận chính mình hài tử, này hẳn là một loại cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt đi. Hơn nữa lại bởi vì chính mình trên người độc hại cái thứ nhất nhi tử chết yểu cái thứ hai nữ nhi may mắn sống sót chính là lại bẩm sinh hồn phách không được đầy đủ. Nàng hiện tại đột nhiên có chút lý giải vì sao thất tịch sẽ nói nàng nương là hầm hực đến chết, chỉ sợ chẳng sợ tả phu nhân không động thủ nàng nương cũng sẽ chính mình luẩn quẩn trong lòng mà chính mình chấm dứt. Chính mình sinh mệnh đi, càng có lẽ, tả phu nhân hành động nàng nương phượng giao kỳ thật vẫn luôn đều biết mà là mặc kệ chính mình. Đối quá cố mẫu thân ý tưởng cùng hành vi đêm vô nguyệt cũng không nghĩ quá nhiều đánh giá. Nàng hiện tại chỉ may mắn còn hảo nàng hồn phách không phải bẩm sinh có thất mà là thoát ly cơ thể mẹ tới rồi một không gian khác thế giới còn trở thành độc lập người mà tồn tại, hơn nữa ở phía sau tới lại bởi vì tịch nhan cùng hồng hoang thiên quan hệ có thể trở lại chính mình bản thể. Nói cách khác, nàng cha đêm thanh minh đời này chẳng phải là quá mức bi ai. Đại khái hắn khi đó tồn tại chính là vì cho chính mình ngu dại nữ nhi tránh cái áo cơm vô ưu tương lai đi. Cha đêm vô nguyệt đôi mắt đột như nước. Nếu như không phải đêm thanh minh thực lực thật sự không cường nàng sợ hãi vạn nhất trên đường có biến lấy đêm thanh minh thực lực ứng phó bất quá tới nói nàng là thật muốn mang theo nhà mình cha cùng nhau đi rồi. Ngóc khuê nữ, cha sẽ hảo hảo, hảo hảo chờ ngươi trở về tiếp cha. Đêm thanh minh nắm lấy chính mình khuê nữ tay vô vô, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai làm chuẩn bị. Còn có cái này, ngươi cầm, cha có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Đêm thanh minh đem một cái thu nạp túi nhét vào đêm vô nguyệt trong tay. Lúc này đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy trong tay cái này thu nạp túi nặng trĩu, không cần tưởng cũng có thể biết, này thu nạp túi trang đại khái là đêm thanh minh toàn bộ thân gia. Cha, ta không thể muốn, ta nơi này có rất nhiều, ta là nhất phẩm đường phía sau màn đại lão bản, nữ nhi không thiếu này đó, húng chi, ta này không phải cùng ta sư tôn cùng nhau sao, vạn nhất ta có cái gì cần dùng gấp cũng có hắn đâu. Đêm vô nguyệt lời này vốn là muốn nói cho đêm thanh minh không cần lo lắng nàng. Chính là ai thành tưởng đêm thanh minh lại là nghe thế câu nói mặt đều bản đi lên. Ngươi chính là ngươi, hắn chính là hắn, cha tâm ý là cha, cẩm Không lấy cha chính là sinh khí a cha cũng không có gì đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể làm này đó, nguyệt nhi, chẳng lẽ ngươi coi thường cha cấp điểm này nhi đồ vật. Đêm thanh minh nói như vậy đêm vô nguyệt còn có thể như thế nào cự tuyệt. Thôi, vẫn là lại giao cho bạch quân tuyết một ít đồ vật đi. Phía trước nàng đặt ở nàng kia muốn nàng ở bọn họ rời đi sau lại cấp đêm thanh minh cái kia thu nạp túi đồ vật sợ là không đủ. Rốt cuộc nàng lần này cũng không phải là đi ra ngoài rèn luyện đường nói 10 năm chính là 10 phút có bạch liên hồng liên năng lực ở cũng có thể chạy cái qua lại. Chính là lần này bất đồng, nàng muốn đi vân hoang đại lục chính là cùng huyền thiên đại lục ở thời không thượng đều là hoàn toàn độc lập khác nhau. Nói câu không may mắn bọn họ có thể hay không có mệnh chân chính đến kia đều không nhất định. Hơn nữa tới rồi kia có thể hay không ở cao thủ tụ tập vân hoang đại lục sinh tồn đi xuống đều là cái không biết bao nhiêu, nếu là, nếu là nàng không về được, kêu ít nhất đêm thanh minh cũng đến có cũng đủ dưỡng lao tiền mới được a này đại khái cũng là nàng. Cái này nữ nhi duy nhất có thể làm được, không thể thừa hoan dưới gối khiến cho hắn có cũng đủ tiền tiêu. Ngày hôm sau chính ngọ ở Âu Dương gia cấm địa thần miếu bên ngoài vòng tầng tầng lớp lớp người. Âu Dương gia người chỉ là vây xem bọn họ chỉ nghe nói đế tôn cùng vị ương cung vô nguyệt sư tôn muốn ở chỗ này đại trận chung đi hướng một khắc phiến đại lục những người này nhóm cũng không rõ ràng cái gì vân hoang không vân hoang ở bọn họ trong mắt rời đi huyền thiên đại lục đây là phi thăng thành tiên a có thể chiêm ngưỡng đến trong truyền thuyết đế tôn phi thăng thành tiên kích động thời khắc đối bọn họ tới nói chính là xem như một loại phúc khí đâu mà đêm thanh minh tiến trọng lâu kim hâm bạch quân tuyết cùng với vô hoan xanh đá bảy cùng trương thạc bọn họ còn lại là có chút hương phấn nhưng là càng nhiều còn lại là lo lắng Lúc này Đông Ly Vị Ương cùng đêm Vô Nguyệt lại là tay nắm tay cùng nhau đứng ở kia dùng tinh thạch khắc họa đại trận phía trên, Yến Vân Sơn còn lại là đứng ở bọn họ phía sau. Toàn bộ đại trận có thể nói là phi thường xa hoa, đại trận trận tiết điểm đều là dùng trăm cái thượng phẩm tinh thạch, liền tuyến thượng cũng đều là dùng hạ phẩm tinh thạch bày suốt một loạt, ở đại trận trung tâm chủ đẩy đưa trận thượng càng là dùng hạ phẩm tinh thạch, trung phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch như là sang vít giống nhau một tầng một tầng chồng chất lên lăng là xếp thành một cái tinh thạch ngôi cao bộ dáng. Này khí phách danh tác phỏng trường trừ bỏ đế tôn hẳn là cũng không ai có thể lấy đến ra tới đi. Nguyệt Nhi, chúng ta phải về nhà. Ân, phải về nhà. Đêm Vô Nguyệt mỉm cười nhìn Đông Ly Vị Ương, trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu cùng với đối tương lai sinh hoạt khắc khao. Nguyệt Nhi, ngươi có sợ không? Đông Ly Vị Ương nắm đêm Vô Nguyệt tay có chút khẩn trương, bắt đầu thời điểm bởi vì hưng phấn đều không kịp suy nghĩ này đó, nhưng mà hiện tại nghĩ đến chính là cũng đã đứng ở nơi này. Đêm Vô Nguyệt lại là híp mắt lắc lắc đầu. Không sợ, có ngươi ở, đi chỗ nào ta đều không sợ. Cho dù là cùng trời cuối đất, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt ánh mắt cũng là một nhu lại nhu. Ân, chúng ta cùng nhau, chẳng sợ cùng trời cuối đất chẳng sợ vạn kiếp bất phủ. Đông ly vị ương nói xong lời này liền nhắm mắt lại triệu hồi ra khi dẫn la bàn. Đông ly vị ương tay cầm khi dẫn la bàn đem nó dơ lên cao đến không trung. Một tay nắm chặt đêm Vô Nguyệt bên kia thượng còn lại là ở yên lặng bắt đầu mặc tụng khẩu quyết thúc dục khi dẫn la bản cùng toàn bộ đại trận. Đại trận khởi động, tinh thạch năng lượng bắt đầu bị đại trận hấp thu rồi sau đó hóa lòng thành nồng đậm năng lượng bắt đầu hướng tới trong trận hội tụ. Nồng đậm linh khí thậm chí làm Âu Dương gia chủ trên đảo tất cả mọi người cảm nhận được cập vào trước mặt linh khí. Đêm Thanh Minh, Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải bình an. Kim Hâm, Bạch Quân Tuyết, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định phải hảo hảo. Yến Trọng Lâu, Đế Tôn, Hy vọng lần này ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Vô Hoan, Sư Tôn, Sư muội, ta sẽ cùng Sanh Đá Bảy chăm sóc hảo vị ương cung, chúng ta ở nhà chờ các ngươi trở về. Sanh Đá Bảy, Sư Tôn, ta sẽ nỗ lực biến cường, đến lúc đó liền có thể đi tìm ngươi. Trương Thạc, Vô Nguyệt, hy vọng ngươi hết thể mạnh khỏe. Âu Dương Chí Hoành, Nguyệt Nhi, Tiểu Sơn, các ngươi nhất định phải trở về a. Trầm rãi toàn bộ đại trận linh khí càng ngày càng nồng đậm, đồng nhiên. Toàn bộ đại trận tản mát ra một đạo cường quang Mà đúng lúc này đêm vô nguyệt Đông ly vị ương còn có Yến Vân Sơn Ba người lại là bị bao phủ Ở một cái trong suốt năng lượng cháo chung nhanh chóng hướng về phía trước bay Đại nhân nhóm thích hướng đại trận phát ra cường quang Nhìn lên không trung thời điểm lại Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ bóng dáng Lại một lát sau lại là cái gì đều nhìn không thấy Đêm thanh minh lúc này Thật sự là không chế không được chính mình Ngồi sổm trên mặt đất lấy tay che mặt Không tiếng động rơi lệ phần Ph Ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn không thương tâm chính là lại rất là lo lắng à, kia chính là hắn cùng cuộc đời này yêu nhất chi gian ái kết tình, bị hắn cho rằng là hắn cùng phượng giao sinh mệnh kéo dài bảo bối nữ nhi á giờ khắc này tuy rằng cũng không phải vĩnh biệt, nhưng là lại ý nghĩa hắn sắp sửa có rất dài một đoạn thời gian thậm chí là cả đời đem lại không thấy mình nữ nhi. Trong lòng chua sót tư vị thẳng đem hắn muối đều khổ sở toan. Đêm ba ba bạch quân tuyết cũng muốn khóc, chính là nàng nhìn đến đêm thanh minh như vậy lại cũng không hảo lại khóc. Nàng nếu là cũng khóc nhẹ chẳng phải là làm hắn càng khổ sở sao Ta không có việc gì Đêm thanh minh biết chính mình cảm xúc có chút mất khống chế Hắn lung tung lau hai thanh chính mình trên mặt nước mắt cường trống đứng lên Kim hâm cùng bạch quân tuyết vào lúc này vội vàng rỗi tay nâng trụ hắn Ta không có việc gì, không có việc gì không nghĩ bọn họ lo lắng Đêm thanh minh liên tục xua tay Tuy rằng đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị Ưng bằng vào đại trận cùng khi dẫn la bàn lực lượng rời đi Huyền Thiên Đại Lục sẽ rách hư không đi hướng Vân Hoang làm Vâu Dương gia người đều rất là hưng phấn, chính là trên thực tế thân cận người lại chỉ có vô hạn lo lắng. Đang xem che chở đại trận thượng lại là đều bị hấp thu không sai biệt lắm liền tính toán rời đi. Các ngươi yên tâm Vâu Dương Chí Hoành cùng đương nhiệm Vâu Dương gia gia chủ cùng nhau đưa bọn họ rời đi, thời điểm Vâu Dương Chí Hoành làm chính mình bảo đảm, ta sẽ bảo đảm đại trận bình thường vận hành, sẽ đúng giờ thêm tinh hạch. Kim Hâm cùng Yến Trọng lâu đưa ra muốn cung cấp tinh thạch, lại bị Âu Dương Chí Hoành cự tuyệt. "Không cần, nói như thế nào Nguyệt Nhi cũng là ta đồ đệ, Tiểu Sơn cũng là ta nghĩa tử, điểm này nhi tinh thạch vẫn là cấp đến." "Hùng chi, Âu Dương gia toàn tộc đều là đêm vô nguyệt tài sản riêng, mặc kệ Vân Hoang đại lục phượng gia còn có cái gì, người hắn bộ xương giả này là chỉ nhận Nguyệt Nhi." Thấy Âu Dương Chí Hoành kiên trì mọi người cũng không nói thêm nữa cái gì, từng người tan đi. Vô Hoan mang theo xanh đá bảy cùng Trương Thạc về tới vị ứng cùng. Đế tôn cùng đêm vô nguyệt rời đi còn không biết sẽ cho vị ương cung mang đến bao lớn ảnh hưởng đâu, bọn họ muốn chạy nhanh trở về khống chế được cục diện. Vô hoan chỉ là tiếc nuối. rõ ràng nói tốt đêm vô nguyệt muốn tham gia hắn cùng cơ nhã nhu lễ, nhưng là thực hiện nhiên hiện tại sợ là không được. Mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ bảo hộ hảo bọn họ ra, chờ sư tôn cùng sư muội trở về. Yến Trọng Lâu hiện tại đã chính thức cùng Yến gia xé rách mặt, tả hữu hắn cái kia hảo phụ thân cũng không thiếu hắn một cái nhi tử. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian làm đế tôn ở huyền thiên đại lục sản nghiệp nâng cao một bước, cần phải muốn ở đế tôn trở về thời điểm cho hắn một cái càng cường thịnh thương nghiệp đế quốc. Bất quá hắn nhị thúc hiến ly ngạn cũng đi theo xem náo nhiệt thoát ly yến gia còn nói muốn tới hắn bên này, hắn còn ở suy xét muốn hay không đáp ứng. Mà Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết còn lại là muốn mang theo đêm thanh minh cùng nhau hồi Nam Triều Lâm Thành. Hiện tại Bạch Long Phi cùng đêm thanh minh giáo phường đã đi vào quy đạo. Nếu là từ trước bạch quân tuyết nhưng thật ra còn yên tâm làm đêm thanh minh chính mình hồi lạc thành, nhưng là hiện tại sắc thật không được. Nguyệt tỷ tỷ không ở nàng muốn thay nàng chiếu cố hảo đêm bá bá, cùng nhau ở lâm thành chiếu cố lên cũng là phương tiện, hơn nữa có lẽ có chính mình phụ thân ở, đêm bá bá cũng có thể rời đi chút lực chú ý, có thể nhiều ít giải quyết một chút tưởng niệm nữ nhi tâm đi. Toàn bộ huyền thiên đại lục tựa hồ lại trở về bình tĩnh, rồi lại giống như lại bắt đầu gió nổi mây phun. Bất quá này đó đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương thật là đều quản cố không được. Lúc này đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương, Hiến Vân Sơn ba người chính đầy mặt ngạc nhiên nhìn chung quanh cảnh trí. Chương 288 Tinh dẫn chi lực. Thật là không nghĩ tới, thời không cảnh trí là cái dạng này. Nương khi dẫn la bàn lực lượng Đông Ly Vị Ương thiết trí ra tới năng lượng kết giới ở thời không bên trong có thể làm được hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lúc này Hiến Vân Sơn thật giống như phát hiện Tân Đại Lục liếc mắt một cái mở to đôi mắt nhìn bên ngoài hết thảy. Đây là sao trời. Thật sự hào mỹ. Ở Yến Vân Sơn trong ánh mắt có thể nhìn đến kết giới ngoại thế giới. Đen nhánh giống như màn sân khấu giống nhau địa phương, tinh tinh điểm điểm treo các loại ngôi sao, như vậy gần khoảng cách thậm chí làm người sinh ra một loại ảo giác, giống như giơ tay là có thể đủ đến sao trời giống nhau. Đêm vô nguyệt nhìn một màn này cũng là rất có hứng thú, tuy rằng ở nàng còn ở địa cầu thời điểm gặp qua vệ tinh nhân tạo quan chắc ra tới vũ trụ hình ảnh nhưng là này trên giấy mặt bằng đồ vật nơi nào có nàng như bây giờ nhìn trực quan. Nàng trong đầu đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Màu đen đêm cho ta màu đen đôi mắt, mà ta lại dùng nó tới tìm kiếm quan minh. Vào giờ này khắc này đêm vô nguyệt lại là cảm thấy này song hắc sắc đôi mắt chính là vì tới xem này nhỏ vụn sao trời, xem này đen nhánh đêm. Tiến vào đến này hư không trưởng tử hồng. Năng lượng kết giới đêm vô nguyệt đông ly vị ương đám người cảm giác thật giống như lúc này bọn họ là ở một cái có thể nước chảy bèo trôi bọt biển phiêu đáng giống nhau. Nếu không phải khi dẫn la bàn vẫn luôn phát ra quang mang hơn nữa lôi kéo bọn họ tuy rằng thong thả nhưng là lại ổn định hướng tới vũ trụ chỗ sâu nhất phiêu động nói có lẽ bọn họ đều sẽ cho rằng chính mình thất bại. Nguyệt Nhi thích sao? Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt lây dính nhỏ vụn tinh con người cười hỏi. Chấn động, nhưng là lại không thích, nếu là ta chính mình nói đại khái không có dũng khí đến đây đi. Thật sự là loại cảm giác này nếu là chính mình một người nói không khỏi cảm giác quá mức cô độc. Đúng vậy, tại đây dường như toàn thế giới đều là này màu đen địa phương, chỉ dựa vào kia điểm điểm sao trời như thế nào có thể xua tan nhân tâm cô tịch, giống như chính mình phải bị này chạy dài không dứt màu đen bao phủ giống nhau, loại cảm giác này nhưng không tính cỡ nào tốt đẹp. Bất quá như vậy vĩ mô lớn mạnh cảnh tượng xem ở trong mắt nhưng thật ra phi thường chấn động nhân tâm chính là Nhanh, dựa theo bút ký thượng nói, Chúng ta hiện tại vẫn là ở sao trời chi không phiêu đãng, chờ chúng ta tới rồi Thạch Đảo thời điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút hẳn là liền sẽ mau một ít. Thạch Đảo. Đó là địa phương nào? Đế Tôn, chúng ta không phải đi vân hoang sao? Vì cái gì lại muốn đi Thạch Đảo? Có lẽ là cùng nhau trải qua quá nhiều, mà Đế Tôn tính tình cũng không giống từ trước như vậy thanh lãnh cử người với ngàn dặm ở ngoài, Yến Vân Sơn nhưng thật ra không sợ hắn, trong lòng có nghi vẫn càng là trực tiếp hỏi ra tới. Chúng ta hiện tại đợi địa phương đại khái giống như là một cái quá độ mảnh đất đi, khác nhau với chúng ta sở đợi đại lục nhưng là rồi lại còn chưa tới có thể đi thông vân hoang lộ. Liên tính là bạch liên hồng liên bọn họ sẽ rách hư không cũng là phải có lộ nhưng theo mới được. Mà khi dẫn là bản chính là giúp chúng ta tìm kiếm đến chính xác lộ mà sẽ không làm chúng ta tại đây trong hư không bị lạc rớt. Sư Tôn, nói cách khác ngươi vừa rồi nói thạch đảo đã là trạm trung chuyển cũng là đi hướng vân hoang đại lục môn sao. Đêm vô nguyệt hỏi. Đông ly vị ương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Bất quá ta nhớ rõ ta niên thiếu khi thông qua không môn hồ đi vào huyền thiên đại lục thời điểm chỉ giữa đường tạm dừng một chút, rồi sau đó ta liền lại lâm vào hôn mê, lại tỉnh lại cũng đã đến huyền thiên đại lục. Cho nên ta thiết tưởng có lẽ không môn hồ là có nối liền trận pháp, có lẽ từ vân hoang đến thạch đảo lúc sau liền sẽ biến hóa thành một cái khác trận pháp rồi sau đó tiếp theo cái truyền tống địa điểm chính là huyền thiên đại lục. Băng không cũng không thể giải thích vì cái gì sẽ có thạch đảo xuất hiện. Sư tôn, ý của ngươi là không môn kỳ thật chính là một loại liên hoàn trận pháp sao. Chính là này khả năng sao, chính là cũng không có nghe nói qua. Đêm vô nguyệt hồi tưởng chính mình xem qua điển tịch lại phát hiện căn bản tìm không ra một cái trường hợp. Nguyệt nhi, ngươi tầm nhìn không thể bị điển tịch sở cố định, ngươi phải biết rằng bất luận cái gì điển tịch đều là biên soạn giả một bộ phận thị giác, nếu là biên soạn ra tới vậy tính không có xuất hiện giả dối nhưng là lại cũng có thể xuất hiện dấu giếm đủ vật. Hùng chi. Biên soạn giả không thấy được quá không tiếp xúc quá đồ vật liền chưa chắc không tồn tại a Đông ly vị Ưng phát hiện đêm vô nguyệt khuyết điểm Đó chính là nàng tựa hồ luôn là thói quen ở sách vở trung tìm đáp án Ở nhất định mặt đây là được không Chính là nếu là vượt qua cái này mặt sự tình nguyệt nhi lại như vậy Cơ hồ cùng cấp với đem chính mình trói buộc ở một cái nho nhỏ răng giáo. Đêm vô nguyệt lúc này lại là ngẩn ra Bởi vì nàng trong trí nhớ nhất nồng hậu thậm chí có thể nói đặt nàng làm người cơ sở chính là ở địa cầu thời điểm đã chịu giáo dục. Gặp được khó khăn điển tịch, chi thức có thể nói cho ngươi đáp án, loại này ý tưởng tuy rằng không ai cứng nhắc đưa cho nàng, nhưng là tiềm di mặc hóa nàng vẫn là đã chịu không nhỏ hình ảnh. Sư tôn nói chính là a, nàng có thể đứng ở tiền nhân trên vai hướng về phía trước leo lên, nhưng là vì sao liền nhất định phải làm tiền nhân độ cao chói buộc chính mình đâu. Kia cứ như vậy chẳng phải là mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực leo lên đều vĩnh viễn sẽ không vượt qua tiền nhân độ cao sao. Nguyệt nhi, bất luận cái gì sự, ngươi chỉ cần hỏi ngươi chính mình tâm liền hảo. Người khác bao gồm ta nói đều chỉ có thể là một loại tham khảo, đến nỗi lựa chọn quyền lực vẫn luôn đều hẳn là chính ngươi. Đêm Vô Nguyệt hai mắt mở ra, thật lớn va chạm va chạm chính mình trái tim, hình như có sở ngộ lại tựa hồ vô nộ, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình ý thức chậm rãi dung nhập này sao trời bên trong vô tận hắc ám, rồi sau đó rồi lại tự nhiên thoát ly ra tới, thậm chí bay lên đến càng cao địa phương, vứt bỏ rất hết thảy dàn giáo gông cùm xiềng xích quan sát hết thảy giống nhau. Tuy rằng lúc này nàng biết lại chính mình phía trên còn có càng rộng lớn thiên nhưng là lại có thể cảm giác được chính mình tâm là đều có, cũng không chịu này phương thiên địa chói buộc. Tự do, đây là chân chính tự do. Chân chính tự do nguyên lai like cũng không phải vô tự, mà là siêu thoát rộng rãi. Sóng một chút, lấy đêm vô nguyệt vì tâm một cổ cường đại đến làm cho người ta sợ hãi thần thức bao trùm toàn bộ không gian, thậm chí cũng không biết nó có thể tiếp xúc đến cuối là nơi nào. Đêm vô nguyệt thân thể ở Yến Vân Sơn cùng Đông Ly Vị Ương hoảng sợ ánh mắt dưới thế nhưng là chậm rãi phiêu ra năng lượng kết giới, chỉ bằng mượn một người thân thể hướng ra phía ngoài phiêu đảng. Mà này đen nhánh thời không bên trong những cái đó chỉ dư lại sao trời lại là tràn ra một ít nhỏ vụn quang mang chậm rãi bám vào đến thân thể của nàng phía trên. Đêm vô nguyệt bình tĩnh đôi tay giao điệp ở trước ngực, hấp thu này đến từ tứ phía bắt hoang đến từ ngôi sao thượng lực lượng. Thậm chí Đông Ly Vị Ương cùng Yến Vân Sơn đều có thể đủ xem tới được đêm vô nguyệt thân thể tại đây cổ lực lượng dưới không ngừng bị rèn luyện rèn luyện lại rèn luyện. Rồi sau đó những cái đó sao trời chi lực lại là nâng đêm vô nguyệt đã vô chi vô giác thân thể tiến vào năng lượng kết giới trong vòng. Mà ở đêm vô nguyệt lọt vào đông Ly Vị Ương ôm ấp trong ngáy mắt, những cái đó nhỏ vụn tinh mang tất cả đều vào đêm vô nguyệt trong thân thể. Này, đây là sao hồi sự A Đế Tôn Yến Vân Sơn mở to con mắt nhìn về phía Đế tôn hỏi. Lúc này Đông Ly Vị Ưng đã đem chính mình nguyên có thể lẻn vào tiến đêm Vô Nguyệt trong thân thể, hắn sẽ không ý gì, hết. chỉ có thể cảm nhận được Nguyệt Nhi trong thân thể tựa hồ không có gì khác thường, lại còn có phát hiện Nguyệt Nhi thân thể năng lượng đã phi thường phi thường cường đại, cường đại đến hắn nguyên có thể ở tiến vào đến bên trong thời điểm đều sẽ có chút co rúm lại, thậm chí muốn tránh né trạng thái. Nay ở từ trước là chưa từng xuất hiện qua trạng huống. Chính là nhìn đêm Vô Nguyệt sắc mặt hồng nhuận trong thân thể cũng tràn ngập lực lượng nói là hôn mê chi bằng nói là lâm vào ngủ say. Này cổ bài xích hắn nguyên có thể lực lượng kỳ thật cũng là ở bảo hậu nguyệt nhi đi, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá thoạt nhìn giống như đối nguyệt nhi cũng không có thương tổn. đông ly vị ương như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn vội tìm ra bút ký cẩn thận tìm kiếm. nếu vượng đế để lại này bút ký liền hẳn là hy vọng hậu nhân có thể thông qua này bút ký thành công lại một lần xây dựng khởi huyền thiên đại lục đi thông vân hoang đại lục thông đạo. nếu như vậy kia không đạo lý đối nơi này tình cảnh không có chút nào miêu tả mới đúng. Công phu không phụ lòng người thật đúng là làm hắn tìm được một câu. Tinh dẫn chi lực với thể hữu ích, nhiên duyên tùy cơ, không thể cưỡng cầu. Tuy rằng liền như vậy ngắn gọn một câu nhưng là lại ít nhất có thể làm Đông Ly Vị Ưương xác định vừa rồi dị tượng hẳn là chính là Nguyệt Nhi được đến Tinh dẫn chi lực đi. Nếu là Nguyệt Nhi duyên phận, kia tất nhiên là vô hại. Đến nỗi rốt cuộc có gì bổ ích cái này phải nhờ vào Nguyệt Nhi chính mình đi khai quật. Này có phải hay không nói Lão Đại không có việc gì. Đông Ly Vị Ưương gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Yến Vân Sơn yên lòng lại phát giác giống như hắn ở Đông Ly Vị Ương trước mặt nói lời này không có lập trường, xấu hổ gãi gãi đầu, làm bộ vô tình nhìn về phía hắn chỗ. Đông Ly Vị Ương một tay ôm đêm vô nguyệt một tay thúc giục khi dẫn la bàn, cũng không biết vì sao, lần này khi dẫn la bàn tốc độ đảo như là nhanh rất nhiều. Đông Ly Vị Ương hơi hơi cúi đầu nhìn đêm vô nguyệt ngủ nhan trong lòng khẽ nhúc nhích. Phần 203 Nguyệt Nhi có phải hay không khi dẫn la bàn tốc độ biến mau cũng là vì nguyệt nhi ngươi đâu. Này tinh dẫn chi lực rốt cuộc là một loại cái dạng gì lực lượng, lại là có thể ảnh hưởng đến lúc đó dẫn la bàn. Đông ly vị hương đem đêm vô nguyệt ôm càng khẩn một ít. Vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá, mau chút tới thạch đảo hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn mới là chính sự. Bởi vì tại đây phiến hư vô sao trời bên trong phiêu đảng, không có tham chiếu vật cũng hoàn toàn không biết qua bao nhiêu thời gian, liền ở Yến Vân Sơn sắp bị loại này không trọng. Mất cơ hội cảm giác bức mò hỏng mất phía trước rốt cuộc xa xôi thấy được trong hư không đột ngột xuất hiện một tòa núi đá. Đích xác chính là núi đá, không có dựa vào chỉ như vậy đột ngột phiêu ở hư vô không trung có lẽ nói nó là sơn cũng không quá thỏa đáng, thật giống như là một ít thật lớn đá vụn khối tạo thành không rõ vật thể giống nhau. Hẳn là tới rồi. Đông ly vị ương ôm lấy đêm vô nguyệt tay lại nắm thật chặt, cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều sắp đã tê dần nếu là lại chỉ hoán đi xuống chỉ sợ mặc dù là hắn cũng chống đỡ không được. tại đây trong hư không khống chế khi dẫn La bản hơn nữa còn đem ba người đều bao nạp tiến năng lượng kết giới chung này gặp được lực cản có thể nghĩ. nhưng mà này đó trừ bỏ một bộ phận là đại trận sở mang đến năng lượng bên ngoài giữ lại đều là muốn dựa chính hắn nguyên có thể. nay một đường lại đây hắn đã nuốt dứt tam bình bổ sung nguyên có thể đan dược, hắn sống lâu như vậy loại này hoàn cảnh vẫn là lần đầu tiên gặp được. rốt cuộc khi dẫn La bản dẫn đường bọn họ đáp xuống ở thạch đảo phía trên. Cũng không biết vì sao, ở tiến vào thạch đảo Phạm Vi lúc sau không trọng cảm giác liền biến mất không thấy, lúc này bọn họ cũng không có cái kia tâm tình đi nghiên cứu đây là vì sao, chỉ nghĩ mau chút tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Trưng 289 thạch trên đảo ăn người người khổng lồ. Không thể không nói, vẫn là loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác thoải mái a. Đại Đông Ly vị ương triệt rất kết giới sau Hiến Vân Sơn là trực tiếp đủ loại đạp lên trên mặt đất, còn dối với vài cái lười eo. Được rồi. Vẫn là chạy nhanh tìm cái san bằng một ít địa phương, Nguyệt Nhi đại khái còn phải một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, chúng ta trước đêm khí phòng thả ra, nghỉ ngơi một chút. Sự tình quan lão đại của mình Yến Vân Sơn cũng là đứng đắn một ít, hảo, ta đây liền đi. Hiện tại Yến Vân Sơn đã hoàn toàn có trinh sát binh công lực, tuy rằng này thạch đảo quái thạch san sát hành tẩu lên rất là khó khăn, nhưng là màu đen đổ tiêu thả góc cạnh rõ ràng quái thạch căn bản không thể tạo thành hắn lực cản, lúc này Yến Vân Sơn giống như thằn lần giống nhau tại quái thạch bên trong đi qua. Thực mau thật đúng là làm hắn tìm được rồi một khối tương đối san bằng thổ địa, nhưng mà, đồng thời hắn cũng thấy được một cái hoàn toàn tưởng tượng không đến hình ảnh. Người khổng lồ, phi thường cao lớn người khổng lồ, mà ở hắn nhìn đến bọn họ thời điểm bọn họ đang ở phân thiết trong đó một cái thoạt nhìn thực nhược thế thấp bé người khổng lồ thân thể. Lúc này kia thấp bé người khổng lồ rõ ràng còn sống lại cứ như vậy bị các đồng bạn phân mà thực chi, máu tầm ướt kia phía thổ địa, liền tính dâu kín ở cự thạch lúc sau Yến Vân Sơn cũng có thể người được xông vào mũi mủi máu tươi nhi. Hào tường phun. Tiến Vân Sơn nhìn này huyết tinh một màn một tay che lại miệng mũi cưỡng chế trụ trong lòng ghê thởm. Hắn dết hơn người cũng gặp qua người khác bị dết, chính là lại trước nay chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Tuy rằng nghe nói qua có chút thời đại bởi vì thiên thai hoa màu không có thu hoạch, đồ ăn giảm mạnh, bị đói khát cha tấn điên mọi người thậm chí sẽ đổi con cho nhau ăn, chính là loại người này ăn người trường hợp lại là trước nay chưa thấy qua. Không, bọn họ không thành xương là người, mà hẳn là quái vật, đối, là quái vật hoảng sợ Yến Vân Sơn nhanh chóng lui về đông ly vị ương đợi địa phương. Làm sao vậy? Xem ngươi như vậy hoang mang rối loạn, liền tinh tìm không thấy cũng không đến mức như vậy đi. Yến Vân Sơn dầm một tiếng đầu tiên là nuốt một chút nước miếng, rồi sau đó dùng mang theo âm dung thanh âm nói, bên kia, có người, ở ăn người, Nga. Đông ly vị ương đầu tiên là lên tiếng dây lát mới phản ứng lại đây Yến Vân Sơn nói chính là cái gì, chẳng qua so với người ăn người tới hắn càng chú ý nơi này như thế nào sẽ có người tồn tại. Người nói người ăn người. Chính là nơi này như thế nào sẽ có người tồn tại. Này thạch trên đảo không có thổ địa, chúng ta này một đường đi tới cũng chưa thấy qua bất luận cái gì sinh vật tồn tại dấu hiệu, kia như thế nào sẽ có người tồn tại. Nói cách khác cho dù có người, kia bọn họ lại là như thế nào tồn tại đến bây giờ đâu. Tiến Vân Sơn bị Đông Ly Vị Ương nói sừng sốt, hắn nhưng thật ra không suy xét đến vấn đề này. Đúng vậy, bọn họ là như thế nào tồn tại đến bây giờ đâu. Chẳng lẽ dựa vào chính là ăn người. Đứng ở đế tôn bên người lại nhớ đến vừa rồi nhìn thấy quá hình ảnh Yến Vân Sơn đã có thể chấn định rất nhiều. Không thể không nói ở đế tôn này siêu cường khí chàng dưới liền tính lại hoảng sợ đều sẽ nhanh trong chấn định xuống dưới. Rất có chỉ cần đi theo đế tôn liền có thể cáo mượn oai hùm làm bộ là con cua giống nhau đi ngang. Mặc kệ là cái gì, qua đi nhìn xem sẽ biết. Còn muốn qua đi, Yến Vân Sơn theo bản năng co rúm lại một chút cổ. Như thế nào? Đông ly vị ương quay đầu hơi hơi liếc liếc mắt một cái Yến Vân Sơn. Chẳng lẽ phải đợi bọn họ lại đây sao? Gặp được nguy hiểm hoặc là tiềm tàng nguy hiểm, lấy đế tôn tính cách tuyệt đối là muốn chủ động xuất kích, đứng ở tại chỗ bị động chờ đợi. Sao có thể, kia sẽ mất đi nhiều ít tiên cơ a. Chính là, chính là lao đại làm sao bây giờ? Đông ly vị ương nhìn nhìn trong lòng ngực đêm vô nguyệt, trầm mặc nửa ngày. Làm Yến Vân Sơn lưu tại nơi này chăm sóc Nguyệt Nhi. Không được, liền xem hắn vừa rồi cái kia tướng dạng. Vạn nhất những cái đó người khổng lồ tới đánh lén nói Yến Vân Sơn là ngăn cản không được. Mang theo Nguyệt Nhi cùng đi. Cũng không tốt lắm, Nguyệt Nhi hiện tại còn ở ngủ say, vạn nhất phát sinh xung đột đánh nhau bên trong không thể chú ý đến thương đến Nguyệt Nhi làm sao bây giờ. Tính, vậy cùng nhau đi, người khổng lồ ở đâu cái phương hướng. Phía nam Yến Vân Sơn dùng ngón tay chỉ. Chúng ta đây hướng bắc hành, tìm cái yên lặng địa phương tạm chấp nhận nghỉ một chút chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Yến Vân Sơn đối này tự nhiên là không có ý nghĩa, thật không phải hắn quá túng, thật sự là lấy quỷ dị huyết tinh cảnh tượng quá dọa người, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, vẫn là trước chậm rãi lại nói mặt khất đi. Đông Ly vị ương ôm đêm Vô Nguyệt, Yến Vân Sơn ở phía trước mở đường, cuối cùng vẫn là ở mặt bắc tìm được rồi một cái còn tinh tranh gió cục đá ngôi cao, tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là có thể làm đêm Vô Nguyệt ngủ thoải mái chút vẫn là miễn cưỡng có thể làm được đến. Lúc này đêm Vô Nguyệt thật là ngủ thâm trầm, Thật giống như trừ bỏ mẫu thai trong vòng ngủ nhất thoải mái một lần, toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng đêm vô nguyệt ngủ rồi chừng 12 cái canh giờ, nhưng là ở đêm vô nguyệt cảm giác chung lại hình như là chính mình chỉ là ngủ rồi một lát mà thôi, này một lát chẳng qua ngủ tương đối hảo mà thôi. Ân đêm vô nguyệt khẽ hừ một tiếng liền mở hai mắt. Trên đỉnh đầu là màu đen, đêm vô nguyệt lúc này mới hoảng hốt nhớ tới nàng đã cùng đế tôn cùng Yến Vân Sơn cùng nhau rời đi huyền thiên đại lục mà là đang đi tới thạch Đảo trên đường. Đêm Vô Nguyệt độ lệch quá mức nhìn nhìn tả hưu, lọt vào trong tầm mắt đều là thật lớn hào đá, nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là đã đến thạch trên đảo đi. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh. Nghe thấy Đêm Vô Nguyệt thanh âm, Đông Ly Vị Ương vội chạy tới, mà đồng thời cũng từ chính mình túi trữ vật lấy ra một cái băng hộp ngọc tử. Mở ra tới xem, bên trong rõ ràng là lẳng lặng nằm bốn cái linh quả. Khát không khát, ăn chút nhi linh quả giải khát. Yến Vân Sơn trộm lấy dư quang liếc liếc mắt một cái Đông Ly Vị Ương phụng băng hộp ngọc tử. Cũng liền đế tôn mới có như vậy danh tác đi, băng hộp ngọc tử ai, giống nhau đều là dùng để thịnh phóng đỉnh cấp linh thực nhưng mà hiện tại lại bị dùng để thịnh phóng linh quả, đơn giản là sợ lao đại khác. Ai, chính mình liền không cái kia hảo đãi ngộ, chính mình này chạy trước chạy sau đừng nói linh quả liền một ngụm thủy đều không có. Tuy rằng không biết Tiến Vân Sơn ở phun tảo cái gì, nhưng là hắn kia mắt thèm trộm ngó ánh mắt đêm vô nguyệt lại là thấy được. Sư tôn, ta ăn không hết nhiều như vậy, sư tôn ngươi cùng ăn một cái đi. Ở Đông Ly Vị Hương tiếp nhận lúc sau nàng lại từ băng hộp lấy một quả linh quả đưa cho Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn, ngươi cũng tới một cái đi. Ai, được rồi Yến Vân Sơn vui sướng liền tiến lên đôi tay tiếp nhận, trên đường bị đế tôn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính là lại căn bản không thể ngăn cản lúc này Yến Vân Sơn đối linh quả khát vọng. Đến nôi đế tôn phát huy gì đó, dù sao có lao đại đâu, đế tôn tổng không hảo bởi vì lao đại cho hắn một quả linh quả liền sách theo hắn đánh một trận đi. Dù sao liền tính đế tôn hôm nay sập xuống lao đại cũng có thể hoàn toàn cấp đứng vững. Yến Vân Sơn thậm chí còn đối với đế tôn càng dùng sức răng rắc răng rắc cắn linh quả. Đêm vô nguyệt lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Thật là, có lẽ là đại thù đến báo, nàng cảm giác Yến Vân Sơn tính cách cũng thay đổi một ít, thật giống như lột ra tầng mây không chung giống nhau, biến sáng sủa rất nhiều, càng linh hoạt một ít cũng càng lạc quan, nhìn một cái hiện tại đều dám cùng đế tôn đối nghịch. Đông ly vị ương đảo cũng sẽ không thật nhỏ mọn một cái linh quả đều liên tiếp cho hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ khát sẽ muốn ăn a. Tiễn Vân Sơn, Hảo Đi, Đế Tôn, Nguyên Lai ngươi cho rằng ta là làm bằng sắt hoàn toàn không cần ăn uống chính là đi, không ăn không uống chính là linh đan cũng không gặp ngươi đã cho ta a. Nguyệt Nhi ngươi cảm giác một chút hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Dựa theo phượng đế bút ký theo như lời ngươi vừa rồi hẳn là ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến tinh dẫn chi lực. Tinh dẫn chi lực. Đêm vô nguyệt lúc này mới nhớ tới giống như nàng ở trên đường ngộ đạo rồi sau đó còn bay tới giữa không trung, chung quanh sao trời thượng đều có chút không rõ lực lượng dung nhập tiến thân thể của nàng, nghĩ vậy nhi đêm vô nguyệt vội nội coi một chút, hơn nữa làm linh năng vòng quanh thân thể của mình du tẩu một vòng, cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Tương phản, nàng phát giác chính mình tĩnh mạch lại một lần bị mở rộng không ít, nguyên có thể ở kinh mạch du tẩu không cần quá thoải mái. Mà đương nàng nhìn đến đan điền thời điểm phát hiện trong đan điền nguyên có thể tựa hồ nhiều một ít đồ vật, vụ vật, nhìn kỹ nhưng thật ra rất giống tinh quang. Chẳng lẽ đây là những cái đó tinh dẫn chi lực? Bất quá này đó tinh dẫn chi lực hình như là ngủ rồi giống nhau lắng đọc lại ở nàng đan điền thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như là có cái gì ảnh hưởng giống nhau. Bất quá nhìn đan điền thần hoàng chi trứng, tựa hồ kia tầng lá mỏng càng mỏng, bên trong tiểu thần hoàng vẫn là nhân loại bộ dáng, hơn nữa đã trưởng thành rất nhiều, nhìn kỹ nhưng thật ra cùng nàng có 7 phần giống. Tuy rằng không sai biệt lắm khuôn mặt, bất quá rốt cuộc vẫn là có chút khác nhau. Mà cùng lúc đó đêm vô nguyệt phát giác chính mình thần thức tựa hồ tăng trưởng không phải nhỏ tí kẹo. Không có gì không thoải mái, bất quá thần thức nhưng thật ra càng cường. Sư tôn, hiện tại ta thần thức đại khái muốn so ngươi còn lợi hại Nga. Nói đêm vô nguyệt cười nheo lại đôi mắt. Đông ly vị ương thở dài, cái này nha đồng ốc, có so với ta cường địa phương chẳng lẽ liền như vậy vui vẻ sao? Sư tôn, chúng ta khi nào đi kia tiếp theo nửa đường a? Đêm vô nguyệt hiện tại là lòng tự tin tăng nhiều, nàng cảm thấy liền tính là ở vân hoang đại lục, chẳng sợ liền dựa vào này thần thức cũng đủ nàng tự bảo vệ mình thậm chí còn có thể sống thực dễ chịu. Lão đại, ngươi không biết, này thạch trên đảo có những người khác, lại còn có đều là 3 năm mét cao người khổng lồ, bọn họ sẽ ăn người. Người khổng lồ. Ăn người. Đêm vô nguyệt nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đông ly vị ương. Vốn dĩ muốn tìm cái càng thoải mái địa phương làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kết quả Hiến Vân Sơn tìm địa phương thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một đám người khổng lồ, mà lúc ấy bọn họ đang ở phân thực bọn họ bên trong một cái. Người ăn người. Đêm Vô Ánh trăng tưởng tượng một chút kia trường hợp đều cảm giác trong bụng một trận ghê tởm quay cuồng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cố nén chủ ghê tởm Đêm Vô Nguyệt hỏi Đế Tôn. Tổng mau chân đến xem, bằng không vạn nhất thời điểm mấu chốt bị bọn họ phá hư ngược lại là không đẹp, hơn nữa bút ký thượng cũng không có nói thạch trên đảo đi thông vân hoang đại lục thông đạo rốt cuộc ở nơi nào. Chúng ta chỉ có thể đi điều tra một phen nói nữa. Ta đây dùng thần thức bao trùm một chút toàn bộ thạch đảo trước nhìn xem đi. Phần 204 Đông ly vị ương nghĩ nghĩ, cũng hảo. Đêm vô nguyệt nín thở ngưng thần cường đại thần thức lấy nàng vì trung tâm điểm trình hình tròn trạng thái hướng ra ngoài phóng xạ khai đi. Chỉ chốc lát sau toàn bộ thạch đảo cảnh tượng gần như lập thể hiện ra ở đêm vô nguyệt trong ốc. Thật đúng là đừng nói nàng xác thấy được người khổng lồ. Trước 290 nhìn xem rốt cuộc là ai ăn ai. Chỉ từ bộ phận tới xem căn bản nhìn không ra tới, chỉ cho rằng toàn bộ thạch đảo đều là một mảnh thật lớn núi đá giống nhau, nhưng là hiện tại ở đêm vô nguyệt trong đầu chính là ba dê thành tượng hóa thạch đảo, có thể nói thạch trên đảo từng giọt từng giọt đều lập thể hiện ra ở nàng đáy mắt. Mà thông qua như vậy ba dê thành tượng trạng thái nhìn lại, toàn bộ thạch đảo nhưng thật ra càng như là một cái thạch chén giống nhau kết cấu, mà ở kia chén đế chỗ sâu nhất địa phương đen tuyền một mảnh. Thả từ nơi đó mặt chuyển đến năng lượng dao động chính là đêm vô kinh nguyệt qua tinh dẫn chi lực rèn luyện cường đại thần thức cũng không dám tùy tiện tiến đến tìm tòi đến tuật cùng. Nhưng mà liền tại đây hắc động phụ cận, đại khái có một đám trăm người tả hữu người khổng lồ chiếm cứ ở chỗ này. Tuy rằng người khổng lồ cao lớn thoạt nhìn dại ra vụ về, nhưng là xem bọn họ như vậy đảo như là ở hấp thu đến từ hắc động năng lượng, thậm chí từ bọn họ tư thế còn mơ hồ có thể phân biệt ra nhân loại tu sĩ tu luyện đả tọa bộ dáng Những người này Hảo kỳ quái đêm vô nguyệt nhíu nhíu mày. Địa phương nào kỳ quái? Nguyệt Nhi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đông Ly vị Ương bội hỏi. Ta nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ bộ dáng đảo như là ở tu luyện đến đả tọa. Đả tọa? Tiễn Vân Sơn vẻ mặt khó có thể tin, lão đại ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, thật là đả tọa. Chẳng lẽ những người đó là tu sĩ? Chính là người ăn người người là tu sĩ. Đối đêm vô nguyệt phát hiện này Diễn Vân Sơn là thật sự tiếp thu vô năng. Hắn biết đêm vô nguyệt là không có khả năng nói dối, nói cách khác này đó ăn người quái vật cũng không phải cái gì quái vật cũng không phải cái gì dã man người, ngược lại là giống như bọn họ có mục đích có tư tưởng tu tư sĩ. Loại này nhận chi muốn so ở mới gặp bọn họ mắt nhìn bọn họ phân thực người thời điểm còn làm người hỏng mất. Kỳ thật loại này hỏng mất thực hảo lý giải, chính là người có thể tiếp thu dã thu ăn người lại không thể tiếp thu người ăn người. Nhân loại đối cùng chính mình cùng chủng tộc tộc đàn người vẫn là có tương đối lớn nhận đồng độ. Nhưng là đương loại này nhận đồng bị đánh vỡ liền sẽ xuất hiện một loại tam quan bị vặn vẹo trong lòng khủng hoảng. Hiện tại Yến Vân Sơn chính là loại trạng thái này. Nếu là như thế này kia này liền có chút khó giải quyết phiền toái đối có lẽ ở bọn họ xem ra, chúng ta, đại khái chính là một loại đồ ăn đi. Đế tôn, ta cầu ngươi đừng nói nữa, thật sự là, thật sự là quá khiếp người. Đêm vô nguyệt nhìn đầy mặt xanh mét sắc Yến Vân Sơn, dâu xồm, ngươi sợ cái gì? Khi nào như vậy túng? Ngươi đừng đem bọn họ trở thành người xem không phải thành. Muốn ăn chúng ta, cũng đến xem bọn họ răng có đủ hay không hảo. Đối chuyện này đêm vô nguyệt trừ bỏ lúc ban đầu khi không khỏe lúc sau nhưng thật ra cũng tưởng hay. Thế giới còn không phải là như vậy sao? Đều là người ăn người xã hội, chẳng qua chúng ta tồn tại xã hội thói quen chính là một loại văn minh thông thả ăn, mà không giống này đó người khổng lồ giống nhau dã man mà lại huyết tinh ăn. Một cái hoàn cảnh chung dưới tài nguyên đều là cố định. Yêu những cái đó vì làm chính mình sinh hoạt sống càng thêm xa hoa lãng phí người còn không phải là ở cấp đoạt người khác sinh tồn cơ hội. Cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt nói cũng không phải cũng là như vậy một đạo lý. Bất quá ta nói lời này đảo không phải tưởng cỡ nào phê phán xã hội này, rốt cuộc vô luận nhân loại xã hội vẫn là rừng cây thế giới đều là như thế này, từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Cương giả có thể sống, năng giả vi tôn, muốn không thành vì xã hội đảo thải giả trở thành những cái đó bị ăn luôn người cũng chỉ có nỗ lực. Nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, cho chính mình sinh tồn nhiều hơn một ít lợi thế. Sợ bị ăn. Ha ha, đến đây đi, vậy đến xem rốt cuộc là ai ăn ai. Đông ly vị ương nghe xong đêm vô nguyệt lời này hơi hơi ghé mắt, hắn Nguyệt Nhi Nguyên Lai cũng đã trưởng thành, đối đãi sự tình nhận chi muốn so với hắn còn muốn thấu chết đâu. Sợ bị ăn. Ha ha, đến đây đi, đến xem rốt cuộc là ai ăn ai. Tiễn Vân Sơn trong đầu vô hạn tuần hoàn này một câu. Hắn phía trước còn hoảng sợ vạn phần con người lúc này cũng là chậm rãi khôi phục trấn định. Đúng vậy, hắn đã sớm hẳn là suy nghĩ cẩn thận. Sở hữu tồn tại người, linh thú, thậm chí là trên thế giới này bao gồm hoa hoa thảo thảo từ từ hết thể tồn tại đồ vật không đều là tuần hoàn theo đạo lý này sao? Hoặc là bị ăn, hoặc là ăn người. Lão đại nói rất đúng. Thái, đến đây đi, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai ăn ai, không sợ dâu già già thiên võ thể cộm nha liền tới nha. Bá một chút. Yến Vân Sơn quanh thân vũ khí trang bị liền mặc chỉnh tề, cùng chiến khôi giáp đem hắn quanh thân bao vây cái chỉnh tề, bóng lượng phiếm hàn quang thanh long đao cũng là hoành ở trước người. Lão đại, chúng ta khi nào xuất phát? Đông ly vị ương nhìn hiện tại quanh thân tính tích cực đã bị điều động lên thậm chí hai mắt đều mạo lửa đỏ hùng quang Yến Vân Sơn không thể không thừa nhận, ở điều động thuộc hạ tính tích cực Thượng Nguyệt Nhi thật đúng là muốn so với hắn lợi hại rất nhiều. Nếu là hắn nói sẽ như thế nào đâu? Đại khái chỉ biết nói một câu. Sợ liền lui ra rồi sau đó chính mình tiến lên đi giết địch đi. Đông ly vị ương lúc này bắt đầu hồi tưởng đêm vô Nguyệt cùng Yến Vân Sơn chi gian sở hữu hô động. Rõ ràng ở hắn đem chính mình ngụy Trang thành tô niệm Nguyệt thời điểm. Khi đó Yến Vân Sơn mới vừa đi theo Nguyệt Nhi bên người. Hai người tuy rằng đã xác định chủ thuộc quan hệ chính là lại còn đều là cho nhau không quá tín nhiệm trạng thái. Bất quá bao lâu thời gian, Yến Vân Sơn cũng đã có thể vì Nguyệt Nhi giúp bạn không tiếp cả mạng sống vượt lửa qua sông. Thả sẽ xem nhẹ Nguyệt Nhi tuổi tác hoàn toàn nghe lệnh với nàng, tựa như vừa rồi Nguyệt Nhi bất quá ít ỏi số ngữ là có thể đủ đem hắn từ phía trước còn có chút nhút nhát trạng thái biến thành như bây giờ thậm chí chỉ cần nhìn thấy người khổng lồ là có thể nhào lên đi hành hạ đến chết một phen trọi gà bộ dáng. Việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại đi, ta biết bọn họ ở đâu, hơn nữa, sư tôn, ta cảm giác chúng ta muốn tìm cái kia môn liền ở bọn họ hang ổ. Đêm vông Nguyệt nói đánh gây đông ly vị ương suy nghĩ. Nguyệt Nhi ngươi nói môn ở bọn họ ha? ổ. Đúng vậy, thông qua ta thần thức ta phát hiện cái này thạch đảo nhưng thật ra càng như là một cái thạch chén. Những cái đó người khổng lồ tu luyện sở yêu cầu năng lượng chính là ở chén đế một cái đen tuyển địa phương truyền tống lại đây. Bởi vì cảm giác bên trong năng lượng dao động dị thường cho nên ta cũng không lại thâm nhập điều tra. Bất quá toàn bộ thạch đảo đại khái chỉ có kia một chỗ tương đối phù hợp sư tôn ngươi nói môn. Có đêm vô nguyệt này thực tế hảo cao độ chặt chẽ bản đồ hướng dẫn. Đoàn người đi rồi lối tắt nhưng thật ra thực mau liền đến thạch đảo nhất phía trên. Từ cái này thị rắc triều hạ có thể đem toàn bộ thạch đảo đều thu ở đáy mắt. Và wow, từ bên ngoài là một chút cũng chưa nhìn ra tới. Thạch đảo trung gian là cái dạng này a, còn tưởng rằng là cái thành thức đâu. Không nghĩ tới nhưng thật ra cái giống ruột. A, kia đâu, thấy được, người khổng lồ liền ở kia. Tiễn Vân Sơn hưng phấn chỉ chỉ người khổng lồ chiếm cứ địa phương. Đừng ra quá lớn thành, chúng ta cũng làm cái đánh lén. Lão đại, muốn đánh lén. Chính diện sát đi xuống nhiều sáng A. Đêm vô nguyệt quay đầu mỉm cười, âm nhân kỳ thật có đôi khi cũng đính hảo ngoạn, hôm nay, ngươi liền có thể thử một chút. Hơn nữa, cũng có thể thử ra bọn họ sâu cạn. Nếu là chỉ là thử ra bọn họ sâu cạn nói nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái nói đông ly vị ương từ chính mình túi chữ vật lấy ra mấy cái đầu gỗ tiểu nhân nhi. Chỉ thấy kia đầu gỗ tiểu nhân trên người khắc họa trận pháp, ở bụng địa phương có một cái khẽ lõm. Mà Đông Ly Vị Ương đầu tiên là đem một quả tinh thạch nhét vào đầu gỗ tiểu nhân bụng, rồi sau đó giơ tay bấm tay niệm thần chú. Tiếp theo nháy mắt, kia đầu gỗ tiểu nhân bụng thượng tinh thạch phát ra một trận mê mang quang mang. Đại kia quang mang tan hết lúc sau, ở đêm vông nguyệt bọn họ trước người cũng đã đứng ba cái hắc y rìa nhân. "Đi thôi, tận khả năng công kích phía dưới đám kia người khổng lồ." Đông Ly Vị Ương tiếng nói vừa dứt ba cái hắc y rìa nhân thật giống như là rời cung mũi tên giống nhau tập bắn mà ra thướng tới phía dưới đám kia người khổng lồ xung phong liều chết mà đi. Nhìn này quen thuộc hắc ý gì, còn có vừa xuất hiện thời điểm lạnh như băng biểu tình cùng động tác. Đêm vô nguyệt tức khắc cảm giác có một ít quen mắt. Quen mắt không chỉ có nàng một cái, ai, người áo đen kia nhìn hảo quen mắt ta, tổng cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua giường như yến vân sơn chống cằm đuốt ve hai hạ đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. À, ta nhớ tới lạp, này không phải cùng hắc một không sai biệt lắm sao? Đêm vô nguyệt cả người ngẩn ra, đúng vậy, những người này rất giống hắc một không, sắc thực nói trên cơ bản chính là một người giống nhau. đêm vô nguyệt lại nghĩ tới hắc một chủ nhân tô niệm nguyệt, tô niệm nguyệt, niệm nguyệt, niệm nguyệt. đêm vô nguyệt manh quay đầu nhìn về phía đế tôn. sư tôn, tô niệm nguyệt có phải hay không chính là ngươi, ngươi thế nhưng hóa thân thành tô niệm nguyệt. nhìn đêm vô nguyệt khiếp sợ lại khẳng định ánh mắt đông ly vị ương âm thầm hối hận, hắn cũng quá không cẩn thận, ít nhất hẳn là cấp người gô đổi thân bạch lý lê phủ. hiện tại bị nguyệt nhi phát hiện hắn muốn như thế nào giải thích đâu. Sư Tôn Nguyên là Tô Niệm Nguyệt. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Đối, là khẳng định, hiện tại đêm Vô Nguyệt đã xác định Đế Tôn chính là Tô Niệm Nguyệt. Trên đời nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp, trùng hợp đến Đế Tôn biến ra người gô cùng Tô Niệm Nguyệt thị vệ giống nhau như lúc. Trùng hợp đến nàng chân chức mới ra đi rèn luyện sau lưng liền gặp Tô Niệm Nguyệt nàng cùng Tô Niệm Nguyệt phân biệt liền đụng phải Đế Tôn. Trùng hợp đến nàng nhìn thấy Tô Niệm Nguyệt thời điểm vẫn luôn ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm. Trùng hợp đến tô niệm nguyệt mới vừa nhận thức nàng liền biết nàng yêu thích thậm chí cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đều có thể chuẩn xác không có lầm điểm hắn thích ăn đồ ăn. Trùng hợp đến, trùng hợp đến tô niệm nguyệt nguyệt là cùng nàng cùng cái. Cái kia nguyệt nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta, chính ngươi một người ra ngoài rèn luyện ta nghĩ như thế nào đều là không yên tâm, cho nên liền, cho nên liền. Cho nên liền bằng mặt không bằng lòng ngoài miệng nói làm ta chính mình một người rèn luyện ngươi sẽ không theo, nhưng mà sau lưng lại vụng trộm đi theo a. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp duỗi tay véo ở Đông Ly vị Ương bên hông mềm thịt thượng. Trong lòng là lại tức lại cảm động, nguyên lai like ở nàng không biết thời điểm đế tôn thế nhưng là làm nhiều như vậy, nàng liền nói vì sao Yến Trọng lâu lúc ấy cùng Tô Niệm Nguyệt hô động như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Nguyên lai like hắn lại chính là hắn a nghĩ đến Tô Niệm Nguyệt khi đó đối nàng trợ giúp đêm Vô Nguyệt bóp đế tôn mềm thịt tay thả lỏng không ít, cuối cùng vẫn là buông ra tay sửa dùng tiểu nắm tay nhẹ đấm đế tôn lực. Yến Vân Sơn vô ngữ vọng trời xanh, thân a, mau tới cứu cứu ta đi. Này hai người một lời không hợp liền tú ân ái thật là muốn người thân mệnh á, lúc này Yến Vân Sơn đều có chút hối hận, chính mình như thế nào liền không đi theo kia ba cái người gỗ cùng nhau đi xuống đánh lén người khổng lồ, làm cái gì muốn ở chỗ này xem hai người bọn họ ân ân ái ái ngược cẩu vô hạn cuối đâu, hôi a, hôi a. Chương 291: Ra giày thịt béo thạch đảo người khổng lồ. Yến Vân Sơn ngửa đầu nhìn trời bộ dáng nhưng thật ra làm đêm Vô Nguyệt có chút thẹn thùng. Đại nàng chính trực thân mình Đông Ly Vị Ương cũng là ở chính mình trước người duỗi tay cắt mở ba đạo quần sáng, mà từ này trên quần sáng xem, này thị giác hẳn là kia ba cái người gỗ. Như vậy liền có thể hảo hảo quan sát bọn họ công kích thói quen cùng lực điểm. Hoa Nga, Đế Tôn, ngươi cư nhiên còn sẽ này tay a, cái này chính là phương tiện nhiều, so chúng ta trực tiếp đi công kích thử chính là tỉnh thể lực nhiều. Đêm vô nguyệt cũng là gật gật đầu, này trận pháp thế nhưng còn có thể như vậy vận dụng a, Pháp trận hàm văn vật. Mặc kệ là luyện khí cũng hảo vẫn là chế tác loại này con rối tiểu nhân đều là có thể cùng bày trận liên hệ, học tinh liền có thể sử dụng Nguyệt Nhi, hiện tại có phải hay không có chút hối hận không có sớm chút học tập trận pháp suy đoán? Đông Ly Vị Ương nhìn đêm vô nguyệt cười nói. Đêm vô nguyệt không sao cả nhún nhún bay, không hối hận, nếu là ta thời gian đều dùng để suy đoán trận pháp kia có lẽ liền không phải là hiện tại ta. Nói không chừng cũng không phải hiện tại ta cùng sư tôn A. Yến Vân Sơn thoáng nhìn Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt liếc mắt đưa tình bộ dáng, chỉ nghĩ đem đôi mắt mông lên. Thật là đủ rồi, cũng không biết có phải hay không bởi vì thoát ly huyền thiên đại lục quan hệ, cảm giác giống như đế tôn cùng Lão đại chi gian hoàn toàn thoát ly khống chế giống nhau, tu ân ái đều dừng không được tới. Phần 205 Đêm vô nguyệt cùng Đông ly vị ương không hẹn mà cùng nhìn Yến Vân Sơn liếc mắt một cái xì một tiếng nhìn nhò cười. Nhưng thật ra trừ bỏ kéo kéo tay nhỏ nhưng thật ra cũng khôi phục bình thường. Lúc này đầu gỗ làm hắc y hề nhân đã đi tới người khổng lồ trước mặt, không có chút nào đỉnh trệ công kích lên. Người khổng lồ nhóm 4G đang ở nghỉ ngơi nghỉ tạm, vừa mới phân thực một cái đồng bạn đang ở tiêu hóa. Chỉ có tiêu hóa rất bị nuốt vào bụng các đồng bạn thi thể mới có thể làm cho bọn họ hấp thu đã đến tự bên trong lực lượng rồi sau đó tiếp tục tồn tại, thẳng đến chính mình bị ăn luôn kia một ngày. Nhưng mà đúng lúc này lại là đột nhiên bị người đánh gãy, người khổng lồ nhóm thực không kiên nhẫn, bọn họ cúi đầu nhìn nho nhỏ hắc y hề nhân giống như phát hiện cái gì mới là món đồ chơi giống nhau, còn muốn chơi đùa một vài. Hắc Y nhân chịu chính là Đông Ly Vị Ương công kích mệnh lệnh, nơi nào sẽ cùng bọn họ hữu hảo thâm nhập giao lưu à? Trực tiếp rút kiếm liền thượng, đệ nhất công kích mục tiêu là người khổng lồ chân. Bá một tiếng, truyền đến một tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua thiết khí từ là thành, đại kim thạch xẹt qua lúc sau, chỉ nhìn thấy một trận hỏa táng vang khắp nơi, nhưng là lại phát hiện kia người khổng lồ thân thể thế nhưng không chịu nửa điểm nhi tổn thương. Ta sát. Này người khổng lồ chính là thật đủ da dày thịt béo. Đây là trầm thủy một hẳn là cũng không lợi hại như vậy đi. Tiến Vân Sơn là bị trước mắt trên quần sáng cảnh tượng hoảng sợ. Ở nhìn đến hắc y -E H.I.Z. một nhân liên tục công kích đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Thời điểm cả người đều thiếu kiên nhẫn. Này, này muốn như vậy đánh. Này như thế nào cái gì công kích đều không có hiệu quả. a. Tiến Vân Sơn tự giác thực lực của chính mình trải qua này một năm cũng là trướng rất nhiều. Nhưng là chiến lược lại cũng vẫn là so ra kém này, ba cái mục nhân cùng đánh chi lực. Đông Ly vị Ưng ở nhìn đến vũ khí sắc bén trực tiếp công kích không có hiệu quả, sau trực tiếp mệnh lệnh ba cái hắc ý dị nhân đồng thời công kích một chỗ. Nhưng mà lệnh người thất vọng chính là, loại này ba người chồng lên công kích vẫn như cũ không hiệu quả. Nay người khổng lồ da thịt cứng rắn độ sắc thật cường hãn. Đêm Vô Nguyệt cũng là lắp bắp kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, tựa hồ người khổng lồ bị hắc ý dị nhân khiêu khích chọc giận, bọn họ bắt đầu hành động. Trong đó một người đầu chọc người khổng lồ trực tiếp cánh tay dài duỗi ra, đối với Hắc Y Yề mục nhân nhất hảo quét ngang mà đi. Tuy rằng thoạt nhìn đầu chọc người khổng lồ động tác rất là chậm chạp, chính là này lực đạo lại là có thể đạt vạn quân giống nhau. Hắc Y Yề mục nhân nhất hảo tuy rằng né tránh, nhưng là số 2 lại là bị quét tới rồi, chỉ một chút số 2 liền cút. Bọn họ sức lực nhưng thật ra đại đêm vô nguyệt đống nhiên nhớ tới đã từng ở trên địa cầu nhật tử chính là xem qua không ít đánh mất a người khổng lồ a sinh hóa quái vật tác phẩm điện ảnh. Sư tôn, ngươi thử làm cho bọn họ công kích một chút, chúng nó cổ bộ thử xem xem. Hảo. Đông Ly Vị Ưng thúc giục pháp quyết khống chế được Hắc Y Lìa Mục Nhân hành động. Tuy rằng chỉ còn lại có Nhất Hảo số 3, nhưng là bởi vì khống chế nhân số biến thiếu, Đông Ly Vị Ưng nhưng thật ra càng có tinh lực, gián tiếp cũng làm Hắc Y Lìa Mục Nhân sức chiến đấu tăng lên không ít. Chỉ thấy Hắc Y Lìa Mục Nhân sôi nổi khơi mào, lấy người khổng lồ thân thể làm chống đỡ điểm qua lại nhanh chóng di động, mấy cái nhảy lên liền nhảy tới người khổng lồ trên vai. Nhất hào cùng số 3 xôi nổi dùng ra toàn lực một kích, chính là công kích vẫn như cũ bị vô hiệu hóa. Như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng trong TV diễn những cái đó tăng thi quái vật gì đó đều là chặt đứt đầu liền có thể giết chết bọn họ. Như thế nào tới rồi này thạch đảo người khổng lồ nơi này liền không dùng tốt ta? Nguyệt Nhi đừng nóng nổi, bọn họ khẳng định là có nhược điểm, chỉ là chúng ta hiện tại còn không có tìm được mà thôi. Từ từ tới. Nhưng mà ở Đông Ly Vị Hương nói từ từ tới thời điểm. H.I.I. một nhân số 3 lại là bị người khổng lồ bắt được cũng nhắc lên, bọn họ hình như là ở nghiên cứu cái gì mới mẻ sự vật giống nhau sách theo số 3 chân đùa nghịch nửa ngày, cuối cùng thế nhưng là đem số 3 từ giữa sẽ mở trở thành hai nửa, lại một lần quải rớt. Mà Nhất Hảo cũng không chạy thoát bị bắt lấy vận rủi. Liên ở đêm vông Nguyệt Đông Ly Vị Ương đám người cho rằng người khổng lồ sẽ lại một lần giết chết Nhất Hảo thời điểm đi đột nhiên nghe thấy được người khổng lồ mở miệng nói chuyện. Dấu ở chỗ tối bằng hưu. Các ngươi thật sự muốn chúng ta đem này cuối cùng một cái tiểu ngoạn ý nhi cũng hủy diệt sao. Cái này chính là đông ly vị ương cũng là kinh sửng sốt một chút. Cái này người khổng lồ thế nhưng có thể nói. Lão, lão, lão đại, ngươi nghe thấy được sao? Người khổng lồ, người khổng lồ nói chuyện. Hơn nữa vẫn là tiếng người. Tiễn Vân Sơn lắp bắp nói. Đêm vô nguyệt trong lòng cũng là một hài. Này phòng ngự gần như hoàn mỹ công kích cũng là lực đạo mười phần ăn người người khổng lồ còn có thể nói. Chẳng lẽ bọn họ thật là nhân tộc? Chẳng qua là nhân tộc dị chủng. Đông Ly vị ương dỗi tay cầm đêm Vô Nguyệt lòng bàn tay, cái này làm cho đêm Vô Nguyệt bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, liền tính là có thể nói lại như thế nào, có thể nói hồ ly nàng còn có hai đầu, lão đẳng mục tu thành tinh quái nàng cũng còn có một cái đầu, huống chi còn có tu thành hình người tịch nhân đâu, một cái tên ngốc to con tử có thể nói lại có cái gì hảo kỳ quái. Chỗ tối bằng hữu, thật sự không ra gặp một lần sao? Chúng ta tuy rằng biến thành như vậy bộ dáng nhưng là vẫn là thói quen chú ý tiên lễ hậu bình. Đông ly vị ương cùng đêm vô dạng trăng coi liếc mắt một cái cho nhau gật gật đầu, ngông nên từ cự thạch chỗ tối đi ra. Ở ba người đi ra trong nháy mắt liền nghe thấy được người khổng lồ tộc đàn hút không khí thanh. Thiên A, thế nhưng thật sự thấy được hai nhân loại. Xem ra lại có người có thể đủ gia nhập chúng ta. Ấn, có lẽ một năm sau bị ăn luôn không phải chúng ta. Phía trước hai câu lời nói con hảo. Này sau một câu trực tiếp làm Yến Vân Sơn đổi đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống dưới, vẫn là đêm vô nguyệt cho cái ánh mắt nhì mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Và, là nữ nhân, là nữ nhân ai, chúng ta có bao nhiêu năm không hưởng qua nữ nhân hương vị. Đúng vậy đúng vậy. Đêm vô nguyệt nghe thấy hai câu này lời nói đấy mắt hiện lên một tia chắn ghét, mà Đông ly vị ương còn lại là thẳng tắp nhìn về phía kia nói thầm hai người, đưa bọn họ diện mạo nhất nhất ghi tạc trong đầu. Đế tôn cùng đêm vô nguyệt đều phóng xuất ra chính mình cường đại nhất khí thế, thẳng tắp hướng tới bọn họ đã đi tới. Không biết là này khí thế quá mức mạnh mẽ vẫn là thạch đảo người khổng lồ thủ lĩnh nói gì đó, nói thầm thanh dần dần không có. Người khổng lồ nhóm phân tán khai đứng ở hai bên, để lại một cái không lên thông đạo, mà ở này thông đạo cuối thình lình chính là một cái thật lớn hắc động, ở hắc động còn liên tiếp hướng ra phía ngoài mạo nhẹ nhẹ hắc khí, mà này đó hắc khí một sợi một sợi tiến vào đến tới gần hắc động gần nhất người kia trong thân thể Hơn nữa lúc này thậm chí có thể nhìn đến bên ngoài những cái đó người khổng lồ ở nhìn đến này đó hắc khí thời điểm trong ánh mắt dần hiện ra một tia mắt thèm. Này hắc khí chẳng lẽ là cùng loại linh khí giống nhau vật chất? hoan nên ta tân bằng hữu. Kia khoanh chân mà ngồi người khổng lồ nói, nhưng là mặc dù là hắn khoanh chân mà ngồi, này độ cao cũng ước chừng có 5 mét cao. Đông ly vị ương đám người yêu cầu nhìn lên mới có thể nhìn đến hắn kia đồng trung giống nhau mắt to còn có miệng đầy răng vàng. Dựa theo nhân loại lễ tiết. Ta hẳn là đứng lên hướng các ngươi hành lễ mới đúng, bất quá vì Mỹ lệ cô nương suy xét, ta cảm thấy ta còn là ngồi càng làm cho các ngươi phương tiện đúng không. Mới tới các bằng hữu, ta là bọn họ thủ lĩnh tắt kim, các bằng hữu, các ngươi có thể tự giới thiệu. Tuy rằng tắt kim nói khách khí, chính là Yến Vân Sơn còn nhớ rõ lúc ấy chính là cái này, tắt kim mặt không đổi sắc làm hắn người khổng lồ các thủ hạ phân thực cái kia lùn một ít người khổng lồ. Cho nên ở nhận thấy được Tắc kim lực chú ý càng nhiều ở đêm vô nguyệt trên người thời điểm Yến Vân Sơn cưỡng chế trụ chính mình trong lòng sợ hãi cùng Đông Ly Vị Ương một tả một hữu đem đêm vô nguyệt giấu ở phía sau. Tiêu Tắc kim thủ lĩnh, đại chúng ta giới thiệu sau khi xong lại đương như thế nào đâu. Đông Ly Vị Ương nhưng không muốn đem ba người tên húy báo cho cái này Tắc kim, ra cửa bên ngoài có đôi khi thanh danh quá quảng cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt là ở đối phương rất có thể là người địch nhân thời điểm. Này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là đi theo chúng ta cùng nhau tu luyện sau đó cùng nhau hầu hạ Tát Kim thủ lĩnh. Đi vào thạch đảo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng Khắc Lập đỉnh núi không thành? Liên tính ngươi tưởng Khắc Lập, kia cũng đến đem nữ nhân lưu lại. Ở Tát Kim bên cạnh một cái khắc mặt thẻo người khổng lồ trực tiếp hừ lạnh ra tiếng, cảm nhận được hắn trong ánh mắt nồng đậm uy hiếp, giống như một lời không hợp liền sẽ nhảy ra xé nát đêm vô nguyệt bọn họ giống nhau. Đối này Đông Ly vị ương không vui nheo lại đôi mắt, trên người hắn vốn là cực thịnh khí thế càng là cường đại rồi. Thậm chí khí thế hóa thành tiểu gió xoáy xông thẳng mặt thẹo mà đi, này cổ đựng đế tôn năm thành công lực khí xoáy tụ thổi qua mặt thẹo, làm trên mặt hắn buồn bị thương đau xẻo lại chảy ra một vòi máu tươi. Ngươi dám. Thấy vậy, tắt kim giơ tay, ngăn lại ở lập tức liền phải cùng đông ly vị ương làm một trận mặt thẹo. Rốt cuộc là bách với thủ lĩnh uy nghiêm, mặt thẹo mặc dù là tái sinh khí cũng không phải là không cam lòng thành thật rất nhiều. Đây là thế tử của ta, hắn nói, ta không mừng. Nếu là hiếu thắng tới. Đảo cũng có thể thử một lần. Đông ly vị ương thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng là một đôi mắt lại giống như ngủ đông lên long giống nhau như lúc nhìn chằm chằm tát kim thủ lĩnh. À, ha ha ha, nếu là thê tử, kia nếu là bằng hữu ngươi gia nhập chúng ta, kia tất nhiên vẫn là ngươi. Tát kim thủ lĩnh nói làm người khổng lồ nhóm sắc mặt có biến, rất là bất mãn. Trưng 292 trong rượu kế một. Dựa vào cái gì à, rõ ràng dựa theo thạch đảo quy củ, mặc kệ là từ đâu tới nữ nhân. Chỉ cần tiến vào thạch đảo thẳng đến kia nữ nhân tử vong mới thôi nàng đều là đại gia cùng sở hữu, cho dù là thủ lĩnh đều không ngoại lệ, ai làm nữ nhân ở thạch đảo không đếm được năm tháng nhất khan hiếm, đặc biệt các nữ nhân còn quá yếu, thường thường sống không quá quá dài thời gian, chẳng sợ bọn họ trước nay không tính toán ăn nữ nhân, các nàng vẫn như cũ sống không quá mấy năm. Khoảng cách thượng một lần thạch đảo có nữ nhân thời điểm đều đã có 500 năm, 500 năm a hiện tại thật vất vả xuất hiện cái nữ nhân thủ lĩnh cư nhiên nói về nam nhân kia sở hữu. Tắc Kim thủ lĩnh, không được a, đây chính là nữ nhân." Mặt Thèo hổ một đôi mắt đứng lên. Đối mặt mặt Thèo ngẫu nghịch, Tắc Kim trực tiếp cấp ra hắn đáp lại. Chỉ nghe thấy bá một tiếng kia vẫn luôn đặt ở bên cạnh tay bỗng nhiên cử lên, chỉ một cái chớp mắt, mặt Thèo Lô Thái đã bị tận gốc tức đi. Đặc Sệt đỏ tươi huyết tức khắc phun trào ra tới. "A, a a a, a a a a." Phản ứng lại đây mặt Thèo ôm Lô Thái tiêu thảm. "Câm miệng. Nay chỉ là nho nhỏ trừng phạt, nếu ngươi nghe không thấy ta nói cái gì, Vậy ngươi này lỗ thai cũng không có gì tồn tại tất yếu. Nghe được tắt kim nói câm miệng, lúc này vạn phần hoảng sợ mặt thẻo lập tức che lại miệng không dám lại phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Hắn biết nếu là hắn lại phát ra âm thanh tắt kim định là sẽ lấy không nghe hắn lời nói đúng lúc câm miệng mà làm chính mình hoàn toàn nhắm lại miệng. Tuy rằng nói dựa theo bọn họ lệ thường đều là một trăm năm giết một người, sau đó phân mà thực chi, lại hút hác động hác khí, như vậy là có thể bảo đảm sống sót người lại bình yên vông ngu sống thêm trăm năm. Bất quá thật cũng không phải trước nay không phát sinh hơn trăm năm trong vòng lại ăn người ví dụ. Từ trước liền có một cái người khổng lồ đồ manh muốn giết chết tắt kim trở thành tân thủ lĩnh, kết quả không địch lại bị tắt kim băm thành một trăm nhiều khối thịt nát. Hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai đồ manh. kia xem ở ngươi còn tính nghe lời phân thượng, cái này cho ngươi, đi tìm Tây Tắc, xem có thể hay không trang thượng đi. Tổng không thể làm ngươi ở trở thành mặt thẹo lúc sau lại trở thành độc nhĩ đi. Giắc, ngươi biết ta thực yêu cầu ngươi trung thành. Nói lời này thời điểm Tắt Kim dùng chính mình vừa mới chém xuống mặt thẹo rắc lỗ hai vũ khí, kia một thanh thật lớn màu đen cong liêm, thủ đoạn hơi dùng sức đem mặt trên còn chảy huyết đổ vật ném cho rắc. "Ta Tôn Quý thủ lĩnh, cảm ơn ngươi, ta đem dâng lên ta trung thành vĩnh sinh hầu hạ ngươi." Rắc Bảo Bối đôi tay phụng chính mình kia thịt mum mút máu chảy đầm địa lỗ tai cung kính đối với Tắt Kim quỳ xuống, rồi sau đó quỳ lui về phía sau ra Tắt Kim trùng quanh mới đứng lên, xem hắn như vậy đảo như là đi tìm có thể trị liệu hắn tây tác. Đêm Vô Nguyệt suy đoán, Tìm cái tây tắc đại khái chính là này thạch đảo người khổng lồ chung hiểu chút ý dĩ thuật người đi. Tuy rằng tắt kim chiêu thức ấy có cho bọn hắn xem hiểm nghi, bất quá nhưng thật ra cũng làm đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt rõ ràng tắt kim thực lực còn có kia đem màu đen cong liêm vũ khí. Phần 206